vạn cổ ma tổ mười bốn chương ba trăm sáu mươi lưu vân thư viện các ngươi đắc nho môn không cách nào giải quyết tại sao không hướng đạo môn nhờ giúp đỡ nho môn cùng phật môn quan hệ không được nhưng là cùng đạo môn nhưng là hơi hài hòa nếu là nho môn gặp phải không cách nào giải quyết phiền toái đạo môn lẽ ra tương trợ mới đúng dù sao hắn đã từng gặp qua đạo môn môn chủ lục thiên thần thủ đoạn Cũng coi là nhất phương kiêu hùng. Môi hở răng lạnh đạo lý lục thiên thần không sẽ không biết rõ. Nhìn hiếu kỳ hỏi lý cổ tiêu. Nam cung ngọc bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Đã sớm hướng đạo môn nhờ giúp đỡ qua. Hơn nữa lục môn chủ tự mình mang theo hai vị thái thượng trưởng lão chạy tới. Nhưng bọn hắn cũng không có cách nào giải quyết. Chỉ có thể dùng hai tờ giá trị liên thành phong ấm phù gia cố phong ấm kết giới. Nói tới chỗ này Nam cung ngọc thở một hơi thật dài tiếp tục nói Này hơn trăm năm đến Chúng ta nho môn mời tới đủ loại tán tu đại năng Nhưng là không một lấy được Chỉ có một vị tiền bối đưa đề nghị Để cho chúng ta tìm một vị ma tu cường giả vào vào ma quật Có lẽ có thể dò ra rõ ràng nguyên nhân Nhưng cường đại ma tu quá ít quá ít Chỉ có mấy vị cũng không nguyện ý mạo hiểm Nam cung Ngọc nói tới chỗ này sau đó, Lý Cầu Tiêu đã hiểu tới, thì ra như vậy là không người nào có thể giúp, cũng không có ai dám giúp. Cho nên người này vừa mới nhìn thấy tự mình ra tay sau mới lên chủ ý. Tựa hồ là đoán được Lý Cầu Tiêu tâm lý ý nghĩ, Nam cung Ngọc trầm giọng nói, "Lý đạo hữu, chuyện này thật có đại phong hiểm, nhưng là đối với ngươi mà nói có lẽ cũng hàm chứa đại cơ duyên." Bởi vì kia trong đồng ma có một cách không cách nào nghĩ rằng cấp bậc ma khí. Đây là chúng ta nho môn tiên hiển biến mất trước truyền tới suy một tin tức. Nhưng là mặt nói với Nam Cung Ngọc ra cách điều kiện này. Lý cổ tiêu nhưng là thờ ơ không đồng lòng. Chỉ dựa vào một cách trong đồng ma khả năng có bảo vật liền muốn làm cho mình đi mạo hiểm. Người này cũng quá coi thường mình. Chẳng lẽ mình nhìn giống như vậy kẻ ngu sao? liền nho môn cùng đạo môn chứa nhiều cường giả cũng không thể làm gì. Không dám vào vào ma quật. Lại còn muốn làm cho mình đi tìm tòi. Ngay tại Lý cửa tiêu hứng thú thiếu thiếu mà nghĩ muốn đứng dậy cáo từ lúc. Nam cung ngọc hít sâu một hơi nói. Lý đạo hữu. Nếu là ngươi có thể trợ giúp chúng ta nho môn giải quyết hết cái này ma quật. Chúng ta nho môn nhất định sẽ có hậu tả. Chỉ cần không quá phận điều kiện. Chúng ta đều có thể đáp ứng Giờ phút này Nam Cung Ngọc cũng là không đếm xỉa đến Hắn kết luận Lý Cửu Tiêu có lẽ có thể giải quyết xuống ma quật cái phiền toái này Coi như không cách nào giải quyết Chắc có thể dò tra rõ ràng nguyên nhân Dù sao có danh tiếng cường đại ma tu bọn họ nho môn tất cả đều đã tìm Không có một dám đi sông ma quật Mà Lý Cửu Tiêu nghe nói ma quật sau đó Không sợ hãi chút nào ý tứ Hiển nhiên là chính mình nói ra điều kiện không cách nào đả động lý cẩu tiêu Cho nên hắn mới sẽ như thế nói Nguyên bổn định xoay người rời đi lý cẩu tiêu nghe được Nam Cung ngọc câu này hứa hẹn sau Đảo là có một chút hứng thú Lệnh nho môn cùng đảo môn cường giả là chi sợ hãi ma quật Đối với hắn nhưng là không có gì lớn uy hiếp Dù sao hắn đã trải qua rất nhiều nguy cơ Ma quật lại tính là cái gì? Chỉ bất quá hắn sẽ không vô duyên vô cứ đi trợ giúp Nho Môn thôi. Hắn không có cái kia lòng dối dành. Nhưng giờ phút này Nam Cung Ngọc rất thức thời địa cho ra như vậy tiền đặt cuộc. Hắn liền không khỏi không đồng tâm rồi. Dù sao bây giờ còn là rất thiếu tài nguyên tu luyện. Mà Nho Môn chiếm cứ Tây Châu Nam phương khu vực. Tài nguyên tu luyện nhiều vô số kể. Hết lần này tới lần khác hắn chúng ta đối với linh thạch linh dược nhu cầu rất nhỏ. Cho nên nho môn góp nhặt tài nguyên tu luyện nhất định là không cách nào tưởng tượng kinh khủng. Những ý niệm này trong đầu thoáng qua sau. Lý cỡ tiêu nhìn Nam Cung ngọc nhàn nhạt nói. Ma quật bổn tỏa có thể thăm dò một phen. Nếu là có biện pháp, bổn tỏa sẽ không để ý giúp các ngươi nho môn giải quyết hết cái phiền toái này. Nhưng các ngươi nguyện ý trả giá cao gì đây?" Thấy Lý Cầu Tiêu nói như vậy, Nam cung Ngọc trên mặt nhất thời hiện ra vẻ vui mừng. "Lý đảo hữu, chuyện này sự quan trọng đại, không bằng theo tại hạ cùng nhau đi tới Lưu Vân thư viện, cùng chúng ta nho môn tiên hiền tự mình thương nghị như thế nào?" Nghe được Nam cung Ngọc đề nghị này, Lý Cầu Tiêu lúc này gật đầu một cái, "Được." Nam Cung Ngọc chỉ là Lưu Vân Thư Viện một cái phó viện trưởng. Tự nhiên làm không là cái gì quyết định. Muốn để cho mình đi ma quật. Như vậy nhất định phải bỏ ra cũng khá lớn lợi ích mới được. Nếu là nho môn mở ra bảng giá không cách nào đả động hắn. Kia hắn đương nhiên sẽ không đi lãng phí thời gian. Đạt thành nhất trí sau. Nam Cung Ngọc lúc này chuyển thân đứng lên. Hướng về phía phía bên phải nhấn một ngón tay. Kèm theo nam cung ngọc động tác, một cái màu xanh rời tự xuất hiện, ở lý cửu tiêu bốn người nhìn soi mói. Cái này màu xanh rời tự trực tiếp biến thành một cái truyền tống môn, đối mặt một chữ biến thành truyền tống môn. lý cửu tiêu cùng dương quân bốn người lần nữa tất tắc kêu kỳ lạ. đi thôi lý đảo hữu, dứt tiếng nói, nam cung ngọc dẫn đầu đi vào trước mặt truyền tống môn. Mà lý Cửu tiêu chính là đem Lâm Duyệt cùng với Dương Quân cùng tần một vũ ba người lần nữa nhận được cổ tháp bên trong. Chính bởi vì hại người chi tâm không thể có. Phòng nhân chi tâm không thể không. Mặc dù Nam Cung Ngọc nhìn như quang minh lỗi lạc. Không có gì hại người chi tâm. Nhưng biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Lý Cửu tiêu đương nhiên sẽ không liền khinh địch như vậy tin tưởng hắn đem Lâm Duyệt ba người thu vào Cửu Tháp, sau đó, Lý Cầu Tiêu lúc này mới một bước bước vào trước mắt truyền tống trận. Khi hắn tiến vào truyền tống trận sau đó, truyền tống trận hóa thành màu xanh quang mang biến mất không thấy gì nữa, mà tiến vào truyền tống trận Lý Cầu Tiêu cùng Nam cung Ngọc bất ngờ xuất hiện ở một tòa dãy núi to lớn nóc. Ở tòa sơn mạch này nóc kiến tạo lớn lớn nhỏ nhỏ kiến trúc, còn có một cái cự tảng đá xanh quảng trường đá xanh trên quảng trường giống vậy thằng đứng một tôn thánh tượng chừng trăm mét cao ngay tại lý cửa tiêu đánh giá toàn bộ lưu vân thư viện lúc bên cạnh nam cung ngọc mở miệng nói đi thôi lý đạo hữu hai vị tiên hiền đã tại chờ dứt tiếng nói nam cung ngọc liền chỉ huy lý cửa tiêu đạp không lên thẳng hướng thư viện sâu bên trong chạy tới về phần lâm duyệt ba người vì sao lại biến mất không thấy gì nữa Nam Cung Ngọc cũng không có mở miệng hỏi. Đạp không mà đi hai người rất nhanh liền đi tới Lưu Vân Thư viện sâu bên trong. Toàn bộ Lưu Vân Thư viện sâu bên trong không có vật gì khác. Chỉ có một tòa cao 50 mét lãnh đạm kim sắc bảo tháp. Nam Cung Ngọc mang theo lý cửa tiêu hạ xuống. Long lão đầu thanh âm cũng ở trong đầu bên vang lên. Tiểu tử. Này tòa bảo tháp cũng cũng không tệ lắm. Đợi một hồi có thể đoạt lại. Nghe được long lão đầu rực xây chính mình cướp đoạt bảo vật bệnh cũ lại phạm. Lý cổ tiêu nhất thời khóe miệng giật một cách không có lý tới. Đi tới lãnh đạm kim sắc bảo tháp phía dưới đứng lại. Nam Cung Ngọc vô cùng cung kính mở miệng nói. Đệ tử Nam Cung Ngọc cầu kiến hai vị tiên hiền. Theo Nam Cung Ngọc cung kính vô cùng rước tiếng nói. Chỉ nghe rắc rắc một tiếng. Hai người xuất hiện trước mặt một đảo môn hộ. Lý đạo hữu. Xin mời. Nam Cung Ngọc làm một cách mời thủ thế. Lý Cửu Tiêu cũng không lo lắng. Trực tiếp bước vào. Thấy Lý Cửu Tiêu lần này động tác. Nam Cung Ngọc tâm Lý lần nữa âm thầm khiếp sợ. Nếu là không có đủ thực lực. Lý Cửu Tiêu là tuyệt đối sẽ không yên tâm như thế tiến vào này tỏa bảo tháp. Dù sao nơi này là nho môn địa bàn. Mà Lý Cửu Tiêu ở mấy giờ trước còn chém giết bọn họ nho môn đệ tử. Nếu là đổi thành người bình thường. Đừng nói là tiến vào tòa này chấn áp ma quật bảo tháp rồi. Sợ là liền đi tới thư viện dũng khí cũng không có. Như thế suy tư sau. Nam Cung Ngọc trong lòng cũng nhiều vẻ mong đợi cùng khao khát. Có lẽ Lý Cửu Tiêu coi là thật có thể giải quyết xuống đè ở sở hữu nho môn cường giả đỉnh đầu tảng đá này vạn cổ ma tổ mười bốn chương ba trăm sáu mươi sáu thiên ma chi tâm ngay tại lý cẩu tiêu tiến vào bảo tháp sau đó một cổ không khỏi triệu hoán cảm ở hắn tâm lý xuất hiện cảm thụ này cổ không khỏi triệu hoán cảm lý cẩu tiêu trong lòng nhất thời rung một cái không chờ hắn mở miệng hỏi long lão đầu vô cùng kích động thanh âm liền ở trong đầu bên vang lên là ma tổ thiên ma chi tâm Là thiên ma chi tâm khí tức Ha ha ha ha Tiểu tử ngươi Ngươi đi đại vận Nghe long lão đầu vô cùng kích động thanh âm Con mắt của Lý Cửu Tiêu Co rụt lại Khó khăn đạo tâm bên trong xuất hiện vẻ này không khỏi triệu hoán cảm Cũng là bởi vì long lão đầu lời muốn nói thiên ma chi tâm không được Không đợi hắn mở miệng hỏi Long lão đầu liền vô cùng kích động rung giọng nói Thiên ma chi tâm là ma tổ bên ngoài thế giới hỗn độn lấy được một món đặc thù bảo vật. Ẩm chứa trong đó một luồng hồng mông tiên thiên ma khí. Ngay tại Lý Cửu Tiêu nghe long lão đầu vô cùng kích động giới thiệu lúc. Nam Cung Ngọc Thanh âm đưa hắn giựt mình tỉnh lại. Lý đạo hữu. Thế nào? Bởi vì Lý Cửu Tiêu quá mức kích động. Trực tiếp dừng lại đứng tại chỗ. Bị thức tỉnh sau đó. Lý cổ tiêu lúc này mới thở một hơi thật dài. Lắc đầu một cái trầm giọng nói. Không có gì. Chỉ là có một ít không khỏi bất an. Thiên ma chi tâm tin tức hắn tự nhiên sẽ không nói ra. Nếu để cho nho môn biết rõ trong đồng ma bên coi là thật có giá trị liên thành vật. Bọn họ sợ là sẽ phải không tiếc bất cứ giá nào để vào vào ma quật. Thấy Lý cổ tiêu nói như vậy. Nam cung ngọc cũng không có hoài nghi cái gì. Bởi vì hắn lần đầu tiên tiến vào nơi này thời điểm cũng cảm nhận được thật sâu bất an. Mà cổ bất an chính là tới từ chấn áp tại này tòa bảo tháp bên dưới Ma Uyên. Ở Nam Cung ngọc dưới sự hướng dẫn. Hai người tới rồi bảo tháp tầng thứ nhất sâu bên trong một cái đơn độc bên trong không gian. Chỗ này đơn độc bên trong không gian có hai cái linh ngọc đài tròn. Trên sân khấu có hai gã lão giả tóc trắng ngồi xếp bằng. Đợi Lý Cửu Tiêu cùng Nam Cung Ngọc sau khi đi vào. Hai gã lão giả tóc trắng này mới chậm rãi mở hai mắt ra. Hai tròng mắt thâm thúy vô cùng. Hai mắt nhìn nhau một cái sau. Lý Cửu Tiêu nhất thời tâm lý âm thầm cảnh giác. Này hai gã lão giả tóc trắng nhìn như không có bất kỳ tu vi nào. Trong cơ thể cũng không có bao nhiêu linh khí. Nhưng là tuyệt đối không kém gì một loại hợp thể sơ kỳ cường giả. Thậm chí mạnh hơn. Lý Cửu tiêu tâm lý âm thầm cảnh giác thời điểm. Hai gã lão giả tóc trắng cũng là thầm kinh hãi. Bởi vì bọn họ phát hiện mình lại nhìn không thấu lý Cửu tiêu tu vi thật sự. Bọn họ nho tu bởi vì tu luyện đặc thù thánh nhân chi đạo. Cho nên coi như tu vi của người khác cao cho bọn hắn. Cũng có thể bị bọn họ dễ dàng nhìn thấu. Mà hai người bọn họ chính là nho môn tiên hiển. Coi như là đạo môn môn chủ đích thân tới. Bọn họ cũng có thể đem nhìn thấu. Nhưng là bọn hắn nhìn về phía Lý Cửu Tiêu thời điểm nhưng lại như là cùng sương mù dày đặc bao phủ một dạng căn bản là không có cách nhìn thấu chút nào. Vốn là bọn họ cũng không tin tưởng Nam Cung Ngọc từng nói. Nhưng giờ phút này thấy Lý Cửu Tiêu sau đó bọn họ liền tin hơn phân nửa. Trước mắt Lý Cửu Tiêu có lẽ coi là thật có thể dò xét đến ma quật xuất hiện nguyên nhân. Những ý niệm này trong đầu nhanh chóng thoáng qua sau. Bên trái trên sân khấu lão giả tóc trắng liền mở miệng cười nói. Chắc hẳn tiểu hữu đối ma quật đã giải biết. Không biết rõ tâm lý có bao nhiêu phần trăm chắc chắn. Đối mặt tên này nho môn tiên hiền hỏi. Lý Cửu Tiêu cũng không trả lời. Mà lại nhàn nhạt nói. Vậy thì nhìn nho môn có thể xuất ra cái gì thành ý? Thấy lý cổ tiêu trực tiếp như vậy trả lời. Hai gái nho môn tiên hiền đầu tiên là xứng sờ. Tiếp lấy liền cười lớn. Pha pha pha pha, Được. Xem ra tiểu hữu nắm chặt không nhỏ. Đã như vậy. Lão phu kia liền đại biểu nho môn nói một chút. Chỉ cần tiểu hữu có thể giải quyết triệt để ma quật. Nho môn liền thiếu tiểu hữu một phần an tình. Tiểu hữu sau này, không đợi tên này nho môn tiên hiển nói xong. Lý cổ tiêu liền khẽ nhíu mày mở miệng ngắt lời nói. Ăn tình bổn tỏa không muốn, còn là nói điểm thực tế đi. Nếu là điều kiện thích hợp, bổn tỏa có thể giúp nho môn giải quyết ma quật. Không trước khi tới hắn còn không có niềm tin chắc chắn gì. Nhưng giờ phút này hắn lại là có tình thế bắt buộc lòng tin. Coi như là nho môn cái gì cũng không cho. Hắn vẫn sẽ vào vào ma quật. Nhưng trong đồng ma bên có thiên ma chi tâm tin tức nho môn cũng không biết rõ. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cho cái này vơ vét tài nguyên cơ hội. Mà Nam Cung Ngọc cùng hai vị nho môn tiên hiền nghe được lý cử tiêu những lời này. Không khỏi mặt đầy cổ quái. Nho môn ăn tình lại còn so ra kém một ít bảo vật cùng cơ duyên nay ngược lại là hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn, bởi vì coi như là đạo môn cùng phật môn đối mặt cái giá này cũng nhất định sẽ đồng tâm, có thể lý cửu tiêu lại không chút do dự cự tuyệt. Hơn nữa chỉ cần một ít bảo vật cùng tài nguyên, đây hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Ngắn mũi ngẩn ra sau, nam cung ngọc cùng hai vị nho môn tiên hiền phản ứng kịp, lúc này cười nói. Nếu lý tiểu hữu thích thực tế Lão phu kia liền nói chút thật tế Nếu là tiểu hữu coi là thật có thể giải quyết ma quật cái phiền toái này Hạ phẩm linh thạch 5 tỷ Đủ loại linh dược 1 triệu bụi cây hai tay dâng lên Như thế nào Tên này nho môn tiên hiền điều kiện mới vừa nói ra Lý cổ tiêu liền dứt khoát trầm giọng nói Hạ phẩm linh thạch 20 tỷ Đủ loại linh dược 100 triệu bụi cây hơn nữa bổn tỏa muốn từ nho môn tàng bảo khấu chung chọn ba cách bảo vật nếu là ngươi môn đáp ứng cách điều kiện này bổn tỏa có thể thay các ngươi giải quyết triệt để ma quật cách phiền toái này không cần suy nghĩ nói xong lời này sau đó lý cẩu tiêu lại bổ sung những thứ này có thể chờ bổn tỏa giải quyết xong ma quật sau đó giao phó như thế nào sở dĩ không có nói để cho nho môn trước thời hạn giao phó liền để cho nho môn yên tâm. Về phần nho môn có thể hay không giựt nợ cái vấn đề này. Lý cổ tiêu căn bản không có nghĩ qua. Dưới gầm trời này vẫn chưa có người nào dám ỉ lại hắn sổ sách. Nếu là sau chuyện này nho môn muốn đổi ý. Hắn sẽ để cho nho môn gấp 10 gấp trăm lần trả lại. Nghe được lý cổ tiêu nói ra điều kiện. Hai gái nho môn tiên hiển hai mắt nhìn nhau một cái sau mỗi người trầm mặt xuống in lặng không tới bảy tám cái hô hấp công phu. Hai gái nho môn tiên hiền liền trầm giọng nói. Được. Cách điều kiện này chúng ta nho môn đáp ứng. Bất quá phải đem ma quật giải quyết triệt để xuống. Nhìn đáp ứng điều kiện hai gái nho môn tiên hiền. Lý cỡ tiêu trên mặt lộ ra một nụ cười châm biếm. Được. Hắn phun ra một chữ này lúc. Lão đầu hưng phấn vô cùng thanh âm cũng ở trong đầu bên tiếp tục vang lên. Hảo tiểu tử. Làm rất tốt Vừa có thể được thiên ma chi tâm Vừa tàn nhẫn địa kiếm nhiều một bút Mặc dù có chút hèn hạ vô sỉ Nhưng là lão phu thích Ha <cười> ha Nghe long lão đầu tiếng cười lớn Lý cổ tiêu trong lòng Cũng là hài lòng vô cùng Như vậy một mũi tên hạ hai chim Sự tình Xác thực rất khó gặp được Đã biết một chuyến coi như là kiếm lớn rồi Đáp ứng sau đó lý cửu tiêu tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhìn nam cung ngọc nói. đúng rồi, Ngoài long thư viện có phải hay không là có một vị phó viện trưởng gọi là trần thiên minh. nghe lý cửu tiêu hỏi tới cái này. nam cung ngọc trên mặt không khỏi thoáng qua vẻ kinh ngạc. lý đạo hữu, ngài nhận biết trần lão sao, không nhận biết, nhưng bổn tòa có một số việc còn muốn hỏi hắn làm phiền nam cung đạo hữu xin hắn đến đây đi thấy lý cửa tiêu phải gặp trần thiên minh nam cung ngọc nhìn về phía hai vị nho môn tiên hiền mà hai vị nho môn tiên hiền ngược lại là không có suy nghĩ nhiều trực tiếp nhìn nam cung ngọc nói bây giờ ngươi đi liền liên lạc hắn để cho hắn mau chạy tới nơi này thấy hai vị tiên hiền lên tiếng nam cung ngọc chỉ đành phải gật đầu Lý Cửu Tiêu cũng nói tiếp. Đã như vậy, cấp độ kia bổn tòa mái kiến trần viện trưởng sau đó, liền tiến vào ma quật, đạt thành hiệp nghị sau. Nam Cung Ngọc liền dẫn Lý Cửu Tiêu rời đi này tòa bảo tháp. Đưa mắt nhìn Nam Cung Ngọc cùng Lý Cửu Tiêu sau khi rời đi, hai gã tiên hiền trong mắt nhất thời thoáng qua một tia hắc mang. Thần sắc cũng trong nháy mắt âm trầm xuống. Vạn cổ ma tổ mười bốn chương ba trăm sáu mươi bảy lại một khối ma thương mảnh vụn tới tay. ma chủ đại nhân còn cần thời gian một năm mới có thể hoàn toàn tỉnh lại phá khai phong ấm. thả tiểu tử này đi xuống sẽ không có vấn đề chứ? hờ, yên tâm đi. ma chủ đại nhân thủ đoạn há là từng bước từng bước tiểu xúc sinh có thể ứng đối. để cho tiểu xúc sinh đi xuống cũng tốt. vừa vặn cho ma chủ đại nhân đưa một chút huyết thực. Hai người nói xong lời này sau đó. Trên mặt nhất thời hiện ra hưng phấn mong đợi thần sắc. Nhưng rất nhanh hai người liền khôi phục trước rồi bộ dáng Mỗi người ngồi xếp bằng tiến vào tu luyện rồi trạng thái. Nam Cung Ngọc An bài Lý Cửu Tiêu cư ngủ ở một tòa sân sau liền xoay người rời đi đi liên lạc Trần Thiên Minh. Đi tới sân trong căn phòng bên ngồi xuống. Lý Cửu Tiêu lúc này bố trí ma khí kết giới bao phủ cả phòng. Long lão, mới vừa rồi kia hai cái lão gia hỏa có phải hay không là có vấn đề. mới vừa mới thấy được kia hai cái lão gia hỏa thời điểm. Hắn từ trên người phát giác một tia ma khí tồn tại. chỉ bất quá kia một tia ma khí thoáng qua. cho nên Hắn cũng không có quá mức chú ý. nhưng là mới vừa rồi Hắn rời đi kia tòa bảo tháp thời điểm. lần nữa từ kia hai cái trên người lão gia hỏa cảm nhận được ma khí tồn tại. Lần này hắn cảm thụ được rõ rõ ràng ràng Kia tòa bảo tháp bên trong cũng có đậm đà ma khí tồn tại Nhưng là bảo tháp bên trong phát ra ma khí cùng kia Hai cái trên người lão ra hỏa tản mát ra ma khí cũng không giống nhau Giống như không có luyện hóa cùng bị luyện hóa linh khí như thế Mặc dù đều thuộc về linh khí Nhưng hai người nhưng là hoàn toàn bất đồng khí tức Theo hắn tiếng hỏi thăm hạ xuống Long lão đầu cũng không có che giấu, Trực tiếp trả lời. Ngươi cảm thụ được không sai. Bất quá kia có quan hệ gì với ngươi. Ngược lại ngươi mục đích chỉ là thiên ma chi tâm cùng bọn họ hứa hẹn tài nguyên mà thôi. Nói xong lời này sau đó. Long lão đầu đột nhiên nghĩ đến cái gì tựa như. Vội vàng mở miệng nói. Không đúng. Hai tên kia trên người ma khí. Sợ rằng thiên ma chi tâm cũng ra đời linh trí. Như vậy đảo là hơi rắc rối rồi Long lão đầu đang suy tư cái vấn đề này Nhưng lý cổ tiêu nhưng là đang suy nghĩ nho môn có thể hay không nhận thức sổ sách Dù sao mới vừa rồi kia hai cái trên người lão ra hỏa có ma khí Tương đương với phản bội nho môn Hai tên phản đồ đáp ứng điều kiện Tựa biết rõ nho môn có thể hay không nhận thức sổ sách Nghĩ tới đây Con mắt của lý cổ tiêu hít lại Vẫn là quyết định để cho Nam Cung Ngọc lần nữa xác nhận một chút. Mặc dù lấy được thiên ma chi tâm liền đã coi như là đại cơ duyên. Nhưng là 20 tỷ hạ phẩm linh thạch cùng 100 triệu bụi cây linh dược hắn cũng không muốn bỏ qua. Sau nửa giờ, Nam Cung Ngọc xuất hiện ở Lý Cửu Tiêu bên ngoài viện một bên. Bên người còn đi theo một tên lão giả tóc trắng. Do xét đến một màn này Lý Cầu Tiêu lúc này triệt tiêu kết giới đi vào trong sân một bên. Một tay phất lên mở ra sân. Chờ sau khi ở bên ngoài Nam cung Ngọc cùng Trần Thiên Minh đi vào. Lý đạo hữu, vị này chính là Trần lão. Hôm nay là Ngọa Long thư viện viện trưởng. Đợi Nam cung Ngọc giới thiệu xong xuôi, Lý Cầu Tiêu đưa mắt rơi vào trên người Trần Thiên Minh. Gật đầu một cái sau hắn cũng không có trực tiếp hỏi ma thương mảnh vụn sự tình. Mà là lần nữa nhìn hướng Nam Cung Ngọc nhàn nhạt nói. Nam Cung huynh Bổn tỏa nói ra điều kiện ngươi ứng nên biết đi. Không bằng hỏi thăm một chút các ngươi nho môn môn chủ ý kiến đi. Như thế nào? Nghe được Lý Cẩu Tiêu nói lên cách này đặc thù yêu cầu. Nam Cung Ngọc không khỏi một trận kinh ngạc. Cách điều kiện này không phải đã bị hai vị tiên hiền đáp ứng sao? Tại sao lại còn muốn hỏi môn chủ ý kiến? Mặc dù hắn tâm lý hiếu kỳ vô cùng, nhưng nhìn lý cẩu tiêu vô cùng kiên định thần sắc, hắn vẫn gật đầu một cái. Dù sao cách điều kiện này hắn vẫn phải nói cho môn chủ. Chỉ bất quá hai vị tiên hiền xuất đáp ứng trước mà thôi. Nam Cung Ngọc sử dụng thiên lý truyền âm thuật đem việc này báo cho biết nho môn môn chủ sau. Lập tức liền lấy được đáp lại. Không ngoài sở liệu. Nho môn môn chủ không chút do so dự đáp ứng lý cổ tiêu điều kiện. So sánh ma quật này cách mình định giờ. 20 tỷ hạ phẩm linh thạch cùng 100 triệu bụi cây linh dược không đáng kể chút nào. Nho môn môn chủ đáp ứng điều kiện đồng thời. Cũng biểu thì sẽ mau sớm cùng rất nhiều nho môn cường giả chạy tới nơi này. Được đến nho môn môn chủ chính miệng hứa hẹn sau. Lý cổ tiêu cũng hoàn toàn yên lòng. Hai tên phản đồ hứa hẹn không tính toán gì hết. Nhưng nho môn môn chủ hứa hẹn nhưng là không có vấn đề gì. Nếu là nho môn môn chủ đến thời điểm không nhận chứng. Hắn liền có thể danh chính ngôn thuận đòi nợ. Giải quyết xong cách này lo âu sau đó. Lý Cửu Tiêu mới khẽ hô một hơi thở nói. Nam Cung huyện. bổn tỏa muốn cùng Trần Lão Đan đọc trò chuyện một chút. Nghe được hắn lời này. Nam Cung Ngọc gật đầu một cái xoay người rời đi. Trong sân bên chỉ còn lại Lý Cửu Tiêu cùng Trần Thiên Minh hai người. Không đợi Lý Cửu Tiêu mở miệng hỏi. Trần Thiên Minh liền ánh mắt phức tạp mở miệng nói. Ngươi là vì cách này đến đây đi. Vừa nói. Trần Thiên Minh từ trong nhẫn chứa vật xuất ra một cái chiếc hộp màu xám đặt ở trước mặt Lý Cửu Tiêu. Mặc dù không có mở hộp ra, nhưng Lý Cửu Tiêu đã biết rõ cái này chiếc hộp màu xám bên trong liền là một khối ma thương mảnh vụn. Bởi vì ẩn dưỡng ở trong đan điền bên tịch diệt thương ở run dày kịch liệt. Truyền ra muốn phải chiếm đoạt tâm tình. Có thể để cho tịch diệt thương sinh ra loại tâm tình này. Ngoại trừ ma thương mảnh vụn không có vật gì khác. Ngay tại Lý Cửu Tiêu nhìn lên trước mặt chiếc hộp màu xám lúc. Trần Thiên Minh bất đắc dĩ cười khổ nói. Vốn tưởng rằng là đại cơ duyên. Không nghĩ tới nhưng là mối họa lớn. Đưa cho ngươi Nói xong lời này. Trần Thiên Minh liền không chút do so dự đứng dậy hướng sân bên ngoài đi tới. Nhìn xoay người rời đi Trần Thiên Minh. Lý Cửu Tiêu cũng không có ngăn cản. Chỉ là trên mặt có nhiều chút cổ quái. Hắn vốn tưởng rằng từ Trần Thiên Minh tay ở bên trong lấy được mảnh vụn này cũng không dễ dàng. Có thể vạn vạn không nghĩ tới sự tình lại không ngờ thuận lợi. Thậm chí không chờ hắn mở miệng. Trần Thiên Minh liền đoán được hắn ý đồ. Hơn nữa chủ động đem mấy thứ đưa cho hắn. Làm Trần Thiên Minh rời đi sân sau đó. Lý Cửu Tiêu mới thở một hơi thật dài. Hướng về phía đứng bên ngoài bên Nam Cung ngọc trầm giọng nói. Sáng sớm ngày mai liền dẫn dẫn bổn tỏa đi ma quật. Bây giờ ma thương mảnh vụn tới tay. Như vậy cũng chỉ còn lại có trong đồng ma bên thiên ma lòng của. Hắn không nghĩ đời ở nơi này lãng phí thời gian. Cho nên sáng sớm ngày mai liền định vào vào ma quật. Dù sao dựa theo long lão đầu suy đoán. Thiên ma chi tâm hẳn ra đời linh trí. Kéo thêm một ngày liền nhiều tăng thêm một phần nguy hiểm. Dứt tiếng nói. Lý cổ tiêu liền nắm chiếc hộp màu xám lần nữa trở về phòng bên trong. Như cũ dùng ma khí kết giới phong bế cả phòng. Ở trong phòng vừa đánh mở chiếc hộp màu xám sau. Bên trong chứa chính là một khối ma thương mảnh vụn. Nhìn trong hộp bên ma thương mảnh vụn liếc mắt. Lý cổ tiêu thẳng đem mảnh vụn này cùng tịch diệt thương đồng thời thu vào rồi cẩu tháp bên trong làm xong hết thầy các thứ này, Lý Cửu Tiêu mới ngồi xếp bằng. Chậm rãi tiến vào tu luyện rồi trạng thái. Mặt trăng xuống núi, mặt trời dâng lên. Làm luồng thứ nhất chiêu dương soi vào phòng lúc. Ngồi xếp bằng Lý Cửu Tiêu chậm rãi mở hai mắt ra, hô phun ra một miệng chọc khí. Hắn chậm rãi đứng dậy hướng bên ngoài phòng vừa đi đi. Khi hắn đi tới bên ngoài viện bên lúc. Nam cung ngọc bất ngờ chờ ở chỗ này, trừ quá nam cung ngọc bên ngoài, còn có hơn mười người cường giả, cầm đầu rõ ràng là một danh người đàn ông trung niên. Lúc này nam cung ngọc cũng chủ động giới thiệu lý đạo hữu, Vị này là chúng ta nho môn môn chủ địch thiên chính. đợi nam cung ngọc giới thiệu xong sau, lý cửa tiêu gật đầu một cái khách sáo đôi câu. Sau đó liền trực tiếp để cho Nam Cung Ngọc dẫn đường đi tòa kia trấn áp ma quật bảo tháp. Vạn cổ ma tổ 14. mươi 368 vào ma quật. Đi tới bảo tháp bên cạnh. Lưu Vân Thư Viện Viện trưởng Lạc Văn tự mình khom mình hành lễ. Không đợi Lạc Văn mở miệng. Bảo tháp Đại Môn liền tự động mở ra. Lý Cửu Tiêu cùng Địch Thiên Chính dẫn đầu đi vào trước. Những người còn lại theo sát phía sau tiến vào bảo tháp sau. Hôm qua cảm nhận được vẻ này Triệu Hoán cảm suất hiện lần nữa ở tâm lý. Lý Cầu Tiêu cố đè xuống tâm lý kích động, cùng Địch Thiên Chính đám người đi tới ngày hôm qua cái kia không gian độc lập. Không có chút gì do dự. Lý Cầu Tiêu âm thầm mở ra thần thức dò xét ngồi xíp bằng ngồi ở trên sân khấu hai cách lão gia hỏa. Không giờ phút này quá nhưng là không có dò xét đến bất kỳ ma khí. Này hai cái lão gia hỏa cũng là cùng hôm qua như thế mặt lộ vẻ nụ cười. Như không phải lý cửu tiêu rõ ràng dò cha được hai người này trong cơ thể có ẩm tàng ma tức. Nói không chừng cũng sẽ bị lừa gạt. Giờ phút này đem này hai cái thân phận của lão gia hỏa phơi bày. Ngược lại là có thể bán cho nho môn một bộ mặt. Bất quá hắn cũng không tính làm như vậy. Bây giờ chính mình gần sẽ tiến vào ma quật dò xét. Vạn nhất xếp này hai người đưa tới không biết phiền toái Vậy coi như cách mất nhiều hơn cách được. Cho nên coi như muốn vạch trần hai người này. Cũng phải chờ tới chính mình lấy được thiên ma chi tâm lại nói. Địch thiên chính đám người tự nhiên không biết rõ hai vị này tiên hiền đã sớm làm phản. Như cũ vô cùng cung kính hành lễ. Mà hai vị ẩn núp cực sâu tiên hiền lão tổ cũng không có lộ ra chút nào sơ hở. Cùng mọi người khách sáo một phen sau. Lúc này mở ra đi thông ma quật phong ấm chi địa trận pháp. Theo trận pháp bị mở ra. Một nhóm người đi tới một cái đường kính bách thước khoảng đó thần hố bên cạnh. Mặc dù thần hố phía trên có vài chục cái vô cùng kinh khủng các loại trận pháp kết giới. Nhưng là vẫn có thể cảm thụ trong hố trời bên tản mát ra kinh khủng ma uy. Mà phương bị trận pháp kết giới bao phủ trong tiểu không gian một bên. Cũng là có thể cảm nhận được nồng nặc kia cực kỳ ma khí. Địch thiên đang cùng Nam Cung ngọc đám người như vậy đậm đà vô cùng ma khí cực kỳ khó chịu. Nhưng Lý Cẩu Tiêu Nhưng là hưởng thụ vô cùng. Nơi này ma khí không thể so với Cẩu Tháp để nhị tầng mở ra lúc luyện hóa ra ma khí kém. Ngay tại Lý Cẩu Tiêu âm thầm mừng sỡ hài lòng thời điểm. Địch thiên chính vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía hắn. Lý Đảo hữu. Ma quật chuyện liên quan đến thiên hạ thương sinh. nhờ ngươi. nhất định phải giải quyết. tuy nhưng cái này ma quật ở tại bọn hắn nho môn trên địa bàn. chỉ khi nào trong đồng ma bên ma khí tứ vô kỳ đạn tản mát ra. không chỉ có toàn bộ nho môn sẽ luôn vì nhân gian luyện ngục. toàn bộ tây châu sợ là cũng khó trốn một kiếp. hơn nữa bọn họ đến bây giờ cũng không biết rõ trong đồng ma bên rốt cuộc có cái gì không nhân vật khủng bố. Chỉ là tàn mát ra ma khí liền kinh khủng như vậy. Vạn nhất bên trong thật có cái gì kinh khủng ma vật. Đây mới thực sự là tai họa ngập đầu. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc nghiêm túc địch thiên chính. Lý cử tiêu nhàn nhạt gật đầu một cái nói. Mở ra ma quật cửa vào đi. Nghe được hắn lời này. Địch thiên chính gật đầu một cái. Tiếp lấy nơi này thủ hộ hai vị kia tiên hiền cùng với ngoài ra bốn gái nho môn tiên hiền cường giả đồng loạt ra tay. Đem chấn ác ma quật trận pháp kết giới đánh mở một cái cửa vào. Lý cửa tiêu không có chút gì do dự. Thân hình chợt lói trực tiếp vọt vào này cửa vào bên trong. Nhìn vọt vào cửa vào biến mất ở đen nhánh ma khí bên trong lý cửa tiêu. Thủ hộ ở chỗ này kia hai gái nho môn tiên hiền trong lòng nhất thời cười lạnh. Đi xuống đi, vừa vặn trở thành ma chủ đại nhân huyết thực, để cho ma chủ đại nhân có thể sớm ngày tỉnh lại. Mặc dù tâm lý như thế cười lạnh, nhưng bọn hắn ngoài mặt nhưng là không có biểu lộ ra chút nào. Địch thiên đang tự nhưng không biết rõ nơi này thủ hộ hai vị tiên hiền đã sớm phản bội. Giờ phút này trên mặt hắn tràn đầy vô cùng phức tạp thần sắc, mặc dù lý cử tiêu nói có thể giải quyết ma quật. Nhưng ma quật dù sao ấy nhiễu bọn họ nho môn 200 năm. Hơn nữa liền đạo môn nhiều cường giả như vậy đều không cách nào giải quyết. Có thể bây giờ bọn hắn cũng không có đừng tuyển chọn. Chỉ có thể gửi vi vọng vào Lý Cửu Tiêu rồi. Nếu là thật có thể đem ma quật giải quyết hết. Lý Cửu Tiêu nói lên những thứ kia điều kiện làm thật không coi vào đâu. Những ý niệm này ở trong đầu bên thoáng qua sau. Địch thiên chính hít sâu một hơi nói, đi thôi, vừa nói liền dẫn đầu đạp không lên, rời đi ma quật thật sự ở nơi này dưới đất không gian. Nơi này ma khí quá mức đậm đà, hơn nữa mang theo một cổ tà tính, để cho hắn rất không thoải mái. Mà những người khác cũng là theo sát phía sau rời khỏi nơi này, bọn họ cũng rất không thoải mái. Duy vừa cảm thụ đến thoải mái chỉ có chấn thủ tại chỗ này hai vị kia tiên hiền Không giờ phút này quá ma chủ còn chưa xuất thí Bọn họ tự nhiên không dám bại lộ tự thân Nếu là bọn họ chuyển thành thân phận của ma tu bại lộ Không nói địch thiên đang cùng nho môn Trong đồng ma bên ma chủ liền sẽ không bỏ qua bọn họ Tốt ở tại bọn hắn ẩn giấu cực tốt Địch Thiên đang cùng một đám nho môn cường giả đối với bọn họ sau khi hành lễ liền xoay người rời đi. Không có ai hoài nghi bọn họ. Bởi vì bọn họ là nho môn tiên hiền, Chấn thủ tại chỗ này gần 100 năm thời gian. Rời đi chấn thủ tháp sau. Địch Thiên chính bọn người không hề rời đi. Mà là ở Lưu Vân Thư Viện đợi xuống dưới. Dù sao Lý Cửu Tiêu đã vào vào ma quật. Rốt cuộc có thể hay không giải quyết ma quật hay lại là ẩm số. Nếu là Lý Cửu Tiêu không có giải quyết ma quật. Ngược lại đưa tới những vấn đề khác lời nói. Bọn họ cũng chỉ có thể xuất thủ. Dù sao ma quật vì cho bọn hắn nho môn trên địa bàn. Nếu là ma quật cùng bên trong sở ma vật bùng nổ. Trước nhất gặp họ nhất định là bọn họ nho môn. Cho nên liền coi như bọn họ những người này toàn bộ thân tử đạo Tiêu. Cũng nhất định phải đem điều này ma quật giải quyết triệt để. Ngay tại địch thiên chính đời nhân vẻ mặt nghiêm túc vô cùng ngồi ở thư viện nghị sự trong đại điện bên chờ đợi lúc. Lý cử tiêu đã tới ma quật thần hố phần đáy. Mà ở trong đó ma khí đã ngưng kết thành đậm đà vô cùng hắc vụ. Mắt thường cái gì cũng không nhìn thấy. Coi như là hợp thể cường giả sử dụng linh thức. Cũng không cách nào thời gian dài dò xét nơi này. Bởi vì ma khí so với linh khí bá đạo rất nhiều. Đối linh thức cùng hồn lực có cực mạnh tính ăn mòn. Hơn nữa đối với thu nạp linh khí tu luyện tu sĩ mà nói. Những thứ này ma khí giống như là độc dược. Một khi vào vào bên trong cơ thể. Trong nháy mắt sẽ để cho kinh mạch vỡ vụn. Đan điện bể tan tành. Bất quá đối với lý cử tiêu mà nói. Nơi này liền tựa như sửa luyện thánh địa Nơi này ma khí để cho hắn vô cùng thư thích Thậm chí là phi thường hưởng thụ bị như thế lượng lớn đậm đà ma khí bọc lại cảm giác Hắn mắt thường xác thực không cách nào thấy rõ nơi này hết thảy Nhưng là đối với hắn thần thức lại không có bất kỳ ảnh hưởng So sánh với Thần thức so với mắt thường cần điểm tựa rất nhiều nhiều nữa Bởi vì con mắt có lúc sẽ lừa gạt mình Nhưng thần thức tuyệt đối sẽ không hít sâu một hơi. Lý cổ tiêu không có chút gì do dự. Đứng thẳng mã vận chuyển công pháp. Hơn nữa thúc sụp cổ tháp cùng trong cơ thể tịch diệt thương cùng nghiệp hỏa hồng liên mảnh vụn. Bắt đầu điên cuồng thu nạp nơi này tinh thuần ma khí. Như vậy sửa luyện thánh địa đối với hắn mà nói cũng không thấy nhiều. Tự nhiên không thể lãng phí. Mặc dù đi tới nơi này mục đích là thiên ma chi tâm. Nhưng ung thảo đánh thỏ tinh thuần như vậy ma khí nếu không phải luyện hóa, hoàn toàn là phí của trời. ở lý cửa tiêu cùng ba cái bảo vật kinh khủng hấp thu hạ. bốn phía ma khí không tới thời gian ngắn ngủi liền bị hấp thu hết sạch, theo đậm đà vô cùng lượng lớn ma khí toàn bộ bị hấp thu, bốn phía cảnh tượng cũng rốt cuộc xuất hiện ở lý cửa tiêu trong tầm mắt, vạn cổ ma tổ mười bốn, chương ba trăm sáu mươi chín tám cái con dối, Chỉ thấy nơi này rõ ràng là một cái cửa dưới đất không gian. Ngay phía trước có một cái làm người sợ hãi lối đi. Tinh thần vô cùng ma khí bắt đầu từ cái lối đi này bên trong tản mát ra. Không giờ phút này quá ánh mắt của Lý Cửu Tiêu cũng không tại phía trước cái lối đi này bên trên. Mà là nhìn về phía chính mình tả hữu thủ hai bên tám cái toàn thân đen nhánh pho tượng khổng lồ. Bởi vì hắn ở nơi này tám cái pho tượng khổng lồ bên trên cảm nhận được một con đường sống khí tức. Này tám cái pho tượng là vật sống. Ngay tại hắn nhìn chằm chằm này tám cái pho tượng lúc. Chỉ nghe soạt soạt soạt soạt thanh âm vang lên. Tại hắn nhìn soi mói. Này tám cái pho tượng bất ngờ bắt đầu nứt ra. Màu đen đá vụn ráng xuống. Tiếp lấy bát đạo nhân ảnh xuất hiện ở trong mắt Lý Cửu Tiêu. Rõ ràng là ba gã lão giả tóc trắng cùng ngũ xanh người đàn ông trung niên Từ tám người này mặc trên người quần áo trang sức Lý cổ tiêu liền lập tức biết thân phận của bọn họ Này bát đạo nhân ảnh chính là nho môn cường giả Như quả không ra ngoài dự liệu lời nói Tám người này liền là năm đó vào vào ma quật những nho môn đó cường giả Ngay tại Lý cổ tiêu nghĩ như vậy thời điểm nhắm hai mắt tám gái nho môn cường giả đột nhiên mở hai mắt ra quét mở mắt trước mắt tám gái nho môn trong mắt cường giả bắn ra làm người ta ma quang chỉ thấy này tám gái nho môn cường giả hai mắt hoàn toàn đỏ đậm tản ra hung hãn vô cùng khí tức giờ phút này bọn họ đã sớm không phải nho môn tu sĩ mà là tám cái vào ma sát người máy khí rống phát ra như dã thú gào thét sau đó Này tám gã mê muội nho môn tu sĩ nhất thời hướng lý cổ tiêu công kích mà tới Giờ phút này bọn họ công kích thủ đoạn hoàn toàn cùng nho môn không liên quan Thậm chí cùng tu sĩ không liên quan Bọn họ hoàn toàn là giống như chỉ biết sử dụng man lực giống như dã thú Hướng lý cổ tiêu đánh tới Mặc dù không có thi triển mặt cho hà thuật pháp nhưng trên người bọn họ tàn mát ra khí tức nhưng là đủ để cho bất kỳ một tên xuất khiếu cường giả tối đỉnh cảm thấy sợ hãi đối mặt giống như giống như dã thú liên thủ công kích tới tám gã mê muội nho tu lý cẩu tiêu không chút do dự vung hai nắm đấm nghênh đón phanh theo bốn đạo trầm đục tiếng vang bốn gã mê muội nho tu trực tiếp bị lý cẩu tiêu đập bay ra ngoài nhưng ngoài ra bốn gã mê muội nho tu quả đấm cũng hung hãn rơi vào trên người lý cẩu tiêu phanh lại vừa là bốn đạo trầm đục tiếng vang lý cẩu tiêu cũng bị vô cùng kinh khủng lực lượng cho đập bay ra ngoài khí huyết một trận sôi sùng sục ước chừng bay ngược bảy tám mét lý cẩu tiêu mới cứng ép ổn định thân hình trong miệng sông ra một chút máu tươi cảm thụ lồng ngực cùng trên bàn tay truyền tới run sợ đau đớn Lý Cửu tiêu tâm lý vô cùng khiếp sợ. Hắn nhục thân trải qua ma khí một lần lại một lần rèn luyện. Đã sớm vô cùng kinh khủng. Mới vừa rồi hắn chính là muốn thử một chút này tám cái mê muội nho tu lực lượng. Cho nên cũng không có dùng mặt cho tu vi thế nào. Hoàn toàn bằng vào sức mạnh thân thể tới đối kháng. Mà kết quả đối kháng hoàn toàn vượt ra khỏi hắn tưởng tượng này tám gã mê muội nho tu sức mạnh thân thể so với nói chắc chắn mạnh hơn thậm chí còn vượt qua hắn lý cửu tiêu vô cùng rung động thời điểm long lão đầu thanh âm cũng ở trong đầu hắn bên vang lên ha ha ha tiểu tử bị thua thiệt đi thiên ma chi tâm tối cường đại công dụng một trong đó là tạo nên nhục thân ma tổ mặc dù có thể nắm giữ liền long tộc cùng huyền vũ nhất tộc đều không cách nào chống cự nhục thân rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì thiên ma chi tâm tồn tại nghe long lão đầu hơi lộ ra cười trên nỗi đau của người khác cùng được nước rộng lý cẩu tiêu không nhịn được thầm mắng một tiếng đáng chết lão gia hỏa không giờ phút này quá hắn nhưng là không có thời gian suy nghĩ nhiều bởi vì tám gã mê muội nho tu lần nữa liên thủ công kích mà tới này tám gã mê muội nho tu sức mạnh thân thể xác thực cường đến đáng sợ Nhưng bọn hắn khuyết điểm chính là không có độc lập linh trí cùng suy nghĩ. Hoàn toàn chính là tám cái cường đại con dối mà thôi. Với hắn mà nói cũng không phải là cái gì vấn đề. Nghĩ tới đây. Lý cổ tiêu lúc này thi triển di hình hoán ảnh. Thân hình trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Sau một khắc lúc xuất hiện. Hắn bất ngờ đi tới một tên trong đó lão giả tóc trắng mê muội nho tu bên cạnh. Ngay tại hắn vung đầu nắm đấm muốn dùng hết toàn lực một quyền đập về phía tên này mê mũi nho tu lúc. Tên này mê mũi nho tu nhưng là dẫn đầu vung quyền đập vào lồng ngực của hắn nơi. Xì, sì, một quyền này kết kết thật thật đập vào trên người Lý cẩu Tiêu. Trực tiếp đem Lý cẩu Tiêu đập bay ra ngoài. Hơn nữa phun ra búng máu tươi lớn. Đối mặt này vô cùng phử dị một màn. Lý cẩu Tiêu nhất thời có loại mộng bức cảm giác mới vừa rồi hắn thi triển di hình hoán ảnh. liền là muốn bằng vào tốc độ tới hóa giải này tám gã mê muội nho tu liên thủ công kích đem từng cái gích phá. nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới những thứ này mê muội nho tu không chỉ có sức mạnh thân thể cường đến đáng sợ. tốc độ lại cũng kinh khủng như vậy. chính mình thi triển di hình hoán ảnh đi công kích không chỉ không có được như ý. ngược lại để cho một cái con dối công kích được rồi. Tiểu tử, quên nói cho ngươi biết, thiên ma chi tâm tăng lên sức mạnh thân thể đồng thời, cũng sẽ tốc độ tăng lên. Nhược điểm duy nhất có lẽ chính là những thứ này con dối không có gì linh trí. Lấy được long lão đầu cười trên nỗi đau của người khác nhắc nhở sau. Lý cửu tiêu nhất thời một trận bất đắc dĩ. Này lão gia hỏa rõ ràng là cố ý. Bất quá đúng như long lão đầu từng nói những người này may không có linh trí, nếu là bọn họ đều có linh trí cùng tự bản thân ý thức chiến đấu lời nói, vậy mình sợ là thật phải thua thiệt lớn. Dù sao những người này sức mạnh thân thể cường đến đáng sợ, hơn nữa không có bất kỳ cảm giác, đáng sợ nhất là bọn hắn không sợ chết liên thủ công kích, căn bản không biết gió mệt mỏi, đối mặt như vậy tám cái kinh khủng con dối. May là lý cửu tiêu cũng có một chút khó giải quyết. Bất quá cũng chỉ là khó giải quyết mà thôi. Không có linh trí cường đại con dối dễ dàng hơn đánh bại một ít. Những ý niệm này trong đầu thoáng qua lúc. Tịch diệt thương trong nháy mắt ra hiện trong tay hắn. Theo tịch diệt thương xuất hiện. Vô cùng kinh khủng Thao Thiên Ma Uy trong nháy mắt bao phủ nơi này. Tại này cổ trước mặt Thao Thiên Ma Uy liên thủ công kích tới tám gã kinh khủng con dối rõ ràng có một tia đình trệ. ở nơi này tám cái kinh khủng con dối đình trệ trước mắt. lý cửu tiêu nhất thời trong mắt tinh quang bắn tán loạn. cơ hội tốt. không có chút gì do dự. lý cửu tiêu thân hình chợt lóe. trong tay tịch diệt thương bay thẳng đến một tên trong đó con dối đầu đâm tới. xì. phát ra kinh khủng ma uy tịch diệt thương trực tiếp xuyên thủng tên này con dối đầu. Cả đầu cũng ầm ầm nổ tung. Vốn tưởng rằng nghiện nát tên này con dối đầu sau đó liền có thể đem giết chết. Nhưng là bị bể đầu tên này con dối không chút nào dừng lại công kích. Thi thể không đầu lần nữa hướng Lý cẩu tiêu vọt tới. Mà đổi thành ngoại bảy tên con dối cũng giống như bị chọc giận một dạng phát ra vô cùng phấn nộ tiếng gào. Ở trong tiếng giống giận dữ. Tám gã con dối lần nữa vọt tới. Lý Cửu Tiêu không chút do dự né tránh qua một bên. Này tám cái kinh khủng con dối lực lượng hắn đã đát lính giáo rồi. Không nghĩ lại tiếp nhận lần thứ ba bị thương nặng. Tốc độ của hắn rất nhanh. Nhưng là này tám cái kinh khủng con dối tốc độ cũng không chậm. Ở Lý Cửu Tiêu né tránh trước mắt. Tám cái con dối lần nữa đuổi sát theo. Một bộ không giết chết Lý Cửu Tiêu thì không bỏ qua dáng vẻ. Đối mặt nắm giữ kinh khủng lực lượng và tốc độ tám cái con dối. Lý cổ tiêu chỉ có thể chọn lựa khác biện pháp. Rất nhanh thân hình hắn liền bắt đầu không ngừng ở nơi này dưới đất bên trong không gian Nazi. Mà tám cái con dối cũng là theo sát phía sau. Nhưng là không ngừng Nazi trong quá trình. Lý cổ tiêu nhưng là một thương lại một thương địa công kích tên kia không đầu con dối. Theo thứ tám thương đâm trung tên này không đầu con dối nửa đoạn thân thể. Tên này con dối rốt cuộc ầm ầm vỡ vụn thành vô số khối. Về phần ngoài ra bảy cái con dối vẫn là không sợ chết vọt tới. Vạn cổ ma tổ 14. Chương 370 thật giả Trần Thiên Minh. Bất quá có đối phó thứ một cái con dối kinh nghiệm. Đối phó còn lại này bảy cái con dối thì ung dung nhiều. Không tới ngắn ngủi thời gian ngắn ngủi. Còn lại này bảy cái con rối toàn bộ bị Lý Cửu Tiêu dùng tịch diệt thương chia ra thành khối vụn. Nhìn đầy đất con rối khối vụn, Lý Cửu Tiêu thật sâu thở ra một hơi, mặt hiện lên ra kiêng kỵ thần sắc. May này tám cái con rối không có một thân lực lượng mà không có linh trí, cho nên mình mới có thể đem lần lượt chém chết. Nếu là này tám cái con rối cũng có linh trí, nghĩ như vậy muốn chạm sát bọn họ Như vậy sợ là thật muốn điều động lá bài tẩy. Những ý niệm này trong đầu thoáng qua sau. Lý cử tiêu không dám khinh thường. Vội vàng ngồi xếp bằng bắt đầu khôi phục trong cơ thể tiêu hao ma khí. May mới vừa rồi điên cuồng hấp thu nơi này không ít ma khí. Hắn có thể chống đỡ lâu như vậy. Nếu không thật đúng là muốn phế một phen công phu. Mà giờ khắc này khôi phục trong cơ thể tiêu hao ma khí cũng rất đơn giản. Chỉ cần hấp thu chứa đứng ở cửa tháp bên trong ma khí liền có thể. Dù sao nơi này tình huống không biết. Hấp thu linh khí ở luyện hóa thành ma khí tốc độ quá chậm quá chậm. Cho nên mới vừa rồi thúc giục cửa tháp hấp thu nơi này lượng lớn ma khí lúc. Hắn liền để cho long lão đầu đem các loại ma khí tạm thời chứa đựng đi xuống. Không nghĩ tới mới vừa mới bố trí vừa vặn dùng đến có đến ma khí dự trữ lý cửa tiêu không tới chốc lát liền hoàn toàn khôi phục trạng thái tột cùng. về phần bị tám cái con dối công kích thật sự bị thương cũng không có chuyện gì lớn. tám cái con dối sức mạnh thân thể rất khủng bố. nhưng là hắn cũng không kém. mặc dù đánh không lại tám cái vô cùng kinh khủng con dối liên thủ. nhưng là miễn cưỡng ngăn cản không để cho mình bị thương vẫn là có thể làm được. chuyển thân đứng lên hít sâu một hơi. Lý Cửu tiêu lúc này mới cảnh giác phòng bị vô cùng hướng chính lối đi phía trước đi tới. Trước mắt cái lối đi này hoàn toàn bị nồng nặng ma vụ bao phủ. Giống như ác ma thâm uyên cửa vào. Giờ phút này may là lý Cửu tiêu cũng không dám có bất kỳ khinh thường nào. Dù sao nơi này đó là thiên ma chi tâm. Là ma tổ đã từng tim. Kinh khủng như vậy vô cùng trí bảo ra đời linh trí. Hắn làm sao có thể không thật cẩn thận. Từ từ đi về phía trước cái lối đi này đi vào thời điểm. Lý Cửu Tiêu cũng ở tâm lý hỏi dò. Long lão đầu. Có hay không cảm nhận được cái gì? Phía trước chắc có một tôn nắm giữ linh trí con dối. Tiểu tử. Ngươi cẩn thận một chút đi. Nghe giọng cười trên nỗi đau của người khác long lão đầu. Lý Cửu Tiêu trong lòng nhất thời có loài thèm quá thành giận cảm giác. Này lão gia hỏa giựt xây chính mình cướp lấy thiên ma chi tâm thời điểm có thể không phải thái độ này. Hiện tại chính mình tiến vào. Này lão gia hỏa ngược lại là được nước lên. Tốt như chính mình sinh tử cùng hắn không có quan hệ gì như thế. Mà giờ khắc này lý cử tiêu cũng đi vào ma vụ bao phủ trong lối đi bên. Cùng mới vừa rồi như thế. Vẫn không do dự chút nào thúc giục cẩu tháp hấp thu mà chính hắn cùng bị hắn nắm ở trong tay tịch diệt thương cũng không có nhàn dối thần thức đã sớm dò xét đi ra ngoài chỉ bất quá ở chỗ này hắn thần thức dò xét phạm vi cũng nhận được rồi áp chế chỉ có thể dò xét một trăm mét khoảng cách mà thôi lý cẩu tiêu ngược lại cũng không cuống cuồng một bên điên cuồng thu nạp ma khí một bên từ từ dọc theo lối đi đi vào trong vừa đi cái lối đi này cũng không phải thẳng cấp Mà là cong cong lượn quanh lượn quanh một đường đi xuống Một điểm này lý cổ tiêu cảm thụ được rất rõ ràng Hơn nữa dọc theo lối đi càng hướng xuống Cảm nhận được ma khí liền càng tinh khiết hơn kinh khủng Cứ như vậy đi ước chừng 10 phút khoảng đó Đi tới cái thứ hai dưới đất trong không gian Không đợi lý cổ tiêu hút nơi này quang ma khí Một đảo vô cùng âm lãnh thanh âm liền truyền tới tự tiện xông vào ma chủ ngủ say nơi, chết, cái này thanh âm âm lãnh hạ xuống trước mắt, lý cửu tiêu liền cảm giác một cổ kinh khủng sát cơ hướng phía trước hướng chính mình công kích mà tới, cảm nhận được này một cổ kinh khủng sát cơ trước mắt, lý cửu tiêu không có chút gì do dự, trong nháy mắt thi triển di hình hoán ảnh tại chỗ biến mất, nhưng mà ngay tại hắn một bên khác lúc xuất hiện, Kia một cổ kinh khủng sát cơ lần nữa hướng hắn chính diện đánh tới. Lần nữa né tránh. Cái này kinh khủng sát cơ như cũ từ chính diện công tới. phảng phất không chỗ nào không có mặt như thế. Nhưng lý cử tiêu lại rõ ràng biết rõ cũng không phải như thế. Mà là công kích chính hắn một không biết tồn tại tốc độ quá nhanh quá nhanh. Cho nên có loại không chỗ nào không có mặt cảm giác. Đối mặt tốc độ nghiện ép chính mình địch nhân lý cửa tiêu căn bản không có bất kỳ lựa chọn, chỉ có thể bùng nổ toàn bộ tu vi, dùng hết tất cả lực lượng một quyền nghinh đón, ầm, kèm theo một đạo vô cùng kinh khủng chầm đục tiếng vang âm thanh. lý cửa tiêu cả người trực tiếp té bay ra ngoài, Xì, hào không ngoài suy đoán lại vừa là phun ra một ngụm máu tươi. lý cửa tiêu đập ầm ầm ở trên vách đá xưởng đứng, sắc mặt trắng bệt một mảnh, một chiêu hắn liền bị thương nặng giờ phút này bởi vì hai huyền đụng sinh ra kinh khủng khí lãng đem bao phủ ở chỗ này ma vụ thổi tan không ít cho nên lý cửu tiêu rốt cuộc thấy rõ công kích chính mình kia đạo nhân ảnh khi thấy rõ công kích chính mình cái này bóng người lúc lý cửu tiêu nhất thời con mắt co rụt lại mặt hiện lên ra không dám tin thần sắc thế nào lại là hắn Giờ phút này Lý Cửu Tiêu hoàn toàn trợn tròn mắt. Tâm lý nhất lên kinh đào hãi lãng. Bởi vì công kích chính hắn một tồn tại không là người khác. Chính là tối hôm qua hắn mới bái kiến Trần Thiên Minh. Nhưng giờ phút này cách Trần Thiên Minh hoàn toàn mê muội, Hơn nữa còn có linh trí. Coi như là một cái cường đại vô cùng ma tu nô bục. Bất quá để cho Lý Cửu Tiêu dung động cũng không phải Trần Thiên Minh thực lực. Mà là một cái vấn đề khác Chính mình tối hôm qua thấy cái kia Trần Thiên Minh rốt cuộc là ai Hoặc là trước mắt cái này Trần Thiên Minh là giả Hoặc là tối hôm qua chính mình bái kiến cái kia Trần Thiên Minh là giả Mà giờ khắc này lý Cửu tiêu càng nghiêng về cái thứ hai suy đoán Tối hôm qua cái kia Trần Thiên Minh hẳn là giả Không bởi vì xa cách cũng bởi vì Trần Thiên Minh giao ra ma thương mạnh vụn quá trình là ở quá thuận lợi Chính mình thậm chí không có mở miệng. Trần Thiên Minh liền chủ động lấy ra. Tối hôm qua mình ngược lại là không có suy nghĩ nhiều. Chỉ cảm thấy Trần Thiên Minh rất thức thời. Tiết kiệm hắn không ít phiền toái. Nhưng giờ phút này thấy trước mắt cái này trở thành ma tu Trần Thiên Minh sau. Hắn mới phát giác có cái gì không đúng. Trần Thiên Minh thân là ngọa long thư viện phó viện trưởng. Tuyệt đối không sẽ không biết rõ ma thương mảnh vụn chỗ thần bí. Chân quý như vậy bảo vật, cho dù có một chút nguy hiểm, cũng không có ai tùy tiện giao ra. Ngay tại lý cổ tiêu như thế suy tư thời điểm, trước mắt Trần Thiên Minh lần nữa công kích mà tới, cùng phía trước tám cái con dối bất đồng. Cái này Trần Thiên Minh là nắm giữ hoàn chỉnh linh trí, hơn nữa nhục thân lực lượng và tốc độ so với mới vừa rồi kia tám cái con dối chắc chắn mạnh hơn. Đối mặt như vậy một cái nhân vật mạnh mẽ công kích. Lý cổ tiêu không dám có bất kỳ khinh thường nào. Cố đè xuống nghi ngờ trong lòng thi triển di hình hoán ảnh. Tại chỗ biến mất tránh được một kích này. Ở cách đó không xa xuất hiện trước mắt. Lý cổ tiêu trong nháy mắt bùng nổ hợp thể sơ kỳ tu vi. Trong miệng phát ra một đạo kêu to. Ở này một đạo sen lẫn kinh khủng lực lượng thần thức kêu to hạ. Ma tu Trần Thiên Minh công kích tới quả đấm ngắn ngủi đình trệ. Đang định dùng tịch diệt thương toàn lực công kích Trần Thiên Minh lý cổ tiêu thấy một màn như vậy sau nhất thời con mắt sáng lên. Cái này ma tu Trần Thiên Minh nhục thân lực lượng và tốc độ rất đáng sợ. Nhưng là hồn thể lại không có mạnh như vậy. Nếu là đổi thành còn lại hợp thể tu sĩ. Đối mặt kinh khủng như vậy Trần Thiên Minh tuyệt đối là chắc chắn phải chết bởi vì Trần Thiên Minh nhược điểm chỉ có hồn thể, mà đối phó hồn thể vừa vặn là Lý Cẩu Tiêu rất ít vận dụng cường hạng một trong. Linh thức tác dụng chủ yếu là dò xét. Uy lực công kích cũng không lớn. Nhưng thần thức không chỉ có thể dùng để dò xét, hơn nữa càng là công kích hồn thể cường đại vũ khí. Phát phát hiện điểm này sau đó, Lý Cẩu Tiêu cố đè xuống tâm lý mừng như điên. Huy động tịch diệt thương hướng Trần Thiên Minh đầu đâm thẳng tới. Vạn cổ ma tổ 14. Chương 371 thần thức chấn áp. Bất quá hắn giờ phút này sát chiêu chân chính cũng không phải tịch diệt thương. Mà là thần thức. Làm tịch diệt thương đâm hướng Trần Thiên Minh đầu lúc. Ngắn ngủi đờ đấn Trần Thiên Minh trong nháy mắt phản ứng kịp. Phản ứng kịp Trần Thiên Minh cũng không có né tránh mà là trực tiếp vung quyền hướng tịch diệt mỗi một thương thân đập tới. Hắn ý thức chiến đấu rất khủng bố, giống như là một cái thật chính ma tu tựa như, nếu như không phải biết rõ Hắn lai lịch, đánh chết lý cửu tiêu cũng không tin tưởng người này sẽ là một gã nho tu, bởi vì nho tu công kích thủ đoạn cơ bản thuộc về viễn công thuật pháp loại, nhưng giờ phút này trần thiên minh lại hoàn toàn là thể tu tựa như cuồng bảo công kích, Lấy hắn cường đại vô cùng lực lượng. Một quyền nện ở tịch diệt thương trên thân thương lúc. Lý cổ tiêu thậm chí không nhất định có thể đè xuống tịch diệt thương mang đến lực phản chấn. Bất quá lý cổ tiêu sát chiêu cũng không phải như thế. Hơn nữa hắn cũng không có muốn giết chết Trần Thiên Minh. Ngay tại Trần Thiên Minh quả đấm đập về phía tịch diệt mỗi một thương sắc nhọn lúc. Lý cổ tiêu trong nháy mắt bộc phát ra chính mình vô cùng kinh khủng lực lượng thần thức vô cùng kinh khủng lực lượng thần thức trực tiếp hóa thành sầy đặc ngân châm trốn vào trần thiên minh trong ốc làm lực lượng thần thức biến thành ngân châm trốn vào trong ốc lúc trần thiên minh nhất thời phát ra một đạo kêu thê lương thảm thiết a phát ra kêu thê lương thảm thiết trước mắt trần thiên minh quả đấm thu hồi lại hai tay gắt gao bắt cái đầu thấy một màn như vậy khóe miệng của lý Cửu tiêu hơi vịnh lên Không chút do dự thúc giục cửu tháp đem tạm thời mất đi chống cử Trần Thiên Minh thu vào. Nắm giữ linh trí cùng lực lượng cường đại con dối xác thực rất khủng bố. Nhưng chỉ cần tìm được đem nhược điểm là có thể dễ dàng chế phục. Đổi thành bất kỳ một cách nào hợp thể đỉnh phong. Thậm chí là cảnh giới đại thừa tu sĩ tới cũng không nhất định có thể chiến thắng Trần Thiên Minh. Nhưng vừa vạn lý cửu tiêu thần thức hoàn toàn khắc chế Trần Thiên Minh. Này đó là chế thắng Pháp bảo Không cần hắn phân phó Trần Thiên Minh bị thu tiến cửa tháp trước tiên Long lão đầu liền đem đem nhốt ở đơn độc trong không gian bên Trần Thiên Minh ở bên ngoài có lẽ rất khủng bố Nhưng là ở cửa tháp bên trong Đó chính là có thể tùy ý định đoạt con kiến hôi Trấn áp Trần Thiên Minh sau đó Lý Cửu Tiêu lúc này mới thở phào nhẹ nhóm mở ra linh thức cẩn thận vô cùng dò xét bốn phía. Cũng lại tiếp tục thúc giục Cửu Tháp cùng tịch diệt thương hấp thu nơi này ma khí. Khi hắn đem sở hữu ma khí lần nữa hấp thu xong sau đó. Cũng không có phát hiện cái thứ hai tương tự Trần Thiên Minh con dối. Điều này cũng làm cho Lý Cửu Tiêu yên tâm một chút. Mình có thể trấn áp ma tu Trần Thiên Minh. Chỉ có thể nói là hoàn toàn vừa vặn rồi. Như không phải trần thiên minh hồn thể tương đối kém Chính mình thật đúng là không làm gì được người này Quét nhìn một chút sau Lý cổ tiêu cũng phát hiện cái thứ hai lối đi Hẳn là đi thông hạ một chỗ Không giờ phút này quá hắn cũng không gấp đi hạ một chỗ Mà là ở tâm lý hỏi dò Long lão Có biện pháp nào hay không để cho tên kia tỉnh hồn lại Hoặc là đem thu phục cũng được Nếu như cách này ma người hầu không phải Trần Thiên Minh Hắn liền trực tiếp dùng thần thức đem chém giết Nhưng cách này ma người hầu nhưng là Trần Thiên Minh Hắn liền không thể giết Bởi vì hắn muốn muốn biết rõ một ít tin tức Trần Thiên Minh vì sao lại ở chỗ này Còn có bên ngoài cái kia giả Trần Thiên Minh đầu mối Đợi hắn tiếng hỏi thăm hạ xuống Long lão đầu trả lời Lão Phu phải nghiên cứu một chút tiểu tử này. Nhìn thiên ma chi tâm rốt cuộc là như thế nào khống chế hắn mới được. Bất quá chuyện này đào không nóng này. Trước tiên tìm tìm thiên ma chi tâm đi. Nghe long lão đầu trả lời. Lý cổ tiêu gật đầu một cái. Cố đè xuống tâm lý hiếu kỳ cùng nghi ngờ. Mặc dù hắn rất muốn biết rõ thật giả trần thiên minh rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng giờ khắc này vẫn là tìm Thiên Ma chi tâm quan trọng hơn điểm. Hít sâu một hơi, Lý Cẩu Tiêu lúc này hướng cách thứ hai lối đi đi tới. Cùng mới vừa rồi vào tới đây lối đi như thế, cái lối đi này cũng bị nồng nặc ma khí bao phủ. Mà cái lối đi này bên trong ma khí so với cái này dưới đất trong không gian bên ma khí hiển nhiên càng tinh thuần. Lý Cẩu Tiêu duy trì như cũ mới vừa rồi vơ vét hành vi, tiếp tục hấp thu ma khí. Bất quá có mới vừa rồi giáo huấn sau đó. Hắn đem hà đồ lạc thư sử dụng tới trôi lơ lửng ở trên đỉnh đầu. Dù sao sau đó phải đối mặt chắc là thiên ma lòng của. Hắn không dám có bất kỳ khinh thường nào. Sử dụng hà đồ lạc thư trôi lơ lửng lên đỉnh đầu. cho dù có đột nhiên bùng nổ nguy cơ, cũng có thể để cho Hắn có phản ứng thời gian. Chưa quá sử dụng hà đồ lạc thư làm bảo đảm bên ngoài. Hắn cũng làm xong thời khắc trốn vào cửa tháp chuẩn bị. Đối mặt ma tổ đã từng tim. Bất kỳ cảnh giác phòng bị cũng không tính là quá đáng. Giờ phút này long lão đầu cũng khó an tính trầm mặt xuống. Cũng không có quấy dày đến lý cửa tiêu. Cái này quanh co khúc khuỷu lối đi vẫn là đi thông dưới đất. Chính là không biết có bao sâu mà thôi. Bất quá sửa theo lý cổ tiêu dự đoán. Giờ phút này tự mình chỗ vị trí hẳn dưới đất ngàn thước khoảng đó. Dọc theo quanh co khúc khuỷu lối đi đi vài chục phút khoảng đó. Địa thế rõ ràng bình thản. Mà lúc này long lão đầu vô cùng kích động thanh âm cũng ở trong đầu bên vang lên. Đến, thiên ma chi tâm ngay tại phía trước. Tiểu tử, ngươi cẩn thận một chút. Thiên ma chi tâm coi như là lão phu cũng không cách nào dò xét, Cho nên thiên ma chi tâm đản xảy ra cái gì linh trí. Vậy là cái gì thực lực lão phu bây giờ cũng không biết rõ. Vốn là vẻ mặt nghiêm túc vô cùng lý cỡ tiêu nghe được long lão đầu những lời này sau đó càng là thấp thỏm khẩn trương. Là, hắn khẩn trương. Con đường đi tới này hắn gặp được địch nhân và cường địch rất nhiều nhiều nữa. Nhưng là không có một để cho hắn cảm thấy khẩn trương. Coi như là đối mặt cái kia vô cùng kinh khủng. A tu la tộc cường giả lúc. Hắn cũng không có khẩn trương quá. Nhưng giờ phút này hắn lại là có chút khẩn trương bất an. Không bởi vì xa cách chỉ vì phía trước tồn tại là thiên ma tri tâm. Là ma tổ tim. Mà chính mình lại lấy được ma tổ truyền thừa. Giờ phút này phảng phất như là muốn trực diện ma tổ một loại. Đối mặt như vậy tồn tại, hắn làm sao có thể không khẩn trương. Long lão đầu cũng thật sâu biết rõ một điểm này. Cho nên hắn cũng không có được nước, càng không có cười trên nỗi đau của người khác. Bởi vì hắn so với Lý Cửu Tiêu càng biết rõ Thiên Ma Chi tâm đại biểu cái gì. Giờ phút này Lý Cửu Tiêu cũng không có lập tức đi về phía trước. Mà là đứng ở tại chỗ tiếp tục thúc sụp cửu tháp cùng tịch diệt thương điên cuồng thu nạp nơi này ma khí. Nơi này ma khí so với cửu tháp để nhị tầng mở ra lúc phát ra ma khí còn tinh khiết hơn gấp mấy lần. Đối mặt tinh thuần như vậy ma khí. Hắn là tuyệt đối sẽ không buông tha. Coi như không chiếm được thiên ma chi tâm. Nơi này lượng lớn ma khí hắn cũng phải lấy được. Tuyệt đối không thể chừng trăm một chuyến. Giờ phút này Lý Cửu Tiêu cũng không có lòng tin rất lớn có thể có được thiên ma chi tâm. Điên cuồng hấp thu luyện hóa trình ước chừng kéo dài nửa giờ. Hấp thu mới vừa rồi hai cái kia dưới đất trong không gian bên ma khí hao tốn không tới 4-5 phút mà thôi. Nhưng nơi này lại hao tốn nửa giờ. Ngay tại Lý Cửu Tiêu đem nơi này lượng lớn tinh thuần ma khí toàn bộ hấp thu không còn một mống thời điểm từng đảo đinh tai nhức óc tiếng tim đập từ phía trước truyền tới, ầm ầm, đinh tai nhức óc tiếng tim đập truyền tới lúc, Lý Cầu tiêu nhịp tim cũng không tự chủ được đi theo cái này tiết tấu nhảy lên, kèm theo tim đi theo nhảy lên, hắn huyết dịch trong cơ thể cùng ma khí toàn bộ đều bắt đầu sôi trào, phảng phất tùy thời muốn nổ mạnh, mà ánh mắt của hắn cũng không tự chủ được trở nên mê ly mờ mịt đứng lên, Thần sắc ngây ngốc hướng phía trước từng bước từng bước đi tới. vạn cổ ma tổ mười bốn. chương ba trăm bảy mươi hai kinh khủng thiên ma chi tâm. ngay tại lý Cửu tiêu giống như xác sống như thế đi về phía trước bảy bước lúc. một đạo kim sắc quang mang đột nhiên xuất hiện ở lý Cửu tiêu trong ấp bên. tiếp lấy đinh tai nhức ấp đại đạo chi âm ở lý Cửu tiêu trong ấp vang lên. đạo khả đạo. Eo đinh tai nhức ớp đại đạo chi âm ở trong ớp vang vọng. Lý cổ tiêu mê ly mờ mịt hai mắt đột nhiên khôi phục thanh tỉnh. Nhảy lên kịch liệt nhịp tim cùng sôi sùng sục huyết dịch cùng với ma khí cũng tất cả đều vững vàng đi xuống. Làm lý cổ tiêu thấy chỗ ở mình vị trí lúc. Nhất thời cả người toát mồ hôi lạnh. Bởi vì mới vừa rồi hắn rõ ràng đứng ở trong đường hầm một bên. Nhưng giờ phút này nhưng là đi tới một cái lớn vô cùng dưới đất không gian. Cái này dưới đất không gian so với xích rào cùng xích ngao thật sự ở cái kia dưới đất nham tương không gian còn lớn hơn nhiều lắm. Mà như thế dưới đất bên trong không gian cũng không có những vật khác. Chỉ có một trôi lơ lửng ở trung tâm to lớn tim. Cái này toàn thân màu đen to lớn tim giống như một tỏa dãy núi to lớn. Kinh khủng tinh thuần ma khí liên tục không ngừng từ quả tim này bên trong tản mát ra. Nhìn trôi lơ lửng ở nơi này cự dưới đất không gian trung ương tim. Lý Cầu Tiêu hung hãn nuốt một cái phun nước miếng, ở tâm lý run giọng hỏi dò. Long lão, mới vừa rồi, mới vừa rồi xảy ra chuyện gì? Theo Lý Cầu Tiêu tiếng hỏi thăm hạ xuống, Long lão đầu sợ vô cùng thanh âm vang lên trong đầu. Mới vừa rồi tiểu tử ngươi giống như mất đi hồn phách như thế đi vào nơi này Tùy ý lão phu như thế nào đánh thức ngươi cũng không có bất cứ đồng tính gì May lão phu kịp thời đem khối này đại đạo kinh mảnh vụn thả ra Nếu không tiểu tử ngươi sợ là đã chủ động đưa tới cửa bị thiên ma chi tâm cắn nút mất rồi Làm long lão đầu nói xong mới vừa rồi hung hiểm sau đó Lý cửa tiêu nhất thời sắc mặt trắng mịch Sau lưng toát ra mồ hôi lạnh. Mới vừa rồi hắn rõ ràng vô cùng nghe được tim đập âm thanh. Sau đó thì cái gì cũng không biết. Thậm chí ngay cả long lão đầu đều không cách nào đánh thức chính mình. Như không phải kịp thời xuất hiện ở trong ốc bên đại đạo kinh mảnh vụn. Hậu quả khó mà lường được. Nghĩ tới đây. Lý cẩu tiêu trong lòng nhất thời hiện ra trước đó chưa từng có kiên kỵ cùng với một chút sợ hãi. Còn có một chút vui mừng. Thiên ma chi tâm thật sự quá kinh khủng, chính mình mới vừa rồi còn không có thấy thiên ma chi tâm thời điểm, liền trực tiếp bị ảnh hưởng. Thiếu chút nữa chủ động đưa đi lên cửa. May có Đại Đạo Kinh mạnh vụn. Nghĩ tới đây, Lý Cầu Tiêu từ trong thâm tâm ở tâm lý đối trong ấp Đại Đạo Kinh nói một tiếng cảm ơn. Như không phải Đại Đạo Kinh mạnh vụn, giờ phút này tự mình đã chết kiều kiều ở tâm lý sợ vô cùng nói một tiếng tạ sau Lý Cửu Tiêu cũng không có đem Đại Đạo Kinh mảnh vụn từ trong ấp bên kia đi giờ phút này Thiên Ma Chi Tâm đã để cho hắn cảm thấy sợ hãi hắn cũng không muốn lại trải qua mới vừa rồi sự tình chỉ có Đại Đạo Kinh ở hắn trong ấp một bên hắn có thể yên tâm một chút hít sâu một hơi cố đè xuống tâm lý hắn sợ hãi và sợ Lý Cầu Tiêu này mới một lần nữa nhìn về phía Huyền phù tại Không trung cử Đại Thiên Ma Chi Tâm. Mới vừa rồi chính mình nghe được đinh tai nhức ấp tim đập âm thanh. Nhưng trước mắt Thiên Ma Chi Tâm nhưng là không có bất cứ động tĩnh gì. Vẻ mặt nghiêm túc vô cùng nhìn chằm chằm Thiên Ma Chi Tâm quan sát liếc mắt sau. Lý Cầu Tiêu lúc này mới thở một hơi thật dài. Ở tâm lý trầm giọng hỏi dò. Long lão đầu, sau đó phải làm gì? Như thế nào thu phục thiên ma chi tâm? Đối mặt lý cổ tiêu hỏi. Long lão đầu bất đắc dĩ hồi đáp. Cái vấn đề này lão phu cũng không biết rõ. Đối với thiên ma chi tâm tin tức lão phu cũng chỉ là biết một chút mà thôi. Người cha nhìn một chút ma tổ truyền thừa. Có lẽ chắc có ghi lại. Lấy được long lão đầu trả lời. Lý cổ tiêu cũng không nhìn được bất đắc dĩ. Ma tổ lưu lại truyền thừa hắn đã sớm tra cứu quá vô số lần Căn bản không có đóng với thiên ma chi tâm ghi lại Chớ nói chi lại như thế nào luyện hóa thiên ma chi tâm truyền thừa Tiểu tử Nếu không ngươi thử một chút vận chuyển ma tổ công pháp Nhìn xem có hiệu quả hay không Nghe long lão đầu đề nghị Lý cổ tiêu gật đầu một cái Ngược lại bây giờ cũng không có khác biện pháp chỉ có thể trước vận chuyển hồng mông ma kinh thử một chút rồi. nói làm liền làm. hắn lúc này bắt đầu vận chuyển hồng mông ma kinh. hơn nữa mở ra linh thức hướng thiên ma chi tâm dò xét đi. song khi hắn thần thức đến gần thiên ma chi tâm trăm mét thời điểm, liền bị một tầng vô hình uy áp cho ngăn trở. như không phải hắn kịp thời thu hồi thần thức, tất nhiên sẽ đụng phải cắn trả công kích. thần thức dò xét không có bất kỳ dùng. Vận chuyển ma tổ truyền thừa công pháp cũng không có bất cứ đồng tính gì. Đối mặt tình huống như vậy, lý cổ tiêu cùng long lão đầu đều là âm thầm bất đắc dĩ. Muốn không thử một chút thuốc sụp tịch diệt thương cùng cổ tháp, nhất định là có có thể để cho thiên ma chi tâm tỉnh lại. Đối với long lão đầu nói lên này đề nghị thứ hai, lý cổ tiêu cũng không có cửa tuyệt. Trực tiếp bắt đầu áp dụng. Khi hắn toàn lực thúc giục tịch diệt thương thời điểm. Mới vừa rồi không đồng tính gì thiên ma chi tâm đột nhiên hơi nhúc nhích một chút. Thấy chút biến hóa này. Lý cửu tiêu nhất thời tỏa sáng hai mắt. Vội vàng tiếp tục thúc giục tịch diệt thương. Tịch diệt thương đã dung hợp ba khối ma thương mảnh vụn. Giờ phút này thúc giục động. Tự nhiên có một tí ma tổ khí tức. Nhưng mà thúc giục một lát sau. Thiên ma chi tâm phản ứng lại bắt đầu yếu bớt. Không đợi long lão đầu mở miệng. Lý cửa tiêu liền trực tiếp cắn răng một cái. Đem cửa tháp từ trong đan điền bên thanh toán đi ra. Cửa tháp là ma tổ chân quý nhất Pháp bảo một trong. Nhất định có thể để cho thiên ma chi tâm hoàn toàn tỉnh lại. Cái ý niệm này ở trong đầu bên thoáng qua lúc. Lý cửa tiêu không có chút gì do dự. Bắt đầu toàn lực thúc giục cửa tháp. Theo cửu tháp ở lý cửu tiêu dưới sự thúc giục từ từ huyền không lên. Vừa mới bình tĩnh lại thiên ma chi tâm nhất thời có đồng tính. Âm. Một tia đinh tai nhức ấp tiếng tim đập vang lên. Bất quá cùng mới vừa rồi hắn nghe được tiếng tim đập bất đồng. Lần này là thật sự rõ ràng nhảy lên. Theo thứ một đạo tiếng tim đập vang lên. đạo thứ hai cùng đạo thứ ba cùng với càng lo xa nhảy âm thanh vang lên. Âm. Âm. Nhìn phát ra nhảy lên kịch liệt âm thanh thiên ma chi tâm Lý cổ tiêu nhất thời trở nên hưng phấn khẩn trương Thiên ma chi tâm tỉnh lại sau đó có lẽ sẽ có không thể nào đoán trước kinh khủng nguy cơ Nhưng là đã tới nơi này Hắn là tuyệt đối sẽ không tay không mà về Trải qua mới vừa rồi kinh khủng nguy cơ sau hắn xác thực sợ Nhưng giờ phút này hắn lại không khỏi hưng phấn Thiên ma chi tâm càng khủng bố hơn càng cường đại. Đã nói lên lấy được sau đó đạt được cơ duyên càng lớn. Ngay tại thiên ma chi tâm tiếng tim đập càng ngày càng dày đặc. Càng ngày càng kinh khủng lúc. Vô cùng kinh khủng ma uy từ thiên ma chi tâm bên trong tản ra. Cảm nhận được kinh khủng như vậy ma uy. Lý Cầu tiêu nhất thời con mắt trợn to. So với thiên ma giờ phút này chi tâm tản mắt ra ma uy. Chính mình về điểm kia ma uy liền uy áp cũng không bằng. Nhưng mà cổ uy áp này cũng không có như vậy dừng lại. Mà là theo thiên ma chi tâm nhảy lên càng ngày càng kinh khủng. Cảm thụ càng ngày càng kinh khủng ma uy. Lý cổ tiêu trực tiếp bị chèn ếp cả người run rẩy, Trong cơ thể truyền tới soạt soạt soạt soạt thanh âm. Này cổ vô cùng kinh khủng uy áp nhân để cho hắn có loại muốn quỳ sụt xuống đất cảm giác. Nhưng hắn ở gắng gượng. Hắn sẽ không quỳ. Nếu là ma tổ ở trước mặt. Hắn có thể quỳ. Bởi vì hắn lấy được ma tổ truyền thừa. Tương đương với ma tổ đệ tử. Đệ tử quỳ sư phó chuyện đương nhiên. Thiên kinh địa nghĩa. Nhưng là hắn sẽ không đối thiên ma chi tâm quỳ xuống. Bởi vì dựa theo long lão đầu từng nói. Thiên ma chi tâm ra đời tân linh trí. Cái này linh trí cũng không phải ma tổ. Cho nên giờ phút này hắn gắng gượng. Tuyệt đối sẽ không hướng thiên ma chi tâm sinh ra linh trí quỷ xuống. Nhưng giờ phút này thiên ma chi tâm tản mát ra uy áp càng kinh khủng hơn. Lý cẩu tiêu trong cơ thể lần nữa truyền tới thanh thúy vô cùng tiếng xương gầy. Xoạt xoạt. Ở kinh khủng như vậy vô cùng uy áp hà Hắn xương bị gắng gượng đập vụn ngay tại lý cửu tiêu chịu đựng kinh khủng như vậy ma uy lúc, toàn bộ tây châu cũng là bị vô cùng kinh khủng ma uy chấn động, vạn cổ ma tổ mười bốn, chương ba trăm bảy mươi ba ma tâm linh trí, thiên thánh sơn, thánh nhân thư viện, lần lượt từng bóng người mặt đầy sợ hãi nhìn lưu vân thư viện chỗ phương hướng, dù là cách nhau mấy vạn dặm, Kia cổ vô cùng kinh khủng ma uy như cũ để cho bọn họ cảm nhận được sợ hãi và chèn ức. Bọn họ lại nho môn cường giả đỉnh cao, mới có thể miễn cưỡng chống cự này cổ bên ngoài mấy vạn dặm truyền tới ma uy. Mà thánh nhân trong thư viện còn lại nho tu tất cả đều bị này cổ ma uy chèn ức sủi lơ trên đất. Căn bản là không có cách phản kháng. Giờ phút này sủi lơ trên đất không chỉ là thánh nhân trong thư viện nho tu toàn bộ tây châu khu vực phía nam bên trong sở hữu tu sĩ tất cả đều sùi lơ trên đất khắp khuôn mặt là nồng nặc thần sắc sợ hãi đạo môn cùng phật môn bên trong khu vực vô số tu sĩ cũng là bị này cổ vô cùng kinh khủng ma uy cho rung động đến đạo môn cùng phật môn vô số cường giả dối giết nhìn về phía nho môn khu vực mặt hiện lên ra sợ hãi thần sắc sợ là phải ra đại phiền toái rồi kinh khủng như vậy ma uy Không biết là bực nào ma vật tản mát ra. Này cổ ma uy nhất định là tới từ nho môn cách kia ma quật. Nơi đó bên kinh khủng ma vật hồi phục. Ma quật hồi phục. Bên trong kinh khủng ma vật một khi trốn ra được. Sợ là sẽ phải thành cho chúng ta toàn bộ Tây Châu tai nạn hảo kiếp. đạo môn cường giả là biết rõ ma quật tồn tại. Hơn nữa còn tận mắt chứng kiến quá ma quật kinh khủng. Bọn họ đi ma quật lúc. Ma quật cũng không có gì gì thường Chỉ là để cho người ta cảm thấy lòng rung động sợ hãi mà thôi Nhưng giờ phút này bộc phát ra này cổ kinh khủng ma uy Nhưng là để cho tất cả mọi người cảm thấy sợ hãi Lục thiên thần cùng mấy vị đạo môn thái thượng trưởng lão thần sắc vô cùng ngưng trọng Mặt hiện lên ra không cách nào che giấu lo âu Một khi kinh khủng như vậy vô cùng ma vật xuất hiện Không chỉ có nho môn phải bị tai họa ngập đầu. Bọn họ nói môn cùng Phật môn cũng khó trốn tai nạn. Cách nhau mấy trăm ngàn dặm đạo môn cùng Phật môn cũng cảm thụ được rõ ràng như vậy. Thì càng thêm không cần nói ma uy bùng nổ trung tâm lưu vân thư viện rồi. Giờ phút này bất kể là địch thiên đang cùng rất nhiều nho môn tiên hiền cường giả. Cũng hoặc là trong thư viện rất nhiều nho tu. Tất cả đều bị này cổ kinh khủng ma uy chấn áp nằm trên đất. liền đứng lên đều làm không được đến. Mà trên mặt bọn họ tất cả đều là nồng nặng sợ hãi và tuyệt vọng. Nhất là địch thiên đang cùng mấy vị nho môn tiên hiền cường giả. Vốn tưởng rằng lý cửu tiêu đi xuống mới có thể giải quyết hết ma quật phiền toái. Coi như không cách nào giải quyết. Cũng tốt xấu có thể dò tra rõ ràng trong đồng ma bên bí mật. Nhưng là theo kinh khủng như vậy Ma Uy bộc phát ra. Bọn họ tâm lý lại cũng không có một tia hy vọng. Đối mặt kinh khủng như vậy Ma Uy. Bọn họ liền đứng lên đều làm không được đến. Chớ nói chi là đối kháng rồi. Bọn họ trên mặt đất phương cũng là như thế. Như vậy ở trong đồng ma trực diện này cổ Ma Uy Lý Cửu Tiêu sợ là càng không chịu nổi. Hoặc có lẽ là giờ phút này Lý Cửu Tiêu đã sớm thân tử đạo tiêu rồi. Ngay tại địch thiên chính đám người tuyệt vọng sợ hãi thời điểm. Lý cổ tiêu cũng là thần sắc rung động ngưng trọng. Bất quá hắn cũng không có bị này cổ vô cùng kinh khủng ma uy hoàn toàn áp chế. Bởi vì ngay tại hắn bị áp chế được sắp sủi lơ trên đất lúc. Trôi lơ lửng lên đỉnh đầu hà đồ lạc thư tự động bảo vệ. Giúp hắn ngăn cản kinh khủng ma uy. Mặc dù có hà đồ lạc thư ngăn trở này cổ kinh khủng ma uy. Nhưng lý cẩu tiêu sắc mặt nhưng là ngưng trọng vô cùng. Tại hắn nhìn soi mói. huyền phù tại không trung cử đại thiên ma chi tâm đang không ngừng nhảy lên trung chậm rãi thu nhỏ lại. Vốn là có mấy trăm thước lớn nhỏ thiên ma giờ phút này chi tâm đã biến thành bảy tám mét lớn nhỏ. Bất quá nó vẫn còn tiếp tục thu nhỏ lại. Nhưng tản mát ra ma uy nhưng là càng ngày càng kinh khủng. Long lão đầu. Làm sao bây giờ? Giờ phút này đối mặt kinh khủng như vậy tồn tại. Lý cổ tiêu trong lòng cũng không chắc chắn rồi. Dù sao thiên ma tri tâm cường đại hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Coi như mời hắn cũng không phải là đối thủ. Về phần thu phục thiên ma ý tưởng của tri tâm thì càng đừng suy nghĩ. Đối mặt bình thường tồn tại. Lý cổ tiêu có cái kia tự tin và nắm chặt. Nhưng là đối mặt loại này kinh khủng phi bình thường tồn tại. Hắn trong lòng cũng là không có bất kỳ sức lực. Dù sao thực lực trinh lệ quá tốt đẹp lớn. Chỉ là thiên ma chi tâm phát ra uy áp cũng đủ để đưa hắn dễ dàng nghiền nát. Như không phải hà đồ lạc thư tự động bảo vệ. Giờ phút này hắn sợ là đã biến thành một bãi thịt nát. Đối mặt lý cổ tiêu hỏi. Long lão đầu cũng là bất đắc dĩ bực bội trả lời. Ai biết rõ này thiên ma chi tâm thật không ngờ cường đại. Nếu như chờ sẽ gặp nguy hiểm, ngươi liền lập tức trốn vào cửa tháp đi. Ngay tại long lão đầu tiếng trả lời lúc rơi xuống. Thiên ma chi tâm co rút chút thành tựu trẻ sơ sinh đầu lớn tiểu. Nhưng giờ phút này thay đổi thành anh nhi đầu lớn tiểu thiên ma chi tâm tản mát ra uy áp so với mới vừa rồi cường đại rồi gấp trăm lần không thôi. Toàn bộ dưới đất không gian cũng ở rung động kịch liệt. Soạt soạt soạt soạt địa xuất hiện từng vết nứt. Ở Lý Cửu Tiêu khẩn trương phòng bị nhìn soi mói. Thiên ma chi tâm bên trong tản mát ra nồng nặc ma vụ bất ngờ ngưng tụ thành một đảo bóng người. Mà thiên ma chi tâm cũng lần nữa thu nhỏ lại. Dung nhập vào cái này bóng người lồng ngực nơi. Ngay tại thiên ma chi tâm dung nhập vào cái này bóng người trước mắt. Cái này do ma khí ngưng tụ mà thành nhân ảnh chậm rãi mở hai mắt ra. Nhìn mở hai mắt ra cái này bóng người. Lý Cẩu tiêu cả người lần nữa ngây dại. Mặt hiện lên ra không dám tin kinh hãi thần sắc. Tại sao có thể như vậy? Bởi vì do ma khí ngưng tụ mà ra cái này bóng người không là người khác. Đúng là hắn đã từng bái kiến tiền thân cha. Chỉ bất quá so sánh tiền thân cha. Đạo thân ảnh này ánh mắt cùng thần sắc hờ hứng vô cùng. Không có một tí tâm tình. Hai mắt nhìn nhau một cái. Lý cẩu tiêu càng là cả người run lên Tia mắt kia bên trong ngoài trừ hờ hứng hay lại là hờ hứng Giống như thế gian vạn sự vạn vật đều không cách nào để cho sinh ra một tia ba động Đây mới thực là hờ hứng đến mức tận cùng ánh mắt Ngắn ngủi hai mắt nhìn nhau một cái Hờ hứng thanh âm từ nơi này đặc thù tiền thân cha trong miệng truyền ra Không nghĩ tới bản tôn truyền thừa sẽ rơi vào như ngươi vậy con kiến hôi trong tay nghe câu này hờ hững vô cùng lời nói lý cẩu tiêu trong mắt lóe lên một tia sát ý bất quá hắn cũng không có nói gì bởi vì chính mình ở nơi này tồn tại trước mặt xác thực chính là con kiến hôi giờ phút này hắn đã bất chấp hiếu kỳ tại sao người trước mắt này sẽ cùng tiền thân cha giống nhau như đúc bởi vì tiếp theo chính là quyết định sinh tử lúc đem cẩu tháp cùng truyền thừa giao ra bổn tòa tha cho ngươi bất tử Đạo thanh âm này bình thản hờ hứng, nhưng là lại tràn đầy không nghi ngờ gì nữa giọng. Hắn không phải đang cùng lý cổ tiêu thương nghị, cũng không phải ở tối giao dịch, mà là ở mệnh lệnh. Hắn mục đích chỉ là cổ tiêu tháp cùng ma tổ truyền thừa. Về phần lý cổ tiêu sinh tử hiển nhiên hắn cũng không để bụng, không có cường giả đi quan tâm con kiến hôi bỏ mình. Nhìn mệnh lệnh chính mình giao ra cổ tháp cùng ma tổ truyền thừa người này Lý cẩu tiêu hít sâu một hơi Không sợ hãi chút nào lạnh lùng nói Cổ tháp cùng truyền thừa đều là ma tổ lưu Muốn lấy lại đi vậy là ma tổ tới thu Ngươi còn không có tư cách đó Ngươi chẳng qua chỉ là thiên ma chi tâm sinh ra một cách linh trí mà thôi Cũng muốn lấy được cổ tháp cùng ma tổ truyền thừa Buồn cười Mặc dù người này kinh khủng dọa người Nhưng vậy thì như thế nào Muốn cho hắn ngoan ngoãn sao ra bảo vật Kia là không có khả năng Hắn xác thực rất kiêng kỵ người này Nhưng kiêng kỵ không có nghĩa là sợ hãi Không có nghĩa là có thể buông trôi bỏ mặt Hơn nửa giờ phút này hắn đã làm xong tùy thời trốn vào cửa tháp chuẩn bị Nhìn dễu cật phản bác chính mình lý cửa tiêu thiên ma chi tâm linh trí vẫn là thần sắc hờ hứng, không có bất kỳ nói nhảm. Hắn trực tiếp nhấc lên tay trái hướng bị hà đồ lạc thư bao phủ ở bên trong lý cửu tiêu cách không một trảo. vạn cổ ma tổ mười bốn, chương ba trăm bảy mươi bốn tiền thân tra lại xuất hiện. kèm theo thiên ma chi tâm linh trí lần này động tác, lý cửu tiêu chỉ cảm thấy một cổ kinh khủng bá đạo lực lượng trực tiếp hướng hắn chấn áp mà tới. Nhưng mà ngay tại cổ lực lượng này tiếp xúc được hà đồ lạc thư lồng bảo hộ lúc. Nhưng là nhanh chóng bị ngăn cản. Nhận ra được một màn này. Thiên ma chi tâm linh trí hờ hứng vô cùng trên mặt rốt cuộc hiện ra vẻ kinh ngạc. Yêu tộc trí bảo Ngắn ngủi kinh ngạc sau. Thần sắc hắn lần nữa khôi phục lạnh giá hờ hứng. Nhàn nhạt mở miệng nói. Nếu là trí bảo chi chủ đích thân tới. Có lẽ có thể ngăn cản bồn tỏa. Chỉ dựa vào một món không tỉnh lại bảo vật. Còn không ngăn được bảo vật. Theo bình thản vô cùng rước tiếng nói. Chấn áp tới lực lượng đột nhiên tăng vọt gấp mấy lần. Hà đồ lạc thư lồng bảo hộ trong nháy mắt truyền tới rắc rắc một tiếng. Xuất hiện từng vết nứt. Thấy một màn như vậy. Lý cửu tiêu nhất thời con mắt co rụt lại. Long lão đầu vội vàng vô cùng thanh âm cũng ở trong đầu bên vang lên. Tiểu tử. Tăng tốc tới. Đối mặt kinh khủng như vậy tồn tại. Chỉ dựa vào hà đồ lạc thư tự động hộ chủ lực lượng căn bản là không có cách ngăn cản. Nếu là hà đồ lạc thư tự động bảo vệ lực lượng một khi bể tan tành Sợ là liền tiến vào cửa tháp cơ hội cũng không có. Nghe long lão đầu vội vàng tiếng kêu. Lý cửa tiêu nắm tay chắc chẽ nắm chặt chung một chỗ. Mặc dù hắn rất không cam tâm. Nhưng đối mặt kinh khủng như vậy tồn tại hắn cũng không có khác biện pháp. Ngay tại hắn dự định mang theo hà đồ lạc thư đồng thời trốn vào cửa tháp bên trong lúc. Cửa tháp tự động từ hắn trong đan điền bên bay ra. Nhìn bất thình lình một màn. Lý cửa tiêu cùng cửa tháp bên trong long lão đầu nhất thời ngây ngẩn. Ngay tại hai người ngốc lăng thời điểm. Một đảo bóng người ở bên cạnh xuất hiện. Nhìn thấy cách này nhân ảnh hậu. Lý Cầu Tiêu lần nữa con mắt co rụt lại, tâm lý nhưng là thở phào nhẹ nhõm. Ngay tại cái này bóng người lúc xuất hiện, vốn là thần sắc lạnh giá hờ hững thiên ma chi tâm linh trí nhất thời sắc mặt kịch biến, mặt hiện lên ra không dám tin thần sắc. Không đợi thiên ma chi tâm linh trí kinh hãi mở miệng, cái này bóng người liền trực tiếp nhấc tay vồ một cái, kèm theo cái này bóng người động tác Thiên ma chi tâm linh trí trực tiếp giải tán thành tinh thuần vô cùng hồn lực hội tụ đến lần nữa hiện hiện ra thiên ma chi tâm bên trong. Nhìn kinh khủng như vậy thiên ma chi tâm linh trí bị cái này bóng người giơ tay lên tiêu diệt. Lý cổ tiêu cũng là chấn kinh đến tột đỉnh. Vừa mới xuất hiện cái này bóng người không là người khác. Chính là tiền thân cha. Ở lý thì gia tục cái kia dưới đất trong không gian thấy tiền thân cha lúc hắn liền bị chấn động đến. Giờ phút này lần nữa thấy một màn như vậy Hắn tâm lý rung động không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả Bất quá càng khiếp sợ hiếu kỳ là thiên ma chi tâm linh trí Vì sao lại cùng tiền thân cha giống nhau như đúc Hắn tâm lý mơ hồ có tới một rất hoang đường suy đoán Nhưng hắn không cách nào khẳng định Cũng không dám khẳng định Giờ phút này long lão đầu một lần nữa bị che giấu Muốn cùng lý cỡ tiêu câu thông cũng làm không được Ngay tại lý cổ tiêu vô cùng rung động thời điểm Cách này quen thuộc vừa xa lạ bóng người chậm rãi xoay người lại Mặt hiện lên ra nụ cười thỏa mãn Không sai Ngươi tiến bộ so với tưởng tượng của ta nhanh hơn rất nhiều Khối này thiên ma chi tâm coi như là đối khen thưởng của ngươi đi Ngoài ra mau sớm đi trung châu Đừng quên ta ở nơi nào để lại cho ngươi cơ duyên Theo tiền thân cha nói ra lời này lý cẩu tiêu hít sâu một hơi vẫn là không nhịn được tâm lý hiếu kỳ hỏi dò ngày rốt cuộc là ai nhìn mặt đầy nghi ngờ lý cẩu tiêu hắn khẽ cười một tiếng giơ tay lên ở lý cẩu tiêu trên bả vai vỗ nhẹ nhẹ một cái tiểu tử ngốc nhanh lên một chút tăng thực lực lên đi là cha chờ quá lâu quá lâu mặt đầy cưng chiều nói xong lời này đạo thân ảnh này chậm rãi tại chỗ biến mất Nhìn trôi lơ lửng ở trước mặt mình cởu tháp cùng thiên ma chi tâm. Lý cởu tiêu mặt hiện lên ra vô cùng phức tạp thần sắc. Những lời này hắn nghe cách hiểu cách không. Nói đúng ra là có chút không dám tin tưởng. Bất quá có một chút là có thể xác định. Hắn biết mình đoạt xá này cổ thân phận của nhục thân. Nhưng là biết rõ sự thật này dưới tình huống. Hắn như cũ tỏ rõ là cha mình. Cái này thì để cho hắn có chút nghi ngờ. Mà lúc này long lão đầu thanh âm cũng ở trong đầu bên lần nữa vang lên. Tiểu tử! Tình huống gì? Lão phu mới vừa rồi lại bị che dấu. Nghe long lão đầu nghi ngờ vô cùng hỏi. Lý cổ tiêu hít sâu một hơi lắc đầu một cái. Hắn cũng không có nói ra mới vừa rồi tra xuất hiện tin tức. Giờ phút này long lão đầu cũng mới nhận ra được trôi lơ lửng trước mặt Lý Cửu Tiêu Thiên Ma Chi Tâm. Nhất thời phát ra một đạo hưng phấn vô cùng thanh âm. Ha ha ha! Hảo tiểu tử! Này Thiên Ma Chi Tâm ngươi thế nào giải quyết? Lần này có thể kiếm bộn rồi. Nghe long lão đầu hưng phấn vô cùng thanh âm. Giờ phút này Lý Cửu Tiêu nhưng là cũng không có gì cao hứng tâm tình. Giờ phút này tràn ngập ở trong đầu hắn bên chỉ có nồng nặng hiếu kỳ cùng nghi ngờ. Hết lần này tới lần khác những thứ này nghi ngờ tạm thì không có bất cứ gì nhân có thể giúp hắn giải đáp. Mà long lão đầu cũng nhận ra được lý cử tiêu tâm tình tựa hồ không cao. Hiện nhiên mới vừa mới chuyện gì xảy ra. Bất quá hắn cũng không có mở miệng hỏi. Mà giờ phút này lý cử tiêu cũng từ từ bình phục lại. Hít sâu một hơi đem tâm lý rất nhiều nghi ngờ suy nghĩ tất cả đều đè ép xuống. Tiếp lấy liền đem trôi lơ lửng ở trước mặt cửa tháp lần nữa nhận được trong đan điền một bên. Lại đem thiên ma chi tâm nhận được cửa tháp bên trong. Nơi này hiển nhiên không phải luyện hóa thiên ma chi tâm địa phương. Đợi sau khi đi ra ngoài lại tìm địa phương từ từ luyện hóa cũng không muộn. Thu hồi thiên ma chi tâm sau. Lý Cửu Tiêu liền mở ra thần thức ở chỗ này tra xét rõ ràng đứng lên. Nhưng là rất đáng tiếc. Nơi này trừ quá thiên ma chi tâm ngoại không có bất kỳ bảo vật. Bất quá coi như như thế. Lý Cửu Tiêu cũng đủ hài lòng. Bởi vì thiên ma chi tâm đủ để bù đắp được vô số cái bảo vật. Là chân chính đại cơ duyên cùng tạo hóa. Được đến thiên ma chi tâm quá trình cũng là để cho hắn có chút buồn cười vốn tưởng rằng muốn vạn bất đắc dĩ chạy đến cửa tháp, thả khí thiên ma chi tâm cái này đại cơ duyên vẫn may lớn, nhưng là vạn vạn không nghĩ tới tiền thân cha xuất hiện, dễ như trở bàn tay liền lau đi rồi thiên ma chi tâm linh trí, như vậy hí kịch hóa kết quả hoàn toàn vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, bây giờ ma quật cũng coi là giải quyết triệt để rồi, giải quyết quá trình so với hắn tưởng tượng muốn đơn giản hơn nhiều, hít sâu một hơi. Đem nơi này quan sát một vòng. Lý Cửu tiêu trực tiếp thẳng dọc theo đi vào đường tắt trở lại. Mà giờ khắc này ngoại giới cũng khôi phục bình tĩnh. Bởi vì kia cổ vô cùng kinh khủng ma uy rốt cuộc biến mất không thấy. Lưu Vân trong thư viện bên chật vật không chịu nổi địch thiên chính mấy người cũng đứng lên. Không giờ phút này quá trên mặt bọn họ vẫn là kinh hoàng cùng hốt hoảng. Cùng với từng tia mờ mịt xảy ra chuyện gì? vẻ này ma uy thế nào biến mất? khó khăn đạo ma quật bên trong kinh khủng ma vật lại ngủ say. bọn họ cũng ở tâm lý ám tự suy đoán, nhưng là không có bất cứ người nào dám suy đoán lý cựu tiêu đã giải quyết trong động ma bên ma vật. mà lúc này địch thiên chính cũng miễn cưỡng bình phục lại, hít sâu một hơi trầm giọng nói: đi, đi ma quật nhìn một chút liền biết. Nếu là trong đồng ma bên ma vật trốn ra được Bọn họ là nhất định không tránh khỏi Cho nên còn không bằng bây giờ liền trực tiếp đến ma quật cửa vào dò cha một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Địch thiên chính sau khi nói xong cũng không để ý đến những người khác Thẳng hướng chấn ma tháp chạy tới Những người còn lại trố mắt nhìn nhau sau Cũng không chút do dự đi theo Vạn cổ ma tổ mười bốn mươi 375 ăn đền oán trả. Rất nhanh đoàn người liền đi tới trấn ma tháp bên cạnh. Trấn thủ ở trong đó hai người kia mở ra cửa vào để cho chúng nhân đi vào. Không đợi địch thiên chính đám người mở miệng. Hai vị tiên hiền liền trực tiếp mở ra đi thông ma quật cửa vào trận pháp. Hai người bọn họ sắc mặt rất bình tĩnh. Nhưng tâm lý nhưng là hưng phấn cùng mừng như điên đan sen. Mới vừa rồi kia vô cùng kinh khủng ma uy bọn họ tự nhiên cảm nhận được Nhưng là cùng những người khác sợ hãi tuyệt vọng bất đồng Bọn họ cảm nhận được chỉ có hưng phấn Bởi vì đó là ma chủ đại khí tức người Là bọn hắn chủ nhân Từ mới vừa rồi bùng nổ kinh khủng ma uy bọn họ cũng đủ để đoán được Ma chủ đại nhân nhất định là thức tỉnh Nếu ma chủ đại nhân tỉnh lại Chắc hẳn từ trong đồng ma bên ra đến lúc cũng sẽ không quá lâu. Cho nên bọn họ so với bất luận kẻ nào đều phải hưng phấn. Như không phải ma chủ đại nhân còn không có hoàn toàn phá phong. Bọn họ sớm đã đem nơi này người sở hữu giết chết hiến tế. Rất nhanh mọi người liền đi tới bị trận pháp phong ấm cửa vào bên cạnh. Từng cái thần sắc sợ hãi nhìn chằm chằm ma quật cửa vào. Rất sợ bên trong có vật gì đột nhiên chạy đến. Mọi người ở đây nhìn soi mói. Lý cửu tiêu từ phía dưới đạp không lên. Làm vây quanh ở ma quật cửa vào mọi người thấy bay lên lý cửu tiêu sau. Nhất thời từng cái con ngươi trợn to. Mặt hiện lên ra không dám tin thần sắc. Hắn, hắn lại không chết. Không thể nào. Hắn nhất định là bị trong đồng ma bên ma vật cho đoạt xá. Mới vừa rồi vẻ này ma uy thật sự quá kinh khủng. Toàn bộ Tây Châu tuyệt đối không có bất kỳ người nào có thể ngăn trở. Lý Cửu tiêu coi như lợi hại hơn nữa. Cũng tuyệt đối không cách nào cùng khủng bố như vậy tồn tại chống lại. Mà giờ khắc này Lý Cửu tiêu cũng nhìn thấy vây quanh ở cửa vào địch thiên chính đám người. Lúc này trầm giọng nói. Ma quật đã giải quyết. Rút lui hết phong ấm đi. Nhưng mà Lý Cửu tiêu câu này lời mới vừa ra khỏi miệng liền có một tên nho tu gấp giọng nói, không thể mở ra. Tiểu tử này nhất định là bị đoạt xá, chỉ bằng hắn làm sao có thể giải quyết trong đồng ma bên nhân vật khủng bố. theo tên này nho tu mở miệng, còn lại nho tu cũng rối rít gật đầu đồng ý, mặt hiện lên ra sợ hãi vô cùng thần sắc, không sai, mới vừa rồi bùng nổ kinh khủng ma uy tất cả mọi người cảm nhận được. Đại biểu cái gì có thể tưởng tượng được Tuyệt không ai có thể đối kháng Này ma quật cửa vào phong ấm nhất định không có thể mở Nếu không chúng ta toàn bộ nho môn liền muốn trở thành luyện ngục rồi Rất nhiều nho tu ngươi một lời ta một câu Cũng nhận định lý cửa tiêu là bị trong đồng ma bên nhân vật khủng bố cho đoạt xá Cho nên nhất trí nhận định vô luận như thế nào cũng không thể mở ra ma quật cửa vào phong ấm Nghe những thứ này nho tu trong miệng truyền tới thanh âm. lý cửa tiêu thần sắc nhất thời âm trầm xuống. Trong mắt hiện ra một tia sát ý lạnh như băng. chính mình rõ ràng giải quyết trong động ma bên phiền toái. nhưng là những người này không phải là nói mình bị đoạt xá. liền bởi vì bọn họ hào không có lý do suy đoán. liền muốn đem chính mình trấn áp tại nơi này. đối mặt như vậy ăn đền oán trả ra họ. Hắn làm sao có thể không nổ? Bất quá nho môn môn chủ địch thiên chính ngược lại là còn cất giữ một tia lý trí và bình tĩnh. Nhìn phong ấm phía dưới lý cử tiêu nói. Lý đạo hữu. Chúng ta cũng là tâm có băn khoan. Mong rằng ngươi thứ lỗi. Dù sao trong đồng ma bên ma vật thật sự quá kinh khủng. Một khi đi ra. Chúng ta toàn bộ nho môn sẽ gặp hải không nói. Toàn bộ Tây Châu cũng sẽ trở thành luyện ngục. Cho nên, không đợi địch thiên chính nói xong. Lý Cửu Tiêu liền thần sắc âm trầm vô cùng lạnh lùng nói. Cho nên cái gì? Cho nên liền muốn đem bổn tòa chấn áp tại trong này không được. Bổn tòa không nghĩ nói nhảm. Chỉ cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp. Nếu là thời gian ba cái hô hấp sau đó không đánh khai phong ấm. Như vậy bản tòa tất nhiên sẽ để cho nho môn trả giá thật lớn. Giờ phút này hắn đã hoàn toàn nổi giận. Sát ý không ngừng được địa tuôn ra ngoài. Mặc dù địch thiên chính băn khoan có đạo lý. Thế nhưng băn khoan cùng mình có quan hệ gì? Chỉ dựa vào bọn họ một cái suy đoán liền muốn chấn áp chính mình. Như vậy làm nhục lý cổ tiêu sẽ không chịu đựng. Sát ý lấm nhiên thanh âm lạnh như băng hạ xuống. Lý cổ tiêu liền nhìn như vậy địch thiên chính phun ra con số thứ nhất. tam hai. Khi hắn phun ra hai cái con số sau, không đợi địch thiên chính mở miệng. Lời mới vừa nói bảy tám danh nho tu nhất thời cười lạnh. Người này nhất định là bị đoạt xá. Lại dám uy hiếp chúng ta, hừ, không biết sống chết đồ vật. Mọi người cùng nhau đồng thủ. Đem phong ấm ra cố xuống. Mới vừa rồi bọn họ chỉ là suy đoán lý cẩu tiêu bị đoạt xá. Nhưng bây giờ bọn hắn trực tiếp nhận định Lý Cẩu Tiêu bị đoạt xá sự thật. Coi như không có bị đoạt xá. Chỉ dựa vào Lý Cẩu Tiêu dám uy hiếp bọn họ điều này. Cũng đủ để cho bọn họ đem Lý Cẩu Tiêu vĩnh viễn chấn áp ở bên dưới bên. Bọn họ cũng không biết rõ Lý Cẩu Tiêu thực lực chân thật. Thậm chí ngay cả Lý Cẩu Tiêu tu vi thật sự cũng không biết rõ. Hết thảy đều là bởi vì Nam Cung Ngọc nhận ra được Lý Cẩu Tiêu cường đại. Đem lý cử tiêu đề cử tới nơi này mà thôi. Mà bọn họ không có cử tuyệt nguyên nhân bây giờ đó là đáp án này. Nếu là lý cử tiêu giải quyết bên trong phiền toái. Bọn họ tất nhiên sẽ nhiệt tình chiêu đãi lôi kéo. Nếu là lý cử tiêu không có giải quyết trong đồng ma phiền toái. Đối với bọn họ nho môn cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Về phần loại thứ ba kết quả chính là cùng hiện tại như thế. Chỉ dựa vào một cách suy đoán. Bọn họ liền có thể đem Lý Cửu Tiêu vĩnh viễn chấn áp tại bên trong. Bọn họ là vì thiên hạ thương sinh. Cho nên coi như chỉ là suy đoán. Bọn họ cũng có thể đứng ở đại nghĩa bên trên yên tâm thoải mái chấn áp Lý Cửu Tiêu. Đối mặt này bảy tám xanh nho tô ngôn ngữ. Địch thiên chính cùng vài tên tiên hiền hai mắt nhìn nhau một cái sau cũng trầm mặt lại. Mặc dù bọn họ cũng không cách nào kết luận Lý Cửu Tiêu có phải hay không là bị đoạt xá. Nhưng bọn hắn không dám đánh cuộc. Bởi vì một khi đánh cược thua, bọn họ toàn bộ nho môn có lẽ đều phải nhập vào. Kia không phải bọn họ có thể thừa nhận được giá. Nhìn địch thiên chính cùng rất nhiều nho tu buồn cười mặt nhọn. Lý cổ tiêu tâm lý chỉ cảm thấy buồn cười vô cùng. Những người này tự xưng tu luyện là thánh nhân chi đạo. Phải bảo vệ thiên hạ thương sinh. Có thể bây giờ bọn hắn hành động hoàn toàn là vì tư lợi bộ dáng. Bọn họ sợ không phải trong đồng ma bên ma vật sau khi xuất hiện sẽ vì họ thương sinh. Bọn họ sợ là ma vật sau khi xuất thế chính mình sinh mệnh cùng lợi ích không chiếm được tăng vọc. Bọn họ sợ là ma vật sẽ hủy diệt nho môn mấy ngàn năm qua này tích lũy truyền thừa. Cũng không phải bọn họ trong miệng thiên hạ thương sinh. Những ý niệm này ở trong đầu bên thoáng qua sau. Trên người Lý Cửu tiêu sát ý bộc phát đầm đà. Thao thiên ma uy cũng từ trên người hắn bộc phát ra. Làm thao thiên ma uy cùng sát ý từ trên người hắn bộc phát ra lúc. Địch thiên chính đời sở hữu nho tu nhất thời sắc mặt kịch biến. Thấy chưa? Cái này tiểu xúc sinh quả nhiên bị đoạt xá. Thiếu chút nữa đưa hắn thả ra. May chưa mở phong ấm đưa hắn thả ra. Nếu không chúng ta nho môn coi như xong đời. Trước nhất đề nghị chấn áp Lý Cửu Tiêu vài tên giờ phút này nho tu mặt đầy hưng phấn thần sắc. phảng phất ở bởi vì dự ngôn thành công mà kích động. Ở nơi này nhiều chút sợ hãi vui mừng ánh mắt nhìn soi mói. Cả người phát ra thao thiên ma uy cùng sát ý Lý Cửu Tiêu chậm rãi phun ra người cuối cùng con số. Một, ngay tại hắn phun ra mấy con số này dự định sử dụng tịch diệt thương cường thế phá cái này phong ấm kết giới lúc hai vị kia làm phản nho môn trên người tiên hiền nhưng là đột nhiên bộc phát ra kinh khủng ma uy tiếp của bọn hắn liền không chút do dự hướng bên người địch thiên chính đời rất nhiều nho tu phát động công kích vạn cổ ma tổ mười bốn chương ba trăm bảy mươi sáu âm sai dương thác hiểu lầm đột nhiên xuất hiện công kích nhất thời để cho địch thiên chính đời hai mươi mấy danh nho tu ứng phó không kịp bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới chấn thủ tại chỗ này hai vị tiên hiền sẽ ra tay với bọn họ càng không có nghĩ tới hai vị này trên người tiên hiền lại sẽ bộc phát ra kinh khủng như vậy ma uy cùng tinh thuần ma khí xì sì. theo từng đạo máu tươi phun trào thanh âm hơn mười người phổ thông nho tu tại chỗ bị hai gã bên cạnh tiên hiền cường giả chém chết địch thiên chính cùng ngoài ra bốn gã tiên hiền dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng cũng là bị thương nặng, trực tiếp bị đập bay ra ngoài, mà đập bay địch thiên chính cùng bốn gái Nho môn tiên hiền sau. Thủ hộ nơi này hai cái người phản bội thẳng hai tay tiếp bắt pháp quyết, nhanh chóng mở ra ma quật cửa vào phong ấn. Nhìn một màn này, mặt đầy sát ý Lý cửa Tiêu Đào là có chút ngây ngẩn. Hắn cũng cũng định cường thế phá vỡ cái này phong ấn. Không nghĩ đến lúc này hai cái này nho môn phản đồ nhưng là dẫn đầu giúp mình mở ra phong ấm. Ngắn ngồi kinh ngạc sau. Lý Cửu Tiêu liền lập tức công khai. Đoán được nguyên do trong đó. Hai người này nhất định là tin mình bị đoạt xá tin tức. Cho nên mới như thế. Nghĩ tới đây. Lý Cửu Tiêu trong lòng nhất thời có loại cổ quái vô cùng cảm giác. Bất quá hắn cũng không có chút gì do dự. Trực tiếp từ lúc khai phong ấm vào trong miệng bên đạp không mà ra. Theo hắn đạp không mà ra. Trên người hắn tản mát ra kinh khủng ma uy trong nháy mắt bao phủ cái không gian này. Nơi này thủ hộ hai gái nho môn phản đồ thấy Lý Cửu Tiêu sau khi ra ngoài. Nhất thời kích động quỳ sụp xuống đất. Cung nghênh chủ nhân xuất quan. Nhìn đạp không mà đứng Lý Cửu Tiêu. Đang nhìn nhìn quỳ dưới đất hai gã làm phản tiên hiền. Sắc mặt sát bạch địch thiên đang cùng bốn gái nho môn tiên hiền đều là mặt đầy sợ hãi tuyệt vọng. Lý cổ tiêu thật bị đoạt xá. Những thứ này có thể xong đời. Dù sao mới vừa rồi kia cổ kinh khủng ma uy để cho bọn họ liền đứng lên lực lượng cũng không có. Ngay tại địch thiên chính đám người sợ hãi vô cùng thời điểm. Lý cổ tiêu thần sắc lạnh giá hờ hứng nhàn nhạt nói. Thần phục bổn tỏa. Có thể sống. Nếu không. Chết, vốn là hắn dự định giết hai cái này nho môn phản đồ. Nhưng bây giờ hắn nhưng là thay đổi chủ ý. Hai người này lợi dụng được rồi vẫn có một chút chỗ dùng. Bao gồm địch thiên chính cùng bốn vị này nho môn tiên hiển. Bọn họ năm cái tương đương với năm vị hợp thể cảnh cường giả. Thu phục mang đến giá trị so với giết lớn hơn. Về phần còn lại vài tên nho tu. Tự nhiên cũng không có lưu đến cần thiết. Nghe được Lý Cẩu Tiêu những thứ này Địch Thiên Chính cùng bốn gái nho môn tiên hiền nhất thời mặt lộ giấy rùa Mới vừa rồi vẻ này Ma Uy đã hoàn toàn để cho bọn họ sợ hãi Bọn họ căn bản không có cùng đánh một trận lòng tin Nếu là Lý Cẩu Tiêu trực tiếp muốn giết bọn hắn Vậy bọn họ coi như sợ hãi cũng sẽ chấp giết đánh một trận tử chiến Nhưng bây giờ Lý Cẩu Tiêu cho ra đường sống Bọn họ liền có chút dao động Bởi vì này đó là phần lớn hoặc có lẽ là gần như toàn bộ tu sĩ bản tính. Đang không có lựa chọn thời điểm. Bọn họ sẽ liều lĩnh địa liều mạng. Có thể phàm là có một tí còn sống hy vọng. Bọn họ là có thể quên đi tất cả. Dễ dàng tha thứ bất kỳ làm nhục cùng bất bình đẳng điều kiện. Ở dạng này lựa chọn trước mặt. Tu vi cao người cùng tu thấp vì người không có bất kỳ khác biệt. Không có ai không sợ chết. Nhất là hao hết trăm ngàn cây đắng nắm giữ đỉnh phong thực lực và địa vị sau. Sẽ càng sợ chết. Bởi vì chiếm được hết thầy các thứ này thật sự quá gian khổ. Quá khó khăn rồi. Bọn họ không nghĩ buông tha Đi ngang qua một hồi lâu trong lòng đấu tranh sau đó. Một tên trong đó nho môn tiên hiển hít sâu một hơi. Nhìn Lý cẩu Tiêu Dung giọng nói. Chúng ta có thể thần phục với ngươi. Nhưng là ngươi không thể tru diệt nho môn còn lại tu sĩ. Nếu là. Nếu là ngươi đồng ý. Lão Phu kia liền thần phục. Nghe tên này nho môn tiên hiền nói ra điều kiện. Khóe miệng của Lý Cầu Tiêu hơi vểnh lên. Nhàn nhạt mở miệng nói. Bản tác đáp ứng ngươi. Nghe được Lý Cầu Tiêu lời này. Tên này nho môn tiên hiền vô lực thở dài. Hắn cuối cùng là không làm được không sợ sinh tử. Theo tên này Nho Môn Tiên Hiền lựa chọn thần phục Ngoài ra ba gái Nho Môn Tiên Hiền cùng địch thiên chính cũng bất đắc dĩ lựa chọn rồi thần phục Giờ phút này bọn họ nhận định Lý Cửu Tiêu là bị mới vừa rồi bùng nổ kinh khủng ma uy tồn tại cho đoạt xá Chi sở dĩ như vậy khẳng định Đó là bởi vì vẫn quỳ dưới đất này hai gái Nho Môn phản đồ Nếu như Lý Cửu Tiêu không phải đoạt xá thân Hai cái này phản đồ làm sao sẽ hướng lý cử tiêu hủy xuống. Lại làm sao sẽ gọi lý cử tiêu vì ma chủ đại nhân. Hai cái nho môn phản bội giờ phút này đổ đối lý cử tiêu là ma chủ đoạt xá tin tức càng là không có bất kỳ hoài nghi. Bởi vì chỉ có ma chủ đại nhân tài có thực lực như vậy. Bức bách nho môn môn chủ cùng tiên hiền thần phục. Nhìn lẫn nhau hiểu lầm địch thiên chính đám người và hai gái nho môn phản đồ. Lý Cửu tiêu chỉ cảm thấy buồn cười vô cùng. Nếu là lấy thân phận của mình đi thu phục những người này. Nhất định phải hao phí tốt một phen. Nhưng giờ phút này chính mình đỡ lấy thân phận của đoạn xá. Nhưng là dễ dàng làm được. Địch thiên chính cùng bốn gái nho môn tiên hiền cùng với hai gái nho môn phản đồ lại không có chút nào hoài nghi. Mặc dù tâm lý buồn cười vô cùng. Nhưng lý cử tiêu mặt ngoài nhưng là không có biểu lộ ti hào Vẫn lạnh giá hờ hứng Các ngươi toàn bộ cũng không nên phản kháng Bổn tỏa muốn đem bọn ngươi thu vào pháp bảo chung Giờ phút này địch thiên chính cùng bốn gái nho môn tiên hiền cũng nhận mệnh tựa như Căn bản không có bất kỳ phản kháng Mà hai gái nho môn phản đồ thì càng thêm sẽ không phản kháng Cứ như vậy mặt cho Lý Cửu Tiêu đưa bọn họ tất cả đều thu vào rồi Cửu Tháp bên trong. Đem mấy tên này thu vào Cửu Tháp sau đó. Còn lại bốn năm danh sắc mặt trắng bệch nho tu. Lý Cửu Tiêu trực tiếp dùng chân linh ma diễm để cho bọn họ bị chết sạch. Theo Lý Cửu Tiêu tối hôm qua hết thầy tắc thứ này. Long lão đầu tiếng cười lớn suốt cuộc ở trong đầu bên vang lên. Ha ha ha. Tiểu tử ngươi có một bộ a Những người này thật không ngờ ngu xuẩn. Nghe Long lão đầu tiếng cười lớn, Lý Cầu Tiêu cũng là không nhịn được cười theo. Chuyến này thu hoạch đúng là ngoài dự liệu của hắn. Không chỉ có lấy được Thiên Ma Chi Tâm, còn như này cơ duyên xảo hợp thu phục địch thiên chính vị này nho môn môn chủ cùng bốn vị nho môn tiên hiền cùng với hai cái kia làm phản gia hỏa. Về phần thu phục địch thiên chính cùng bốn gái nho môn tiên hiền sau mang đến lợi ích thì càng thêm không cần nói. Trước hắn chỉ là yêu cầu nho môn 20 tỷ hạ phẩm linh thạch cùng 100 triệu bụi cây linh dược mà thôi. Nhưng giờ phút này nho môn mấy ngàn năm qua góp nhặt vô số tài nguyên. Chính mình nói ít cũng có thể lấy đi hơn phân nửa. Khổng lồ như vậy thu hoạch. Lý cổ tiêu tự nhiên không cách nào che giấu tâm lý hưng phấn cùng kích động thống khoái cười lớn một tiếng sau Lý Cửu Tiêu không gấp rời đi trấn ma tháp mà là mở ra thần thức tiến vào cửa tháp tầng thứ nhất làm ngắm nhìn bốn phía vẻ mặt cảnh giác địch Thiên chính đám người thấy xuất hiện ở trước mặt mình Lý Cửu Tiêu hồn thể lúc nhất thời ngây ngần tiếp lấy thất trên mặt người đồng thời hiện ra không dám tin thần sắc chỉ Lý Cửu Tiêu thần thức phân thân rung giọng nói ngươi ngươi không có bị đoạt xá bảy người đồng thời hô lên cái này tràn đầy là không dám tin lời nói nắm tay chắc chẽ địa cầm chung một chỗ giờ phút này bọn họ mới biết rõ chính mình bảy người bị lý cửa tiêu đùa bỡn kia hai gã phản đồ trước nhất phản ứng kịp vô cùng phấn nộ nổi giận gầm lên một tiếng hướng lý cửa tiêu công kích mà tới nhưng mà bọn họ mới vừa lao ra một bước liền trực tiếp cứng ngắc ở nguyên nằm vô pháp nhúc nhích chút nào Địch thiên chính cùng bốn gái nho môn giờ phút này tiên hiền cũng là bị khống chế không cách nào nhúc nhích. Chỉ có con ngươi có thể đồng một cái. Nhìn không cách nào nhúc nhích bảy người. Lý cẩu tiêu vẫn là thần sắc bình thản vô cùng mở miệng nói. Vạn cổ ma tổ 14. mươi 377 thu phục nho môn môn chủ. Không sai. Bổn tòa xác thực không có bị đoạt xác. Hơn nữa bổn tòa khi nào nói qua bị đoạt xác. Bình thản vô cùng dứt tiếng nói. Hai gái nho môn phản đồ cùng địch thiên chính năm người đã là phấn nộ lại vừa là bất đắc dĩ. Bởi vì bọn họ ấm tưởng ban đầu giữ vai trò chủ đạo. Từ đối phương thái độ trung sắc nhận Lý Cửu Tiêu bị đoạt xá. Mà Lý Cửu Tiêu lại hết lần này tới lần khác cho ra như vậy điều kiện. Bước của bọn hắn làm ra lựa chọn. Có thể ai biết rõ Lý Cửu Tiêu căn bản không có bị đoạt xá tương đương với lắc lư đùa bớn bọn họ bảy người nhưng lại lịch là bọn hắn bảy cái chủ động mắc câu cũng không thể hoàn toàn quái lý cửa tiêu nhìn phấn nộ bất đắc dĩ bảy người lý cửa tiêu tiếp tục từ tốn nói bổn tòa kiên nhẫn có hạn nếu là thật lòng thần phục bổn tòa sẽ cùng các ngươi ghi kết chủ tớ khế ước các ngươi sinh tử đem khống chế ở bổn tòa trong tay nếu không phải nguyện ý thần phục Vậy cũng rất đơn giản Bổn tỏa bây giờ liền thỏa mãn hắn Đối mặt giờ phút này Lý Cửu Tiêu cho ra điều kiện Địch thiên chính năm người cùng hai vị phản đồ đều là tâm lý nguyện rùa mắng lên Mới vừa rồi ở bên ngoài lúc bọn họ còn có cơ hội phản kháng Nhưng nơi này rõ ràng cho thấy Lý Cửu Tiêu Pháp bảo chung Bọn họ căn bản không có cơ hội phản kháng ở dưới tình huống như vậy cự tuyệt lý cửa tiêu kia không phải mình tìm chết thế này muốn là bọn hắn không sợ chết lời nói ở bên ngoài đã sớm chết rồi há sẽ vào tới nơi này ngắn ngồi dãy rùa sau địch thiên chính năm người cùng hai vị nho môn phản đồ cuối cùng là mặc cho lý cửa tiêu ký kết chủ tớ khế ước đem bảy người hoàn toàn khống chế sau đó lý cửa tiêu lúc này mới đưa bọn họ thả ra Làm địch thiên chính bảy người nhìn sạch sẽ không có một tí máu tươi bốn phía. Không khỏi cả người run lên. May bọn họ lựa chọn thần phục. Nếu không giờ phút này bọn họ sợ là cũng biến mất được vô ảnh vô tung. Mặc dù bây giờ sinh tử khống chế ở Lý Cửu Tiêu trong tay. Nhưng dầu gì còn sống. Chỉ cần chính bọn hắn không tìm đường chết đi khiêu khích Lý Cửu Tiêu. Như vậy sinh tử liền không có bất cứ vấn đề gì. Ngắm nhìn bốn phía liếc mắt sau Địch thiên chính này mới hơi có chút khẩn trương thấp thỏm mở miệng nói Chủ công Trong động ma bên ma vật coi là thật bị ngài giải quyết sao Mới vừa rồi bọn họ không có thời gian muốn cái vấn đề này Nhưng giờ phút này nhưng là không thể không suy nghĩ Dù sao mới vừa rồi kia đạo ma uy thật sự quá kinh khủng Kết quả lý Cẩu tiêu hay lại là bình yên vô sự đi ra Làm địch thiên chính tiếng hỏi thăm sau khi rơi xuống Còn lại sáu người cũng nhìn về phía Lý cẩu Tiêu Trong mắt tràn đầy thấp thỏm hiếu kỳ Ở bảy người nhìn soi mói Lý cẩu Tiêu nhàn nhạt gật đầu nói Không sai Ma quật xác thực bị bổn tòa giải quyết Sau này các ngươi cũng không cần phải lo lắng Tới cho các ngươi thần phục bổn tòa tin tức Bổn tòa không hy vọng trừ các ngươi bên ngoài những người khác biết rõ Biết chưa? Nho môn là Tây Châu Tam đại đạo thống một trong. Bên trong cường giả trừ quá địch thiên chính đám người bên ngoài cũng không thiếu. Nếu là chuyện này bại lộ ra, địch thiên chính bảy người tất nhiên sẽ bị nho môn những thứ kia lão quái vật tự mình chém chết. Vậy hắn thì đồng nghĩa với uổng phí thời gian. Mà nghe được lý cẩu tiêu những lời này địch thiên chính cùng bốn gái nho môn tiên hiền. Nhất thời kích động đến cả người run rẩy Lý Cầu Tiêu thì không muốn tin tức này bại lộ, mà bọn họ là sợ hãi tin tức này bộc lộ ra đi. Dù sao bọn họ là đường đường nho môn môn chủ cùng nho môn tiên hiền, bây giờ lại thần phục với một cái ma tu. Mặc dù Lý Cầu Tiêu cái này ma tu vô cùng kinh khủng, chỉ khi nào truyền đi, bọn họ phải đối mặt đồ vật chính bọn hắn cũng không dám tưởng tượng. Cho nên Lý Cửu Tiêu nói ra những lời này để cho bọn họ hoàn toàn yên tâm. Ngược lại chủ tớ thấy ước, ngoại trừ Lý Cửu Tiêu bên ngoài bất luận kẻ nào không cách nào dò xét. Bọn họ cũng không lo lắng trong thư viện mấy cái lão quái vật sẽ phát hiện. Giao Phó xong câu này sau đó, Lý Cửu Tiêu vừa nhìn về phía làm phản Nho Môn hai người này. Hai người này phân biệt gọi là Ô Phong cùng Cát Sương. Bọn họ vốn là cũng không có mê muội làm phản Một mực cẩn thận chấn thủ tại chỗ này Nhưng là 60 năm trước thiên ma chi tâm linh trí ngắn ngủi tỉnh lại lúc đầu độc bọn họ Bọn họ liền trực tiếp nhập ma Vốn là bị buộc mê muội, Nhưng là cảm nhận được ma tu tiến triển cực nhanh tốc độ tu luyện sau Bọn họ liền cam tâm tình nguyện trở thành ma tu Bây giờ ô phong ta tu vi là hợp thể cảnh sơ kỳ Ma các xương tu vi hợp thể cảnh trung kỳ. nhìn hai người này liếc mắt. lý cửu tiêu liền thở một hơi thật dài nói. hai người các ngươi bây giờ không thể đợi ở chỗ này. tạm thời liền ở bổn tòa pháp bảo bên trong tu luyện. địch thiên chính ngũ trên người chủ tớ thấy ước không cách nào dò xét. nhưng là hai người này trên người ma khí bây giờ không tốt che giấu. ở lại chỗ này bị nho môn những thứ kia lão quái vật phát hiện. Không chỉ có bọn họ có nguy hiểm tánh mạng. Sẽ còn hư mất chính mình bố trí. Đối với lý cổ tiêu bố trí. Ô phong cùng cát xương dĩ nhiên là không có bất kỳ gì nhị. Lúc này cung chính gật đầu nói. Đúng chủ công. Mới vừa rồi bọn họ đã tại cửa tháp để nhị tầng đời qua. Ma khí đầm đà vô cùng. Có thể đợi ở nơi nào bên tu luyện. Bọn họ dĩ nhiên là hết sức vui vẻ. Lúc này Lý Cửu Tiêu Tựa Hồ lại nghĩ tới điều gì? Lúc này đối địch thiên chính năm người giao phó nói. Nếu là có người hỏi ma quật tình trạng, liền nói trong đồng ma bên ma vật phá phong thoát đi. Hơn nữa giết chết những người khác. Vốn là hắn không nghĩ giao phó. Nhưng là mới vừa rồi bùng nổ ma uy thật sự quá kinh khủng. Trực tiếp kinh hãi toàn bộ Tây Châu. Sau đó hắn không cần đoán cũng biết rõ tất nhiên sẽ có số lớn cường giả đi tới ma quật dò xét. Mặc dù thiên ma chi tâm tồn tại hẳn không nhân biết rõ. Nhưng chuyện không có tuyệt đối. Vì lấy phòng ngựa vạn nhất. Hay là đem thiên ma chi tâm tạo thành một cái ma vật. Mới vừa dễ dàng rời đi người khác tầm mắt. Về phần tin tức này những cường giả kia sẽ không sẽ tin tưởng. Vậy thì cùng hắn không có quan hệ. Chỉ cần luyện hóa thiên ma chi tâm cùng sau đó phải lấy được tài nguyên. Hắn tu vi liền có thể lần nữa tăng vọt. Cũng có thể ứng phó sau đó rất nhiều nguy cơ. Đem các loại toàn bộ giao phó song sau. Lý cẩu tiêu mới để cho ô phong cùng các xương mở ra chấn ma tháp. Đợi người sở hữu sau khi ra ngoài. Hắn liền đem ô phong cùng các xương thu vào rồi cẩu tháp chung. Mà địch thiên chính cũng lần nữa biến thành cái kia nho môn môn chủ. Còn có tứ môn nho môn tiên hiền cũng là khôi phục nguyên dạng. Dù sao giờ phút này bọn họ đối lý cử tiêu cung kính không thể biểu hiện ra. Nếu không thì sẽ bị hữu tâm nhân nhận ra được. Cũng may này phủ cận trấn ma tháp không có còn lại nho tu. Ngược lại là giảm bớt rồi một chút phiền toái. Lý cử tiêu cùng địch thiên chính ngũ người đi tới lưu vân thư viện nội phủ lúc. Nam Cung Ngọc cùng Lưu Vân Thư Viện Viện Trưởng Lạc Văn mang theo hơn 10 người Thư Viện Cường Giả Tiến lên đón Thấy Lý Cửu Tiêu sau Nam Cung Ngọc trên mặt nhất thời hiện ra tinh tế vô cùng thần sắc Bất chấp hướng địch thiên chính cùng bốn vị tiên hiền hành lễ Nam Cung Ngọc liền không kịp chờ đợi nhìn Lý Cửu Tiêu hỏi dò Lý Đạo Hữu Thế nào? Ma quật vấn đề giải quyết sao? Mặc dù mới vừa rồi vẻ này ma uy kinh khủng dọa người. Nhưng Lý Cửu Tiêu thành công đi ra. Chắc hẳn ma quật vấn đề là dứt khoát rồi. Ở Nam Cung ngọc cùng những người khác nhìn soi mói. Lý Cửu Tiêu sắc mặt trắng bệt lắc đầu một cái. Lúc này địch thiên chính cũng giả bộ mặt không chút máu sáng vẻ bất đắc dĩ thở dài nói. Trong đồng ma bên ma vật rời đi. Còn giết hai vị thủ hộ tiên hiền bất quá ma quật nguy cơ ngược lại không cần đang lo lắng rồi nghe được địch thiên chính lời này nam cung ngọc cùng lạc dùng văn cùng lưu vân thư viện những người khác nhất thời kích động đến cả người run rẩy vạn cổ ma tổ mười bốn chương ba trăm bảy mươi tám nho môn nội tình ha ha ha quá tốt ma quật cuối cùng là giải quyết sau này cũng không nhất định muốn lo lắng đề phòng lý đạo hữu Lần này may mà ngươi Như không phải ngươi Chúng ta không chừng còn phải lo lắng bao lâu đây Nam cung ngọc cùng lạc văn đám người cũng không có hoài nghi địch thiên chính lần này giải thích Ngược lại đối với bọn họ mà nói Chỉ cần trong động ma bên nhân vật khủng bố rời đi Như vậy là đủ rồi Nếu hắn không là môn đúng như cùng ma quật làm bạn Tâm lý chịu đựng cảm giác đau khổ thật sự quá thống khổ rồi nhìn mặt đầy hưng phấn nam cung ngọc cùng lạc văn đám người. lý cửu tiêu cùng địch thiên chính bọn người không có nói gì. địch thiên chính đơn giản giao phó một phen sau. liền cùng bốn gái nho môn tiên hiền mang theo lý cửu tiêu cùng rời đi rồi lưu vân thư viện. rời đi lưu vân thư viện sau. lý cửu tiêu cũng lười lãng phí thời gian. trực tiếp để cho địch thiên chính thi triển nho môn bí pháp mở ra truyền tống môn đi thiên thánh sơn đối với lý cửu tiêu mệnh lệnh, địch thiên chính năm người dĩ nhiên là không dám có bất kỳ cãi lại. liên tiếp thi triển ba bốn lần na di sau, lý cửu tiêu cùng địch thiên chính năm người liền đi tới nho môn thánh địa, thiên thánh sơn, đáp xuống cao đến gần ngàn thước thánh nhân pho tượng trên quảng trường, long lão đầu thanh âm ở trong đầu bên vang lên, tiểu tử, nơi này ngược lại là có không ít bảo vật khí tức, Ngươi hảo hảo đi một vòng Lão Phu cũng có thể tra xét rõ ràng một lần Nghe long lão đầu thanh âm Lý cổ tiêu gật đầu một cái Nơi này là nho môn thánh địa Nho môn ở chỗ này truyền thừa mấy ngàn năm thời gian Nếu là không có tích lũy một ít bảo vật Đó mới là thật không nói được Đi thôi chủ công Địch thiên chính cung kính vô cùng truyền âm sau đó liền dẫn lý cẩu tiêu hướng thiên thánh sơn sâu bên trong đi tới. Thiên thánh sơn vô cùng to lớn. Trung quy tổng cộng chia làm ba bộ phận. Dưới sườn núi là phổ thông nho môn đệ tử ở tu luyện địa phương. Tương đương với ngoại môn khu vực. Sườn núi cùng đỉnh núi giữa bộ phận đó là thánh nhân thư viện. Chia làm ngoại viện cùng nội viện. Mà đứng trên đỉnh núi chính là nho môn cường giả vị trí phương. Còn có một chút tàng kinh các loại trọng yếu nơi. Người ngoài một loại không có tư cách đi tới nơi này. Nhưng Lý Cửu Tiêu tự nhiên không cần lo lắng cách này. Hướng Thiên Thánh Sơn sâu bên trong đi tới lúc. Địch Thiên Chính cũng cho Lý Cửu Tiêu truyền âm giới thiệu Thiên Thánh Sơn cùng với Nho Môn Đại Khái tình huống. Nho Môn chủ yếu lấy lớn lớn nhỏ nhỏ thư viện làm chủ. Tương đương với Phật Môn rất nhiều tự miếu Nho môn bên trong cũng có cấp bậc phân chia. Mà nho môn tiên hiền đẳng cấp này liền tương đương với nhân loại tu sĩ hợp thể cảnh giới. Trừ quá ô phong cùng cát xương cùng với bị thu phục này bốn gã tiên hiền bên ngoài. Nho môn còn có sáu vị tiên hiền cùng với hai vị túc lão. Sáu vị tiên hiền ở nho môn sâu bên trong thánh nhân trong động bế quan. Bọn họ tu vi so với ô phong cùng cát xương đều mạnh hơn. Về phần hai vị kia túc lão liền càng kinh khủng hơn. Ngay cả địch thiên chính cũng không biết rõ bọn họ tu vi thật sự. Thậm chí ngay cả hai vị túc lão có phải hay không là còn sống cũng không biết rõ. Bởi vì hắn từ đầu đến cuối ếp căn bản không hề bái kiến hai vị túc lão. Những người khác cũng là như vậy. Hai vị này túc lão một mực tỏa hóa ở thiên thánh Sơn Long Mạch Trung Cảm Ngộ Thiên Địa. Chỉ có xuất hiện truyền thừa đoạn tuyệt lúc nguy hiểm mới phải xuất hiện. Nghe địch thiên chính cắn kẽ vô cùng giới thiệu. Lý cửu tiêu trong lòng cũng âm thầm cảnh giác đề phòng. Xem ra chính mình ngược lại là coi thường nho môn cùng đảo môn. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng. Nho môn cùng đảo môn có thể ở Tây Châu truyền thừa mấy ngàn năm. Tự nhiên có không giống bình thường nội tình. Nho môn cùng đảo môn còn như vậy như vậy so với nho môn đạo môn còn phải sớm hơn phật môn lại là như thế nào kinh khủng những ý niệm này ở trong đầu bên thoáng qua sau lý cửa tiêu tâm lý thu hồi trước đối với đạo môn cùng nho môn khinh thị rất nhanh địch thiên chính cùng bốn vị nho môn tiên hiền mang theo lý cửa tiêu đi tới thiên thánh sơn sâu bên trong một tòa nghị sự đại điện dọc theo đường đi ngược lại là gặp không ít nho môn cường giả thấy một màn như vậy sau đều là kinh ngạc vô cùng. bất quá địch thiên chính cùng bốn vị tiên hiền cùng bình thường như thế cũng không có ngoài mặt đối lý cẩu tiêu một mực cung chính. cho nên những nho môn đó cường giả cũng không có cảm thấy cái gì không đúng. chỉ là kinh ngạc lý cẩu tiêu một ngoại nhân sẽ đi tới nơi này mà thôi. đi tới nghỉ sự trong đại điện bên ngồi xuống. địch thiên chính để cho bốn gã tiên hiền phụng bồi lý cẩu tiêu. Mà hắn là xoay người rời đi Lý Cửu tiêu sở dĩ đi theo tới nơi này Ngoại trừ kiến thức một chút nho môn thánh địa thiên thánh ngoài núi Quan trọng hơn dĩ nhiên là thu tài nguyên Mặc dù mình không thể đi thẳng đến nho môn tàng bảo khố bên trong đi lấy Nhưng địch thiên chính nhưng có thể thay thế mình lấy tới Ngược lại nho môn tàng bảo khố phương pháp khống chế cũng khống chế ở nho môn môn chủ trong tay Ngoài ra kia hai gã thần bí túc lão cũng biết rõ tàng bảo khố phương pháp khống chế. Bất quá kia hai gã túc lão chưa bao giờ xuất hiện qua. Biết không biết rõ cũng không cần quan trọng gì cả. Coi như địch thiên chính đem chọn cái tàng bảo khố rời hết. Cũng sẽ không bị những người khác biết rõ. Địch thiên chính tốc độ rất nhanh. Không tới thời gian một ném nhang hắn liền trở lại nghị sự đại điện. Chủ công ngày muốn tài nguyên đều ở chỗ này bên truyền âm vừa nói địch thiên chính đem một cái nhẫn chữ vật đặt ở trước mặt lý cẩu tiêu lý cẩu tiêu gật đầu một cái nhìn cũng không nhìn liền thu nhẫn chữ vật đứng dậy hướng về phía địch thiên chính nói như vậy bản tỏa liền cáo từ ngoài miệng nói ra những lời này đồng thời lý cẩu tiêu cũng ở tâm lý âm thầm truyền âm nói nếu là không có chuyện gì Bổn tỏa sẽ không liên lạc ngươi Có chuyện sẽ thông qua huyết mạch khế ước liên lạc với ngươi Nghe Lý Cẩu Tiêu giao phó Địch tiên chính nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu một cái Tiếp lấy liền tự mình đứng dậy cùng bốn vị tiên hiền đem Lý Cẩu Tiêu đưa ra nghị sự đại điện Đi tới nghị sự bên ngoài đại điện một bên Lý Cẩu Tiêu cũng không nói gì nhiều Trực tiếp đạp không lên hướng xa xa vội vã đi Đưa mắt nhìn Lý Cửu Tiêu biến mất trong tầm mắt. Địch Thiên Chính cùng bốn vị tiên hiền hai mắt nhìn nhau một cái. Tâm lý không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Vốn cho là bị Lý Cửu Tiêu thu phục sau bọn họ tất nhiên sẽ mất đi không ít tự do. Nhưng không nghĩ đến Lý Cửu Tiêu căn bản không có để ý bó buộc bọn họ ý tứ. Giờ phút này Lý Cửu Tiêu rời đi. Bọn họ và lúc trước gần như không khác nhau gì cả bọn họ hay lại lại nho môn môn chủ cùng tiên hiền nhìn chằm chằm lý cẩu tiêu rời đi phương hướng nhìn một hồi lâu địch thiên chính mới cùng bốn gã tiên hiền mỗi người rời đi mà lý cẩu tiêu lúc rời thiên thánh sơn mấy vạn mét sau liền thi triển na di biến đổi mấy lần phương hướng mở ra thần thức xác nhận bốn phía không có người nào theo dõi sau đó lý cẩu tiêu tìm được một nơi sơn động vào sơn động hậu thân hình chợt lóe. Trực tiếp tiến vào cửa tháp bên trong Hắn đi thẳng tới cửa tháp tầng thứ nhất Ở trước mặt hắn rõ ràng là bị thu tiến tới khống chế được Trần Thiên Minh Long lão đầu bóng người giờ phút này cũng xuất hiện ở lý cửa tiêu bên cạnh Nhìn bị khống chế Trần Thiên Minh nhàn nhạt nói Hắn hồn thể còn lưu lại một ít trí nhớ Ngươi có thể sưu hồn thử nhìn một chút Đợi long lão đầu dứt tiếng nói lý Cẩu tiêu liền tới đến trần thiên minh bên cạnh, nhấc lên tay phải ấm ở đem trên đầu, sưu hồn thuật thi triển. theo lý Cẩu tiêu vô cùng kinh khủng lực lượng thần thức tràn vào trần thiên minh thức hải, trong miệng hắn nhất thời phát ra như dã thú gầm nhẹ. bất quá tùy ý trần thiên minh như thế giấy sủa gào thép, cũng không cách nào nhúc nhích chút nào. Thầy lương trầm thấp gào thép kéo dài mấy chục hô hấp sau liền hơi ngừng. Lý Cẩu tiêu thu bàn tay về. Tại hắn thu bàn tay về thời điểm. Trần Thiên Minh bị chân linh ma diễm bọc lại. Không tới thời gian ngắn ngủi liền hóa thành cho bụi rơi xuống đất. Vạn cổ ma tổ 14. Chương 379 dung hợp thiên ma chi tâm. Không nhìn dưới chân cho bụi. Lý Cẩu tiêu chân mày thật chặt nhíu chung một chỗ. Trần Thiên Minh hồn thể trung xác thực lưu lại một ít trí nhớ. Bị hắn toàn bộ dò cha rõ ràng. Nhưng là những ký ức này chung cũng chẳng có bao nhiêu tin tức quan trọng. Duy một trọng yếu đó là Trần Thiên Minh giống vậy đã tiến vào ma quật. Nhưng là trong đồng ma bên xảy ra chuyện gì ai cũng không biết rõ. Trần Thiên Minh là như thế nào đi ra cũng không có bất kỳ tin tức ghi lại. Trong ức bên không có những tin tức này. Nghĩ tới đây. Lý Cửu Tiêu không khỏi hít sâu một hơi cao mày tự lẩm bẩm nhìn tới vẫn là muốn đi một chuyến ngọa long thư viện mới được vốn là hắn suy nghĩ từ nơi này trần thiên minh trong ấp tìm tới một ít đầu mối nhưng bây giờ là không vui ở tâm lý làm ra quyết định sau lý cẩu tiêu hít sâu một hơi đem các loại suy nghĩ ép xuống nhìn long lão đầu liếc mắt hắn đem địch thiên chính sao cho hắn nhẫn chứ vật thải qua. Bây giờ những chuyện này hắn đều không cần bận tâm Chỉ cần đem tài nguyên giao cho long lão đầu liền có thể Nếu là đúng mình hữu dụng tài nguyên Không cần phải nói long lão đầu cũng sẽ lưu lại Về phần vô dụng tài nguyên long lão đầu một cách cũng sẽ không lưu Tất cả đều luyện hóa thành tinh khiết ma khí Tam túc kim ô như thế nào Tạm thời đừng suy nghĩ Muốn ập trứng ra tên kia Để nhị tầng sở hữu linh mạc toàn bộ tiêu hao hết có lẽ mới có thể đi ra ngoài. Lấy được long lão đầu câu trả lời này. Lý cử tiêu nhất thời không nhìn được khóe miệng giật một cái. Hắn còn nghĩ có thể sớm ngày đem tam túc kim ô sớm ngày ập trứng đi ra. Nhưng hiện tại xem ra mình nghĩ quá đơn giản. Bất quá chính mình đáp ứng yêu đế. Hơn nữa cùng tam túc kim ô cũng ký kết bình đẳng khế ước tự nhiên muốn tuân thủ hứa hẹn nghĩ tới đây lý cẩu tiêu thay đổi chủ ý trầm giọng nói này cách trong nhẫn chứa đồ bên tài nguyên trước không cần luyện hóa toàn bộ dùng để ấp trứng tam túc kim ô thấy lý cẩu tiêu nói như vậy long lão gật đầu một cách không có phản đối ấp trứng tam túc kim ô yêu cầu tài nguyên xác thực rất khủng bố nhưng là một khi ấp trứng đi ra nhất định có thể trở thành một to lớn trợ lực cho nên thua thiệt là tuyệt đối sẽ không thua thiệt giao phó xong những thứ này long lão đầu mang theo nhẫn chứ vật biến mất không thấy gì nữa mà lý cẩu tiêu cũng ở đây tầng thứ nhất này ngồi xếp bằng thiên ma chi tâm xuất hiện ở trước mặt hắn tản mắt ra nhàn nhạt ma uy nhìn trôi lơ lửng ở trước mặt thiên ma chi tâm lý cẩu tiêu hít sâu một hơi trong mắt hiện ra vẻ mong đợi thần sắc sau một khắc Hắn không chút do dự mở ra thần thức bao phủ thiên ma chi tâm. Theo động tác của hắn, thiên ma chi tâm vèo một tiếng trốn vào hắn vị trí trái tim. Không đợi lý cổ tiêu phản ứng kịp. Thiên ma chi tâm liền bao gồm trái tim của hắn. Trực tiếp bắt đầu hóa tan đứng lên. Thiên ma chi tâm hóa tan tim thời điểm. Toàn tâm đau nhói trong nháy mắt cuốn toàn thân. Bất quá trải qua không ít thống khổ lý cựu tiêu đối mặt loại này đau đớn cũng không có quá lớn phản ứng. Chỉ là chân mày cao lại. Loại này đau đớn không có kéo dài bao lâu. Vốn là tim hoàn toàn bị thiên ma chi tâm chiếm đoạt thay thế. Ngay tại thiên ma chi tâm chiếm đoạt thay thế vốn là tim chớp mắt. Một cổ mãnh liệt mười mấy lần thống khổ lần nữa cuốn toàn thân. Ừ, đối mặt loại này mãnh liệt mười mấy lần thống khổ. May là lý Cửu tiêu cũng không nhìn được phát ra một đạo thống khổ kêu rên. Hai quả đấm thật chặt nắm chặt chung một chỗ. Kèm theo loại này không cách nào ngôn ngữ thống khổ. thiên ma chi tâm hiện ra một đạo đạo kỳ đặc vô bị lực lượng. những thứ này kỳ lạ vô bị lực lượng hướng thân thể của hắn các ngõ ngách khuyết tán đi. ở nơi này nhiều chút kỳ lạ vô bị lực lượng trước mặt. trong cơ thể hắn máu thịt phảng phất đang bị một tất một tất luyện hóa. Vô cùng tanh hôi màu đen tạp chất từ hắn mặt ngoài thân thể thấm ra. Kinh mạch càng là ở băng liệt cùng tu bổ hai cái này quá trình giữa qua lại qua lại. Mà kinh mạch mỗi băng liệt tu bổ một lần. Trở nên bền bỉ cường hãn một phần. Ở dạng này trong quá trình. Lý cổ tiêu tu vi cũng bắt đầu từ từ bắt đầu tăng trưởng. Không giờ phút này quá để cho lý cổ tiêu hài lòng mừng rỡ cũng không phải tu vi tăng trưởng. Mà là nhục thân cường độ gia tăng. Thiên ma trong lòng hiện ra lực lượng ở từng điểm từng điểm cải thiện toàn thân hắn máu thịt kinh mạch. Hắn có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được nhục thân cường độ đang không ngừng gia tăng. Mặc dù gia tăng biên độ cũng rất chậm. Nhưng lý cổ tiêu đắc tương đương hài lòng. Dù sao nhục thân không giống với tu vi. Nếu là có đủ ma khí, tu vi có thể ở trong thời gian ngắn liên tiếp đột phá. Nhưng là nhục thân cho dù có rất nhiều tài nguyên tu luyện Cũng phải từng điểm từng điểm đi tăng lên Nhưng giờ phút này thiên ma chi tâm Nhưng là đem điều này tăng lên Độ tiến triển thêm nhanh hơn rất nhiều rất nhanh Thời gian từng giây từng phút trôi qua Lý cổ tiêu tạm thời quên mất thời gian Hai mắt nhắm nghiền Hoàn toàn đắm chìm trong bị thiên ma chi tâm Sửa đổi thân thể trong quá trình Ngủ ngày nháy mắt trôi qua Ở cửa tháp tầng thứ nhất ngồi suýt bằng lý cửa tiêu rốt cuộc chậm rãi mở hai mắt ra. Mở mắt trước mắt. Lưỡng đạo nhít nhân ma chỉ tử hắn trong đôi mắt bắn ra. Nhẹ nhàng rung một cái. Mặt ngoài thân thể màu đen tạp chất ngưng ghét mà thành mảnh vụn toàn bộ tán lạc đầy đất. Chân linh ma diễm xuất hiện. Tạp chất mảnh vụn đều biến mất hết được vô ảnh vô tung. Làm lý cửa tiêu đứng lên sau. Trong cơ thể nhất thời truyền tới đùng đùng thanh âm. Hợp thể cảnh trung kỳ Cảm thụ trong cơ thể ẩm chứa lực lượng kinh khủng. Lý cử tiêu nộ cười trên mặt bộc phát đầm đà. Này ngủ ngày bên trong. Tu vi vẹn vẹn tăng lên một cái cảnh giới nhỏ mà thôi. Cũng không tính nhiều. Nhưng nhục thân cường độ nhưng là tăng lên rất nhiều. So với năm ngày trước ít nhất mạnh hơn rồi gấp 3-4 lần không thôi. Giờ phút này hắn không dùng tới tu vi và bất kỳ lá bài tẩy. Hoàn toàn bằng vào chính mình vô cùng kinh khủng nhục thân. Cũng đủ để càn quét hợp thể cảnh cường giả. Này cũng không phải khen chương. Là hắn đối với chính mình nhục thân chân chính đánh giá. Nhưng mà này còn là hắn bảo thủ nhất phòng chừng Thiên ma chi tâm chỉ cần tích lũy một định lực lượng. Là có thể tiếp tục tẩy cân phạt tủy. Thật sự quá thần kỳ. Đây chỉ là thiên ma chi tâm đối với hắn nhục thân lần đầu tiên rèn luyện mà thôi. Cách mỗi một ít thời gian. Rèn luyện nhục thân cách loại này lực lượng kỳ dị góp nhặt hoàn thành. liền có thể lần nữa thối thể. Về phần cách loại này kỳ dị vô bị lực lượng là như thế nào góp nhặt đi ra. Hắn cũng không biết rõ. Mặc dù bây giờ hắn đã luyện hóa thiên ma chi tâm. Nhưng hắn thần thức như cũ không cách nào tiến vào thiên ma trong lòng bộ. Dựa theo long lão đầu từng nói Thiên ma chi tâm là ma tổ ngoài ý muốn lấy được pháp bảo Bên trong hàm chứa một tia hồng mông tiên thiên ma khí Bất quá hắn ngược lại là không có cảm nhận được Bởi vì hắn thần thức chỉ có thể tiếp xúc được thiên ma chi tâm mặt ngoài Muốn dò xét đi vào lúc cũng sẽ bị bắn ngược trở về Mới vừa rồi rèn luyện nhục thân tẩy cân phạt tùy Thời điểm hắn cũng đã thí nghiệm 7-8 lần Trải qua bảy tám lần thí nghiệm cũng không có bất kỳ kết quả. Hắn tạm thời điểm đừng hy vọng rồi. Vốn là Hắn muốn còn muốn hỏi long lão đầu. nhưng long lão đầu cũng không cách nào dò xét thiên ma chi tâm. cho nên Hắn chỉ có thể đem sự nghi ngờ này tạm thời ép ở tâm lý. ngược lại thiên ma bây giờ chi tâm biến thành tim mình. sau này có là thời gian dò xét. thở một hơi thật dài đè xuống tâm lý hưng phấn cùng chiến ý. Lý Cẩu tiêu từ cẩu tháp trở lại bên trong hang núi kia bên, mở ra thần thức dò xét một vòng, cũng không có ở chu vi năm trăm mét bên trong phát hiện người nào. Hắn lúc này mới đem cẩu tháp tầng thứ nhất lâm duyệt dương quân cùng với Tần một vũ ba người thả ra. Vạn cổ ma tổ mười bốn, trương ba trăm tám mươi không biết thật giả yêu ma tin tức, phu quân, nơi này là nơi nào? Được thả ra Lâm Duyệt Tam trên mặt người đều là hiện ra nghi ngờ thần sắc. Một cách bỏ hoang sơn động Đi thôi. Tiếp tục lên đường đi ngòa long thư viện. Vừa nói chuyện đồng thời. Lý cổ tiêu hướng bên ngoài sơn động vừa đi đi. Lâm Duyệt Tam vội vàng đi theo ra ngoài. Bọn họ ngược lại là muốn hỏi thăm một chút mấy ngày nay chuyện gì xảy ra. Bất quá ba người ai cũng không có mở miệng hỏi. Từ nơi này đi ngọa long thư viện cũng không thiếu khoảng cách. Bốn người lần nữa ngồi Dương quân vân thuyền đi đường. Ở vân thuyền trong khoang thuyền bên ngồi xếp bằng. Lâm Duyệt lúc này mới không nhịn được tâm lý hiếu kỳ hỏi dò. Phu quân! Ma quật đã giải quyết sao? Đợi Lâm Duyệt tiếng hỏi thăm hạ xuống. Dương quân cùng tần mục vũ cũng tò mò vô cùng nhìn lại. Ở ba người nhìn soi mói lý cửu tiêu lãnh đạm cười gật đầu một cái nói đã giải quyết mặc dù lâm duyệt ba người đã đoán được câu trả lời nhưng giờ phút này nghe được lý cửu tiêu chính miệng nói ra vẫn là không nhìn được sinh lòng kích động dù sao ma quật nhưng là nho môn cùng đạo môn cũng không thể làm gì tồn tại nhưng là bị lý cửu tiêu giải quyết hết bọn họ làm sao có thể không cảm thấy tự hào nhìn mặt đầy tự hào thần sắc lâm duyệt ba người Lý Cẩu tiêu tâm lý cười một tiếng không nói gì Giúp ba người giải đáp một hồi trong tu luyện gặp phải vấn đề cùng nghi ngờ Sau đó liền mỗi người tiến vào tu luyện rồi trạng thái Vân thuyền ở vân tiêu bên trên nhanh chóng bay nhanh Không tới ngắn ngủi hơn bốn canh giờ Vân thuyền liền đi tới Ngọa long thư viện chấu Ngọa long thành Cùng đạo môn khu vực nội thành chỉ như thế Nho môn khu vực trong thành chỉ cũng không thiếu tán tu cùng đạo tu. Cho nên Lý Cửu Tiêu một nhóm bốn người đi vào bên trong thành cũng không có đưa tới quá lớn chú ý. Phu quân. Chúng ta đi tới nơi này làm gì? Tới gặp một người. Trả lời Lâm Duyệt vấn đề lúc. Lý Cửu Tiêu cũng trực tiếp mở ra thần thức hướng toàn bộ ngọa long thành dò xét đi. Ngọa long thư viện đồ vật nam ba cái thành khu cũng không có gì gì thường. Chỉ bất quá làm thần thức đi tới thành bắc khu khu vực thời điểm. Nhưng là gặp một chút ngăn trở. Bởi vì ngỏa long thư viện vào vị trí với thành bắc. Chiếm cứ toàn bộ thành bắc khu khu vực. Có một tầng trận pháp kết giới thù hộ. Tuy nhưng cái này trận pháp kết giới không ngăn được lý cổ tiêu. Hắn thần thức có thể dễ dàng phá vỡ tiến vào bên trong. Nhưng là vì lấy phòng ngừa vạn nhất cùng đánh rắn đồng cỏ. Hắn cũng không có tùy tiện dùng thần thức dò vào trong đó. ngược lại đã tới nơi này. có là thời gian tìm tới cái kia giả trần thiên minh. giờ phút này một nhóm bốn nhân đã tới trung tâm thành đến gần thánh nhân pho tượng địa phương. nhìn trăm thước cao thánh nhân pho tượng liếc mắt. lý cửa tiêu mang theo lâm duyệt ba người hướng cách đó không xa khách sạn đi tới. đi tới khách sạn muốn một cái đơn độc sân sau. Bốn người liền lần nữa trở lại khách sạn đại sảnh trong tiểu lầu Nơi này và những địa phương khác tiểu lầu như thế Cũng có không ít tu sĩ cười cười nói nói nhị luận đủ loại sự tình Mà dạng địa phương cũng là lý cổ tiêu tình nguyện nhất tới phương Bởi vì ở dạng này địa phương thường thường có thể dò xét đến một ít không muốn người biết tin tức Mặc dù nơi này tu sĩ cũng không phải là cái gì cực kỳ lợi hại cường giả Nhưng bọn hắn tin vỉa hè biết rõ tin tức nhưng là không một chút nào thiếu. Những tin tức này có thật có giả. Nói không chừng có thể có được một hai tin tức quan trọng. Muốn một bàn rượu và thức ăn sau khi ngồi xuống. Lý cổ tiêu bốn người liền tự rót uống. Lâm Duyệt cùng tần một vũ dung nhan tuyệt mỹ dĩ nhiên là hấp dẫn không ít ánh mắt. Bất quá ở dương quân tận lực tản mát ra một tia khí tức sau. Thỉnh thoảng nhìn lén một ít tu sĩ nhất thời bị dọa sợ đến không dám quay đầu lại. Dương quân cũng chỉ là chấn nhích một ít những người này. Cũng không phải muốn cố ý hù dọa bọn họ. Chấn nhích đạt tới mục đích liền thu liếm khí tức không hề dựng để ý xung quanh những người này. Vốn là bên trong đại sảnh rất nhiều phổ thông tu sĩ còn bị Dương quân hù dọa. Nhưng nhìn đến lý cử tiêu cùng Dương quân bốn người chỉ là an an tính tính dùng bữa uống rượu. Cũng từ từ khôi phục mới vừa nói cười trạng thái Bất quá những người này nói cơ bản đều là một ít không có ít gì tin tức Đang lúc này Đột nhiên có một tên tu sĩ mặt đầy sợ hãi nhỏ giọng mở miệng nói Nghe nói chúng ta ngọa long bên trong thành gần đây xuất hiện một cái kinh khủng yêu ma, Đặc biệt chiếm đoạt tu sĩ nguyên anh hòa hồn thể tu luyện Tên này tu sĩ mới vừa nói ra tin tức này Bên cạnh vài tên tu sĩ liền mặt đầy khinh thường dễu cợt. Trong nơi này truyền tới chó má tin tức. Chúng ta ngọa long thành có ngọa long thư viện chấn giữ. Nơi nào yêu ma rủ quái dám tới nơi này. Tin tức này sợ là cái gì buồn chán người truyền tới cố ý hồ dọa nhân. Thấy đông đảo tu sĩ không tin tưởng chính mình. Tên này tu sĩ nhất thời nóng này. Tin tức này là từ trong thư viện bên truyền tới. Trong thư viện đã không giải thích được chết mười mấy tên học viên. Hoặc là đan điện bị đào. Hoặc là hồn thể biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù tên này tu sĩ nói lời thể son sắt Nhưng ở tràng rất nhiều tu sĩ còn là không tin tưởng. Không chỉ có không tin tưởng. Còn trực tiếp bắt đầu khiển trách tức giận mắng tên này tu sĩ. Cảm thấy tên này tu sĩ cố ý tung tin vịt dù sao ngọa long thư viện là nho môn có tên tuổi thư viện một trong bên trong cường giả đông đảo nếu như nói ngọa long bên trong thành những địa phương khác có yêu ma miễn cưỡng còn có thể nói được nhưng là nếu như nói trong thư viện bên có yêu ma vậy bọn họ đánh chết cũng không sẽ tin tưởng thấy nhiều tu sĩ cũng không tin tưởng chính mình nói ra tin tức tên kia tu sĩ nhất thời tức giận vô cùng thả ra một câu lời độc ác các ngươi không tin cứ nhìn đi, không dùng được mấy ngày tin tức này sẽ truyền tới, tức giận vô cùng sau khi nói xong lời này, tên này tu sĩ liền trực tiếp xoay người rời đi, nhìn tên này tu sĩ sau khi rời đi, trong hành lang rất nhiều tu sĩ nhất thời khinh thường cười lạnh, người này thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, thật không ngờ tung tin vịt. Mới vừa rồi nên trực tiếp đem người này bắt lại đưa đến thư viện đi tiếp thu trừng phạt. Để cho hắn qua loa tản bộ tin nhảm. Mặt đầy khinh thường dễu cợt mới vừa nói ra tin tức này tu sĩ mấy câu sau. Bên trong đại sảnh rất nhiều tu sĩ liền tiếp tục nhắc tới chuyện tình khác. Mà giờ khắc này Dương Quân ba người cũng là mặt lộ hiếu kỳ nhìn về phía Lý Cửu Tiêu. Chủ công. Ngài cảm thấy tin tức này là thật hay giả. Trong thư viện bên coi là thật sẽ có yêu ma không được. Nhìn mặt đầy hiếu kỳ tuần hỏi mình ba người. Con mắt của Lý Cửu Tiêu hít lại nhàn nhạt nói. Tám chín phần mười. Nếu như nói những địa phương khác xuất hiện như vậy tin đồn. Hắn cũng không dám kết luận. Nhưng cái tin đồn này là từ ngọa long trong thư viện bên lưu truyền tới. Vậy thì không nhất định. Dù sao ngọa long thư viện hiện tại viện trưởng Trần Thiên Minh là một cách hàng giả. Về phần cách này hàng giả Trần Thiên Minh là thân phận gì lai lịch. Vậy cũng không biết được. Nhưng kết hợp vừa mới biết được tin tức này. Ngược lại là có thể liên tưởng ra một điểm gì đó. Cái kia Trần Thiên Minh tuyệt đối không phải thứ tốt gì. Nếu là hắn không có đoán sai lời nói. Trong thư viện bên bị giết những học viên kia chắc là giả Trần Thiên Minh gây nên. Bất quá cái này chỉ là hắn suy đoán mà thôi Tin tức kia tạm thời điểm không cách nào chắc chắn là thật hay giả Mà muốn chắc chắn tin tức thật giả Cũng chỉ có thể lẻn vào ngọa long thư viện tìm tới cái kia giả Trần Thiên Minh tìm tòi kết quả rồi Những ý niệm này trong đầu nhanh chóng thoáng qua sau Lý cử tiêu thả ra trong tay ly rượu đứng lên nói Đi thôi Trở về phòng nghỉ ngơi nói xong hắn liền hướng đến đại sảnh đi thông phía sau sân cửa vào đi tới lâm duyệt ba người cũng đứng dậy đi theo rời đi vạn cổ ma tổ mười bốn chương ba trăm tám mươi một tu la chi lực cùng ma khí đi tới mướn sân nhỏ một bên lý cẩu tiêu lúc này nhìn ba người nói các ngươi ở chỗ này chờ ta đi ngọa long thư viện dò tra một chút nhìn một chút có không có thu hoạch gì Nghe được Lý Cẩu Tiêu lời này. Lâm Duyệt cùng Dương Quân cùng với tần một vũ tam trên mặt người hiện ra một chút do dự thần sắc. Bọn họ ngược lại là muốn đi theo Lý Cẩu Tiêu cùng đi. Nhưng cũng biết rõ mình ba người đi theo đi chỉ sẽ trở thành gánh nặng. Do dự một chút sau. Tam nhân vẫn gật đầu một cách không có nói gì. Lâm Duyệt cũng chỉ là để cho Lý Cẩu Tiêu cẩn thận một chút. Đang tính toán lúc rời đi sau khi. Lý cửu tiêu tựa hồ nghĩ tới điều gì? Lúc này đem cửu tháp để nhị tầng xích rào thả ra. Xích rào. Nếu là có nguy hiểm gì? Ngươi bảo hộ bọn họ ba cái. Chính hắn sẽ không có nguy hiểm gì. Nhưng lâm duyệt ba người liền không nhất định. Cho nên để lấy phòng ngừa vạn nhất. Hay là đem xích rào thả ra bảo vệ ba người. Lấy được lý cửu tiêu phân phó. Biến thành một cái con rắn nhỏ xích rào gật đầu một cái Sau đó liền vẹo một tiếng bay đến sân bên tường trên một thân cây Dương quân cùng tần một vũ thấy một màn như vậy sau Tâm lý cũng không có cái gì lo âu Lâm Duyệt không biết rõ cái này con rắn nhỏ đại biểu cái gì Nhưng hai người bọn họ nhưng là tận mắt chứng kiến quá Đem các loại tất cả đều làm an bài song sau đó Lý cổ tiêu lúc này giấu thân hình Biến mất ở trong sân bên. Đưa mắt nhìn Lý Cửu Tiêu sau khi biến mất. Dương quân cùng Tần Mục Vũ lúc này đem con rắn nhỏ thân phận truyền âm báo cho rồi Lâm Duyệt. Lâm Duyệt cũng không biết rõ xích rào thân phận. Lấy được Tần Mục Vũ truyền âm sau. Nhất thời mặt lộ thần sắc khiếp sợ. Lý Cửu Tiêu chấn áp xích rào cùng xích ngao sự tình nàng đã sớm nghe Dương quân cùng Tần Mục Vũ nói qua mấy lần. Nhưng nàng cũng không nghĩ tới cái này con rắn nhỏ một loại tồn tại chính là kia vô cùng kinh khủng xích viêm Linh Giao. Ngắn ngùi khiếp sợ sau. Lâm Duyệt liền đối với quay quanh trên tảng cây Linh Giao nói. Linh Giao tiền bối. Ngày có muốn hay không đến phòng bên trong tu luyện. Mặc dù Linh Giao là lý cửu tiêu thuộc hạ. Nhưng nàng cũng sẽ không vì vậy mà khinh thị Linh Giao. Không đem Linh Giao coi ra gì. Ngược lại. Nàng đối Linh Giao cũng bộc phát hiếu kỳ, Cho nên mới mời nàng vào đến phòng. Đối mặt Lâm Duyệt mời. Xích rào miệng nói tiếng người nói. Không cần chủ mấu. Ba người các ngươi đợi ở trong phòng bên tu luyện liền có thể. Ta sẽ ở bên ngoài đề phòng. Làm thuộc hạ phải có làm thuộc hạ giác ngộ. Xích rào cũng sẽ không bởi vì Lâm Duyệt khách khí với chính mình liền lãnh ngạo. Dù sao Lâm Duyệt gọi Lý Cẩu Tiêu Vi Phu Quân là nàng chủ mẫu. Nếu để cho Lý Cẩu Tiêu biết rõ nàng đối Lâm Duyệt bất kính, tâm lý tất nhiên sẽ không vui. Mặc dù nàng chỉ là yêu thú, nhưng chút chuyện này nàng vẫn có thể biết rõ. Thấy xích rào trả lời như vậy, Lâm Duyệt ba người cũng liền không nói thêm nữa. Lúc này vào đến phòng bên trong vừa bắt đầu tu luyện mà ẩm thân rời đi sân lý cửu tiêu đã tới ở vào thành bắc khu khu vực ngoả long thư viện đi tới thư viện hơi hẻo lánh một nơi sau lý cửu tiêu liền dễ như chở bàn tay đem trận pháp kết giới đánh mở một lỗ hồng đi vào khi hắn đi vào sau mở ra một nơi lỗ hồng trận pháp kết giới lại lần nữa khôi phục vốn là bộ dáng ngay tại lý cửu tiêu đi vào ngoả long thư viện sau long lão đầu thanh âm ở trong đầu bên vang lên Kỳ quái, nơi này không chỉ có ma khí khí tức, còn có một tia tu la chi lực khí tức. nghe được long lão đầu câu trả lời này. lý cửa tiêu cũng là chân mày cau lại. ở tâm lý hỏi dò. long lão, ngươi không có cảm thụ sai đi. nơi này tại sao có thể có ma khí cùng tu la chi lực hai loại khí tức đây. không có sai nơi này xác thực chính là có ma khí cùng tu la chi lực hai loại khí tức, mặc dù tu la chi lực khí tức rất nhạt rất nhạt, nhưng vẫn là có thể cảm nhận được, lấy được long lão đầu khẳng định vô cùng trả lời, lý cửa tiêu trên mặt nhất thời hiện ra nồng nặc nghi ngờ, vốn là hắn suy đoán trần thiên minh là ma tu, nhưng hiện tại xem ra suy đoán của mình cũng không chính xác, Bởi vì nơi này trừ quá ma khí khí tức bên ngoài còn xuất hiện tu la chi lực khí tức. Chẳng lẽ Trần Thiên Minh đồng thời tu luyện ma khí cùng tu la chi lực hay sao? Liền ở trong đầu hắn bên toát ra cái suy đoán này lúc. Long lão đầu đột nhiên nói. Không đúng. Ma khí cùng tu la chi lực không phải tới từ cùng một người. Tiểu tử. ngươi dọc theo hướng đông bắc đi về phía trước. Nghe được long lão đầu lời này. Lý cổ tiêu không có chút gì do dự. Tiếp tục ẩm dấu thân hình dọc theo hướng đông bắc đi về phía trước. Rất nhanh hắn liền gặp ba bốn danh người mặt nho tu trường bào thư viện học viên. Này bốn học viên vừa đi đường một bên cảnh giác vô cùng nhìn bốn phía. Trong miệng còn thấp thỏm khẩn trương khe khẽ bàn luận đến. Quái vật kia tối nay cũng sẽ không xuất hiện chứ. Ai biết rõ đâu rồi. Chúng ta nhanh đi về ở mật thất dưới đất bế quan tu luyện đi. Này mấy ngày đã chết hơn một trăm tên bạn học. Ta dù sao cũng không muốn chết. Bốn học viên liền khẩn trương như vậy thấp thỏm nghị luận từ ẩn dấu thân hình Lý Cửu Tiêu bên người đi qua. Nhìn đi về phía trước này bốn học viên. Lý Cửu Tiêu mặt hiện lên ra suy tư thần sắc. Trước không xác định tin tức kia thật giả. Nhưng bây giờ lại là hoàn toàn có thể xác định rồi. Hơn nữa trong thư viện biên tình huống so với tên kia tu sĩ nói ra tin tức càng nghiêm trọng hơn. Chỉ bất quá này bốn học viên trong miệng lời muốn nói quái vật rốt cuộc là ma tu hay lại là tu la tộc đây. Sự nghi ngờ này ở trong đầu bên thoáng qua sau. Lý cẩu tiêu tiếp tục hướng hướng đông bắc đi tới. Ở long lão đầu dưới sự chỉ dẫn. Ẩm dấu thân hình Lý cẩu tiêu thất quài bát quài đi tới một tòa tầng bảy lầu tắc bên cạnh. Mà tầng 7 lầu cắt sống vậy bị trận pháp bao phủ. Trên cửa treo một tấm bảng Bên trên có khắc ba chữ to. Tàng kinh cắt. Lý cử tiêu ngẩng đầu nhìn tàng kinh cắt ba chữ kia lúc. Long lão đầu thanh âm vang lên trong đầu. Vẻ này tu la chi lực khí tức chính là ở chỗ này đứt rời Trong lầu cắt bên không có gì gì thường. Hẳn ở lầu cắt lòng đất. Nghe long lão đầu nghĩ rằng. Lý Cửu Tiêu không khỏi cao mày. trầm giọng hỏi dò. Kia ma khí khí tức đây. Ma khí khí tức cũng không ở nơi này. Mà là mơ hồ kéo dài đến phương hướng Tây Bắc. Lấy được câu trả lời này. Lý Cửu Tiêu chân mày nhíu chặt hơn. Trong mắt hiện ra suy tư thần sắc. Tu La Chi lực khí tức ở hướng Đông Bắc tòa này tàng kinh cắt dưới lòng đất một bên. Mà ma khí khí tức lại đang phương hướng Tây Bắc. Chẳng nhẽ này ngọa long trong thư viện bên cất giấu hai người tồn tại hay sao? Cái ý niệm này mới mọc lên tới liền bị lý cổ tiêu chính mình hủy bỏ xuống. Chính bởi vì một núi không thể chứa hai cọp. Nếu là ngọa long trong thư viện bên coi là thật có như vậy hai người tồn tại. Đã sớm đấu nhau. Bởi vì Atula tộc tộc nhân trời sinh tính hiếu chiến. Hơn nữa địa bàn ý thức cực mạnh. Tuyệt đối sẽ không cho phép những người khác tài chính mình trên địa bàn. Nghĩ tới đây. Lý Cửu Tiêu ngẩng đầu nhìn bị trận pháp bao phủ tàng kinh cắt liếc mắt. Sau đó liền trực tiếp hướng phương hướng Tây Bắc chạy tới. Bây giờ còn là ban ngày. Phủ cận cũng có một chút thư viện nho môn cường giả. Hơn nữa nơi này là tàng kinh cắt. Hiển nhiên là ngọa long thư viện trọng yếu nơi. Như giờ phút này là phá trận pháp tất nhiên sẽ đưa tới không cần thiết phiền toái, cho nên để lấy phòng ngừa vạn nhất, hay là chờ sau khi trời tối ở phá vỡ trận pháp lẻn vào đi vào cũng không muộn, giờ phút này mới vừa dễ dàng trước hướng phương hướng tây bắc dò tra một chút ma khí khí tức trọng điểm vị trí ở nơi nào. vạn cổ ma tổ mười bốn, chương ba trăm tám mươi hai giả trần thiên minh xuất hiện, dọc theo long lão dò xét đến ma khí khí tức Lý cẩu tiêu một đường đi tới ở vào thư viện phương hướng Tây Bắc một tòa độc lập sân. Tiểu tử. Ma khí sống vậy biến mất ở nơi này. Sân nhỏ bên cũng không có cái gì nhân. Bất quá tòa này sân lòng đất phía dưới ngược lại là khi có khi không truyền tới một chút hơi thở thân quen. Khí tức quen thuộc. Lý cẩu tiêu mặt lộ nghi ngờ hỏi một tiếng. Không sai. Này cổ khi có khi không khí tức xác thực có một tí. Quen thuộc. Nhưng lại không nhớ nổi là cái gì. Nghe long lão đầu trả lời. Lý cẩu tiêu không nhìn được khóe miệng giật một cái. Khí tức quen thuộc còn có thể đã quên. Bất quá hắn cũng không có nói gì. Mà là âm thầm chờ đợi. Để cho long lão đầu kiên nhẫn suy nghĩ một chút. Cứ như vậy yên lặng một lát sau. Long lão đầu đột nhiên vô cùng kích động ở trong đầu bên gấp giọng nói. Nhớ tới. Nghĩ tới. Phá phá phá phá. Không trách quen thuộc như vậy. Không đợi lý cổ tiêu mở miệng hỏi. Long lão đầu liền tiếp tục gấp giọng nói. Lần này bên có ma tổ một món bảo vật. Chắc cũng là mảnh vụn. Bất quá ngươi nhất định phải lấy được. Ma tổ bảo vật một món cũng không thể bỏ qua. Làm long lão đầu nói cổ khí tức kia là thuộc về ma tổ pháp bảo sau. Lý cổ tiêu nhất thời con mắt sáng lên thuộc về ma tổ pháp bảo, coi như chỉ là một khối mảnh vụn, vậy cũng nắm giữ vô cùng kinh khủng uy lực, giống như chính mình mới bắt đầu lấy được khối kia ma thương mảnh vụn như thế, không biết gió trở giúp chính mình cự tuyệt bao nhiêu nguy cơ. giờ phút này gặp ma tổ bảo vật mảnh vụn, coi như long lão đầu không nói, hắn cũng nhất định sẽ nghĩ đủ phương cách đem lấy được, cố đè xuống tâm lý hưng phấn kích động, lý cửu tiêu lúc này mở ra thần thức hướng phía trước cái nhà này bên trong dò xét đi vào nhưng mà thần thức mới vừa tới tường viện biên giới vị trí lúc hắn thần thức liền ngừng lại bởi vì tại hắn thần thức dò xét ngôi viện này giống vậy bị trận pháp bao phủ ở bên trong bất quá bao phủ ngôi viện này trận pháp hơi đặc thù cũng không có hiện ra một khi có người ngoại lai xông vào trong đó Bao phủ sân trận pháp sẽ bùng nổ. Linh thức dò xét đến trong trận pháp bên mặc dù sẽ không lập tức kích động trận pháp. nhưng là sẽ đưa tới bày trận người cảnh giác. Thần thức quan sát bao phủ sân cái này trận pháp một vòng sau. lý cửu tiêu đem thần thức thu hồi lại. không ra ngoài dự liệu lời nói. cái nhà này chắc là kia giả trần thiên minh sân. thật là một cái lão hồ ly. nếu là tâm lý không có dược. Há sẽ bố trí như vậy trận pháp tới cố ý phòng vệ. Cái này trận pháp với hắn mà nói muốn phá cũng không khó. Nhưng là muốn vô thanh vô tức. Không đưa tới bất kỳ cảnh giác tiến vào bên trong. Vậy thì có một chút khó khăn rồi. Ngay tại hắn cau mày suy nghĩ như thế nào phá trừ trận pháp thời điểm. Long lão đầu thanh âm đột nhiên vang lên. Có người đến. Nghe được long lão đầu nhắc nhở. Lý Cửu Tiêu lập tức ngưng thần bế khí, đem chính mình khí tức hoàn toàn thu liếm, không có tàn mát ra mảy may. Chỉ cần tu vi không cao hơn hắn hai ba cái đại cảnh giới, muốn dò xét đến hắn cơ bản không thể nào. Trừ phi có một ít đặc thù bảo vật, mới có thể cảm ứng dò xét đến hắn tồn tại. Ở Lý Cửu Tiêu nhìn soi mói. Phía bên phải cách đó không xa chống giống xuất hiện một cây danh lão giả tóc trắng. Tên này lão giả tóc trắng trên người giống vậy mặt nho bào. Trên người không có ma khí. Cũng không có tu la chi lực. Là đơn thuần nho tu. Mà người này chống giống xuất hiện thủ đoạn bất ngờ cũng là nho môn rời tự quyết. Tên này lão giả tóc trắng sau khi xuất hiện. Cẩn thận vô cùng quan sát bốn phía một vòng. Tiếp lấy liền trong miệng nói lầm bầm. Chỉ thấy một cái màu đất chui tự xuất hiện ở trên tay hắn. Theo hắn bóp vỡ cái kia chui tự. Một đảo màu đất quang mang đem bao phủ. Tiếp lấy tên này lão giả tóc trắng liền ở Lý Cửu Tiêu nhìn soi mói trốn vào mặt đất. Thấy một màn như vậy. Lý Cửu Tiêu nhất thời tất tắc kêu kỳ lạ. Mặc dù nho môn sức chiến đấu so với ma tu cùng kiếm tu kém rất nhiều rồi. Nhưng là bọn họ thủ đoạn nhưng là vô cùng sự dị Bất kể là rời tự quyết cũng tốt Hay lại là tên này lão giả tóc trắng thi triển chui tự quyết cũng được Cũng phi thường có ý tứ Nghe lý cỡ tiêu tâm lý ám thầm than Long lão đầu lại vừa là khinh thường dễu cợt Tiểu tử Nếu như là chân chính quy tắc chi lực Vậy dĩ nhiên là vô cùng nhịp thiên Nhưng những thứ này cũng chỉ là bàng môn tả đạo mà thôi Tu luyện tiếp thành tựu có hạn. Ngươi cũng đừng bởi vì động tâm đi tu luyện loại này bằng môn tả đạo. Lý Cửu tiêu chỉ là ngạc nhiên than thở một phen. Nhưng nghe đến long lão đầu câu này xéo cực sau. Cũng là nghiêm túc gật đầu một cái. Đạo lý này long lão đầu không nói hắn cũng biết rõ. Dù sao hắn là ma tu. Thể chất cũng là ma tu thể chất. Đương nhiên sẽ không đi tu luyện nho môn những thứ này thủ đoạn nếu như hắn lấy được truyền thừa rất kém cỏi thì coi như xong đi. nhưng hắn lấy được là ma tổ truyền thừa ấy ư, cơ hồ là ma đạo đỉnh, nắm giữ như vậy đỉnh cấp nhị thiên truyền thừa, hắn há sẽ tham đồ điểm này bằng môn tả đạo đây. ở tâm lý đáp đáp một tiếng sau, lý cẩu tiêu lập tức mở ra thần thức quan sát trong sân biên tình hình. Giờ phút này hắn thật tò mò tám gã lão giả tóc trắng thi triển chui tự quyết sau có thể thành công hay không đi vào sân lòng đất. Nếu là tên kia có thể thành công đi vào lấy được ma tổ bảo vật mảnh vụn. Kia ngược lại thì để cho hắn tỉnh tâm. Nhưng mà hắn chính nghĩ như vậy thời điểm. Sân nhỏ bên trận pháp trong nháy mắt bị kích hoạt. Mà bị kích hoạt trận pháp kéo dài không tới mười mấy hơi thở liền trọng tân bình phục đi xuống. Về phần tên kia lão giả tóc trắng cũng không có xuất hiện lần nữa. Thần thức nhìn bình tĩnh lại sân. Lý cổ tiêu khẽ vô một hơi thở. Tâm lý đã đoán được tên kia lão giả tóc trắng kết quả. Không phải là bị trận pháp chém chết chính là bị trận pháp vây ở bên trong. Ngược lại là không có khả năng trốn ra được. Lúc này long lão đầu lại ở trong đầu hắn bên nhắc nhở. Lại có người tới. Đợi long lão đầu câu này thanh âm nhắc nhở hạ xuống. Lại một đạo bóng người sử dụng rời tự quyết xuất hiện ở cửa sân. Nhìn thấy cách này nhân ảnh hậu. Lý cổ tiêu nhất thời con mắt híp lại. Mặt hiện lên ra quả nhiên thần sắc. Cách này bóng người không là người khác. Đúng là hắn chuyến này phải tìm cách kia giả Trần Thiên Minh. Ở lý cổ tiêu nhìn soi mói. Giả Trần Thiên Minh trực tiếp đẩy ra sân đại môn đi vào. Sau khi tiến vào đại môn tự động đóng lại Cùng lúc đó Sân nhỏ bên trận pháp cũng tự động mở ra Biến thành huyến trận Từ bên ngoài đi vào trong vừa nhìn lúc Sân tựa hồ không có bất kỳ chỗ gì thường Nhưng là linh thức dò xét sau khi tiến vào Nhưng là hoàn toàn mông lung Cái gì cũng không dò được Linh thức không dò được Nhưng là đối với lý cỡ tiêu thần thức mà nói Giờ phút này ngược lại thì ít một chút hạn chế. Tại hắn thần thức do xét. Cái kia sử dụng chui tự quyết lẻn vào sân lòng đất lão giả tóc trắng từ lòng đất nổi lên. Giờ phút này tên kia lão giả tóc trắng không cách nào nhúc nhích chút nào. Trực tiếp bị giả trần thiên minh một tay nhắc tới đi vào phòng bên trong. Một lát sau. Long lão đầu thanh âm ở lý cửa tiêu trong đầu vang lên. Tiểu tử. Bây giờ trận pháp đã mở ra. Tên kia cũng đến sân lòng đất là lẻn vào trận pháp thời cơ tốt nhất. Mà Long lão đầu nói ra lời nói này thời điểm Lý Cửu Tiêu đã tới tường viện biên giới. Nếu là kia giả Trần Thiên Minh không mở ra trận pháp, hắn muốn lẻn vào đi vào đảo là có hơi phiền toái. Nhưng giờ phút này trận pháp đã mở ra, lẻn vào đi vào thì đơn giản rất nhiều nhiều nữa. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua như vậy một cái tuyệt cao cơ hội. Đi tới tường viện bên cạnh. Lý Cửu Tiêu mở ra thần thức tạo thành một cái thần thức kết giới. Đem chính mình cả người bọc lại ở bên trong. Sau đó liền hít sâu một hơi. Nâng lên bị thần thức che hai tay cái hướng tường viện bên trên trận pháp kết giới đưa tới. Vạn Cổ Ma Tổ 14. mươi 383 Trần Thiên Minh Bố Trí. Nếu là đặc thù trận pháp kết giới, có thể trực tiếp cách trở thần thức ý niệm. Nhưng rất đáng tiếc người này bố trí trận pháp kết giới chỉ là phổ thông biến ảo đề phòng trận pháp mà thôi. Cái này trận pháp có thể đề phòng được người khác. Nhưng là muốn phòng hắn liền có chút khó khăn rồi. Theo bị thần thức che hai tay cách từ từ đi phía trước. Hai tay thẳng xuyên qua trận pháp kết giới. Nhìn một màn này. Khóe miệng của lý cửu tiêu hơi vình lên, không chút do dự thân hình chợt lóe. cả người xuyên qua trận pháp kết giới đi tới trong sân bên, cả viện giống vậy bị trận pháp bao phủ. nhưng như vậy trận pháp ở trước mặt lý cửu tiêu không có bất kỳ uy hiếp, bởi vì thần thức có thể rõ ràng vô cùng thấy cái này trận pháp mỗi một chỗ tiết điểm, chỉ cần mỗi một bước sấm ở trận pháp tiết điểm bên trên. Liền sẽ không khiến cho bất kỳ động tính nào Lý Cửu tiêu không có lãng phí thời gian Bước đi lên đi thông căn phòng rất nhiều trận pháp tiết điểm Từng bước từng bước đi về phía trước Không tới thời gian ngắn ngủi hắn liền xuyên qua trận pháp Lặng yên không một tiếng động đi tới cửa gian phòng Mở ra thần thức trong chiều bên dò xét đi vào Trong căn phòng bên không có bất kỳ gì thường Bất quá đến nơi này Lý Cửu Tiêu Bộc Phát sẽ không khinh thường. Dù sao cái này giả Trần Thiên Minh thật sự khá là quái dị. Hắn không nghĩ tới sớm đánh rắn đồng cỏ. Tối Thiểu tại chính mình tìm tới ma tổ bảo vật mảnh vụn lúc, tuyệt đối không thể để cho tên kia chạy mất. Tại hắn thần thức dò xét, trong căn phòng bên quả nhiên vẫn tồn tại cực kỳ kín đáo đề phòng trận pháp. Nhìn ẩn núp trong bóng tối đề phòng trận pháp, Lý Cửu tiêu không khỏi ở tâm lý thầm mắng một tiếng. Cái này lão gia hỏa thật là cẩn thận. Bình thường tu sĩ ai sẽ tại chính mình ở chỗ tu luyện bố trí nhiều như vậy ngoài sáng trong tối trận pháp. Bất quá người này càng là như thế. Thì càng chứng minh hắn có vấn đề rất lớn. Những ý niệm này trong đầu thoáng qua sau. Lý Cửu tiêu lặng yên không một tiếng động mở cửa phòng đi vào mà hắn đi vào phòng bước chân vẫn dấm đạp đang ẩn nút trận pháp tiết điểm trên cũng không có kích động trận pháp tại hắn thần thức dò xét rất nhanh liền ở trong phòng xó xỉnh phát hiện một tia nhàn nhạt trận pháp ba động không cần đoán cũng biết rõ cái này trận pháp chắc là đi thông sân lòng đất cửa vào long lão đầu có biện pháp gì hay không có thể lặng yên không một tiếng động vào vào bên trong Giờ phút này nếu là lẻn vào trận pháp Tất nhiên sẽ đưa tới giả trần thiên minh đề phòng Dù sao chỗ này trận pháp không giống với sân cùng trong căn phòng bên trận pháp Giả trần thiên minh ngay tại phía dưới Ngay tại hắn tiếng hỏi thăm lúc rơi xuống Long lão đầu mang theo không nói gì thanh âm vang lên Tiểu tử ngươi sợ cái gì Trực tiếp bố trí kết giới đem nơi này toàn bộ bao phủ Hoặc là đem nơi này trận pháp quyền khống chế đoạt vào tay. Tại sao phải sợ hắn chạy trốn không được? Nghe được long lão đầu câu này nhắc nhở. Lý Cửu tiêu không khỏi một mặt lộ lũ túng. Hắn một lòng nghĩ không đánh rắn đồng cỏ. Rất sợ giả trần thiên minh sẽ hủy diệt ma tổ pháp bảo mảnh vụn. Nhưng ma tổ pháp bảo mảnh vụn há là hắn có thể đủ hủy diệt. Chính mình lo lắng đơn thuần dư thừa. Muốn rõ ràng một điểm này sau đó Lý cổ tiêu cũng không do dự nữa Lúc này đem bố trí ở trong phòng bên ẩn nút trận pháp quyền khống chế lặng yên không một tiếng đồng đoạt vào tay Tiếp lấy đó là bao phủ toàn bộ sân trận pháp Tại hắn thần thức hạ trận pháp hạc tâm căn bản là không có cách ẩn nút chớ nói chi là còn có cửa tháp bên trong long lão đầu Cướp lấy hai cái trận pháp quyền khống chế mà thôi thật là không nên quá đơn giản Không tới thời gian ngắn ngủi. Hai cái trận pháp quyền khống chế tất cả đều khống chế ở Lý Cửu Tiêu trong tay. Không giờ phút này quá cũng không có hiện ra. Cũng không có đưa tới giả trần thiên minh cảnh giác. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Lý Cửu Tiêu lần nữa đơn độc bố trí một cái trận pháp kết giới bao phủ sân. Làm xong hết thầy các thứ này sau. Lý Cửu Tiêu mới một lần nữa trở lại trong sân một bên. Tới đến phòng xó xỉnh trận pháp trước mở ra thần thức dò xét đi vào. Dễ dàng khống chế chỗ này trận pháp sau. Lý cửa tiêu trực tiếp nhảy vào chỗ này trận pháp che giấu cửa vào. Nhảy xuống cửa vào sau rõ ràng là một cái lối đi. Ước chừng có dài 20 mét. Có thể thấy cuối ánh sáng. Mà cái lối đi này bên trong tràn đầy đậm đà cực kỳ ma khí. Hơn nữa thập phần tinh thuần. Tiểu tử bảo vật mảnh vụn khí tức liền ở phía trước, không nhìn Long lão đầu thanh âm, Lý Cầu Tiêu sử dụng Hà Đồ Lạc thư trôi lơ lửng ở trên đỉnh đầu, sau đó liền âm thầm cảnh giác đề phòng đi về phía trước đi. Ngay tại hắn đi tới cuối lối đi thời điểm, một đạo tiếng xé gió đột nhiên hướng hắn cuốn tới, vèo, chỉ thấy một đạo màu đen lưu quang hướng hắn mặt phóng tới. Rõ ràng là một khối lớn cỡ bàn tay tiểu hắc sắc mảnh vụn Làm người sợ hãi khí tức từ nơi này khối mảnh vụn màu đen bên trên tàn mát ra Hiển nhiên không phải phàm tục vật Trong nháy mắt Khối này mảnh vụn màu đen liền đụng vào hà đồ lạc thư tạo thành màu đất lồng bảo hộ bên trên ầm, va chạm trước mắt Một đạo đinh tai nhức ấp chầm đục tiếng vang âm thanh ở nơi này nơi dưới đất bên trong không gian vang lên Hà đồ lạc thư tạo thành lồng bảo hộ kịch liệt run một cái. Rắc rắc một tiếng xuất hiện một kẽ hở. Hà đồ lạc thư bị cung cấp ra một kẽ hở đồng thời. Một khối này lớn cỡ bàn tay tiểu hắc sắc mảnh vụn cũng bị vô cùng kinh khủng va chạm khí lãng cho bắn ngược đi ra ngoài. Tiểu tử. Khối này chính là ma tổ bảo vật mảnh vụn. Nhìn dáng sấp người này đã tương kỳ luyện hóa rồi. Cẩn thận một chút. Ngay tại long lão đầu tiếng nói ở trong đầu bên lúc rơi xuống. Lại có một giọng nói từ phía trước truyền tới. Cắt hạ xuống đây được ngược lại là khá nhanh. Theo ánh mắt của Lý Cửu Tiêu nhìn về phía trước. Bất ngờ thấy được thần sắc bình thản vô cùng giả trần thiên minh. Đối với mình đến. Trước mắt cái này giả trần thiên minh không chỉ không có chút nào ngoài ý muốn. Ngược lại là ở đợi chờ mình. Mắt đối mắt đồng thời. Lý Cửu Tiêu Sơ lược quan sát cách này dưới đất không gian liếc mắt. Cách này dưới đất không gian diện tích không coi là nhỏ. Chính Trung ương là một cách ao. Trong ao bên rõ ràng là máu tươi. Mà cách tràn đầy máu tươi bên trong ao máu một bên. Lại ngâm một cách màu đen quan tài. Nhìn vô cùng quái dị. Giả Trần Thiên Minh đứng ở huyết trì biên giới. Đem nơi này toàn bộ quét nhìn song sau. Lý Cửu Tiêu lúc này mới thần sắc hờ hứng nhàn nhạt nói. Ngươi là ai? Vì sao phải dẫn bổn tỏa đi tới nơi này? Trước hắn không có nhận ra được một điểm này. Nhưng giờ phút này thấy này giả trần thiên minh sau đó. Hắn liền biết. Người này là cố ý hấp dẫn chính mình đi tới nơi này. Bao gồm hắn đi lưu vân thư viện đem khối kia ma thương mảnh vụn giao cho mình. Đối mặt Lý Cửu Tiêu hỏi. Giả Trần Thiên Minh cũng không trả lời. Mà là ngược lại hỏi. Xem ra ta đoán không sai. Ngươi quả nhiên cũng nhận được ma tổ truyền thừa. Nghe được Trần Thiên Minh một hơi nói ra ma tổ truyền thừa. Lý cửu tiêu nhất thời con mắt hơi co lại. Vốn là hắn cho là người này chỉ là lấy được một khối ma tổ bảo vật mảnh vụn mà thôi. Nhưng bây giờ người này nhưng là nói thẳng ra ma tổ truyền thừa. Xem ra sự tình cũng không có mình tưởng tượng đơn giản như vậy Long lão đầu cũng là ở trong đầu bên không dám tin nói Không thể nào Ma tổ truyền thừa chỉ để lại một cái Làm sao có thể có những người khác lấy được Ma tổ truyền thừa đều tại cửa tháp bên trong Chẳng lẽ còn sẽ xuất hiện cái thứ hai cửa tháp không được Ngay tại lý cửa tiêu cùng long lão đầu Bởi vì giả Trần Thiên Minh những lời này rung động lúc Trần Thiên Minh tiếp tục nhàn nhạt mở miệng. Vạn cổ ma tổ 14. mươi 384 diệt thế hắc liên. Xem ra trong đồng ma bên bảo vật ngươi nên lấy được. Giao ra đi. Ta có thể để cho ngươi trở thành người theo đuổi. Nghe Trần Thiên Minh nói ra những lời này. Lý Cửu tiêu nhất thời cao mày. Mặt hiện lên ra cổ quái vô cùng thần sắc. Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao giả trang Trần Thiên Minh đợi ở chỗ này? Chẳng nhẽ liền vì chờ bổn tỏa hay sao? Theo Lý Cửu Tiêu những lời này tuần hỏi ra lời. Trần Thiên Minh nhất thời mặt lộ khinh thường dễu cợt. Bản tôn đó là Trần Thiên Minh. Cần gì phải giả mạo chính mình? Nghe được Trần Thiên Minh câu trả lời này. Lý Cửu Tiêu nghi ngờ trong lòng càng đậm đà. Hắn vốn tưởng rằng người này là giả Trần Thiên Minh nhưng bây giờ sự thật cùng suy đoán của mình cũng không giống như cùng một dạng dù sao giờ phút này gia hỏa không có lý do gì nói láo nhưng gia hỏa này là trần thiên minh kia trong động ma bên chính mình thấy cái kia trần thiên minh lại là người nào ngay tại hắn cau mày suy tư thời điểm trần thiên minh trong mắt hung quang chợt lóe trong tay phóng ra một đạo màu đen lưu quang vèo Màu đen lưu quang lần nữa hướng Lý Cửu Tiêu mặt phóng tới, muốn nhất kích tất sát, mà giờ khắc này Lý Cửu Tiêu đã sớm có chuẩn bị. Màu đen lưu quang phóng tới đồng thời, hắn liền thân hình chợt lói tại chỗ biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, bất ngờ tay cầm tịch diệt thương hướng Trần Thiên Minh phi đâm đi. Giờ phút này hắn cũng không suy nghĩ nhiều, bất kể này Trần Thiên Minh là người nào, chỉ cần đem bắt liền toàn bộ cũng biết, coi như không biết rõ thì như thế nào. Lấy được khối này ma tổ pháp bảo mảnh vụn, mình cũng không tính là thua thiệt, đối mặt ẩm chứa kinh khủng ba động tịch diệt thương, trần thiên minh trong mắt tinh quang chợt lóe. ma tổ công kích pháp bảo mảnh vụn quả nhiên trong tay ngươi, không uổng công bản tôn phí tâm bố trí một phen, vừa nói, Đỉnh đầu của Trần Thiên Minh bất ngờ có một cách tàn phá màu đen liên thai trôi lơ lửng mà ra. Làm tịch diệt mỗi một thương sắc nhọn sắp rơi vào trên người Trần Thiên Minh lúc. Màu đen liên thai bất ngờ hiện ra một đảo màu đen ghét giới. Tịch diệt mỗi một thương sắc nhọn va chạm ở màu đen ghét giới bên trên lúc. Bất ngờ truyền tới một cổ vô cùng kinh khủng lực phản chấn đường đại vô cùng lực phản chấn dọc theo tịch diệt mỗi một thương thân truyền đến lý cẩu tiêu trên cánh tay phải ở kinh khủng như vậy lực phản chấn hạ lý cẩu tiêu cánh tay phải rung động kịch liệt truyền tới một tia cảm giác đau đớn mà thân hình hắn cũng ở đây cổ lực phản chấn dưới sự sung kích bay ngược về phía sau nhưng giờ phút này lý cẩu tiêu khắp khuôn mặt là thần sắc khiếp sợ Mới vừa rồi một kích này mặc dù tự mình không có dùng hết toàn lực. Nhưng là cũng dùng một nửa lực lượng. Coi như là hợp thể cường giả tối đỉnh cũng tuyệt đối không cách nào ngăn cản mới vừa rồi một thương này. Nhưng là mình này vô cùng kinh khủng một thương lại bị tàn phá màu đen liên thai tàn mát ra màu đen kết giới trận lại. Ngay tại lý cửa tiêu bay ngược bảy tám mét cứng ếp ổn định thân hình. Long lão đầu vô cùng kích động thanh âm ở trong đầu bên vang lên Diệt Thế Hắc Liên tiểu tử là ma tổ phòng ngự chí bảo Diệt Thế Hắc Liên ha, ha ha ha ha tuyệt đối không thể bỏ qua nghe Long lão đầu vô cùng kích động thanh âm Lý Cầu Tiêu nhất thời hiểu ra tới nguyên lai là ma tổ phòng ngự pháp bảo không trách có thể chống đỡ chính mình tịch diệt thương mà sau khi phản ứng lý cẩu tiêu trong lòng nhất thời dâng lên nhất định phải được hưng phấn vốn cho là chỉ là ma tổ bảo vật một khối bề ra nhưng hiện tại xem ra lại cho mình một cách kinh hỉ cái ý niệm này ở trong đầu bên thoáng qua lý cẩu tiêu thân hình chợt lóe lần nữa tay cầm tịch diệt thương hướng đỉnh đầu trôi lơ lửng diệt thế hắc liên trần thiên minh công kích đi sử dụng tịch diệt thương công kích về phía trần thiên minh đồng thời Trong đan điền bên cửa tháp cũng là làm xong tùy thời công khích chuẩn bị Đối mặt công khích tới lý cửa tiêu Trần Thiên Minh trên mặt không có sợ hãi chút nào Hắn lấy được tàn phá diệt thế Hắc Liên đã có thời gian rất lâu Cũng nhận được diệt thế Hắc Liên bên trong tích chứa một ít truyền thừa Hắn rõ ràng biết rõ diệt thế Hắc Liên phòng ngự uy lực rốt cuộc có biết bao cường đại Mặc dù diệt thế Hắc Liên chỉ là tàn phá Nhưng là cũng đủ để có thể nói vô địch. Cho nên nhìn công khích tới Lý Cửu Tiêu. Trên mặt hắn không có sợ hãi chút nào. Ngược lại mang theo một tia rếu cợt và khinh thường. Nhìn đối mặt công khích không nhúc nhích Trần Thiên Minh. Lý Cửu Tiêu nhất thời có loại đối mặt kẻ ngu cảm giác. Người này sẽ không phải là cho là ủng diệt thế hắc liên là có thể đứng ở thế bất bại đi. Thậm chí ngay cả né tránh cũng không né tránh. Bất quá nói chuyện cũng tốt. Ngược lại là đỡ cho hắn lo lắng người này chạy trốn. Nhưng là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Lý Cửu tiêu cũng chia ra một tia thần thức chuẩn bị tùy thời thúc sục hà đồ lạc thư. Hắn đã ăn qua một lần thua thiệt. Tự nhiên không hy vọng người này ngay trước chính mình mặt chạy trốn. Ngay tại tịch diệt thương va chạm ở diệt thế hắc liên phòng vệ kết giới bên trên trước mắt. Trong đan điền bên Cửu tháp trong nháy mắt bắn ra. Vèo, tiếng xé gió vang lên. Cửu tháp trực tiếp đụng vào diệt thế hắc liên màu đen ghét dưới bên trên. Rắc rắc, theo thanh thúy vô cùng xé sách âm thanh. Diệt thế hắc liên màu đen ghét dưới bên trên xuất hiện một đảo cây khe to lớn. Vốn là mặt lộ khinh thường giờ phút này Trần Thiên Minh nhưng là sắc mặt kịch biến. Phút phun ra búng máu tươi lớn. Mà cả người hắn ở dạng này lực trùng kích hạ cũng là trực tiếp té bay ra ngoài. Cũng trong lúc đó. Lý cổ tiêu lập tức thúc giục hà đồ lạc thư bao phủ toàn bộ dưới đất không gian. Tiếp lấy liền thân hình chợt lóe. Tiếp tục thúc giục cổ tháp hướng bị đập bay Trần Thiên Minh công kích đi. Diệt thế hắc liên xác thực rất lợi hại. Nhưng là ở trước mặt cổ tháp lại là có chút không đáng chú ý. Nếu là hoàn chỉnh diệt thế hắc liên. Lúc này vừa mới giải phong hai tầng cổ tháp có lẽ không cách nào phá trừ phòng ngự. Nhưng rất đáng tiếc Trần Thiên Minh nắm giữ diệt thế hắc liên là không lành lặn Lực phòng ngự không biết rõ giảm xuống gấp bao nhiêu lần. Ở hoàn chỉnh trước mặt cổ tháp dĩ nhiên là không đáng chú ý. Nhìn lần nữa hướng chính mình công kích tới cổ tháp. Trần Thiên Minh hoàn toàn không bình tĩnh. Vốn tưởng rằng nắm giữ diệt thế hắc liên liền có thể đứng ở thế bất bại không người nào có thể phá vỡ hắn phòng ngự nhưng giờ phút này hắn tâm lý kiêu ngạo trực tiếp bị đánh nát đầy đất không có chút gì do dự trần thiên minh hướng phía bên phải né tránh muốn phải tránh cửa tháp này một đạo công kích nhưng mà ngay tại hắn hướng phía bên phải né tránh lúc một đạo ẩn chứa lòng rung động khí tức màu xám lưu quang từ lý cửa tiêu tả trưởng trưởng phía trong lòng bắn ra vèo tiếng xé gió vang lên Nhanh như thiểm điện màu xám lưu quang trực tiếp đụng vào còn chưa ổn định thân hình trên người Trần Thiên Minh. Xì, vốn là bị cổ tháp bị thương nặng Trần Thiên Minh ở cái này màu xám lưu quang dưới sự sung kích lần nữa phun ra búng máu tươi lớn. Phun ra máu tươi đồng thời. Cả người cũng lần nữa bị đánh bay. Phanh một tiếng đụng dưới mặt đất trên vách đá sướng đứng. Giờ phút này Trần Thiên Minh nào còn có phân nửa kiêu ngạo. Sắc mặt trắng bệch một mảnh. Trong mắt hiện ra không dám tin cùng kinh hoàng Mà lúc này tay cầm tịch diệt thương lý cẩu tiêu cũng công kích tới Ẩm chứa lòng rung động khí tức mũi thương đâm thẳng Trần Thiên Minh mi tâm vị trí Nhìn công kích tới tịch diệt thương Trần Thiên Minh lập tức phun ra búng máu tươi lớn Trực tiếp thi triển huyết đồn thuật muốn muốn trốn khỏi Nhưng mà thân hình hắn mới vừa phi đồn đến chỗ này dưới đất không gian cửa ra liền bị một đạo vô hình bình chứng cho ngăn trở cản lại. Nhìn bị Hà Đồ Lạc Thư ngăn trở cản lại Trần Thiên Minh. Lý Cửu Tiêu trên mặt thoáng qua một nụ cười lạnh lùng. May chính mình trước thời hạn dùng Hà Đồ Lạc Thư phong bế nơi này. Nếu không sẽ bị người này chạy thoát. Cái ý niệm này thoáng qua lúc. Lý Cửu Tiêu lần nữa thúc giục Cửu Tháp hướng Trần Thiên Minh công kích đi. Giờ khắc này hắn dùng hết toàn lực thúc giục Cửu Tháp. Thế tất yếu đem Trần Thiên Minh nhất kích tất sát. Mới vừa rồi hắn còn muốn bắt sống Trần Thiên Minh. Nhưng bây giờ chỉ muốn đem đem chém chết. Đem diệt thế hắc liên đoạt vào tay. Ngay tại cửa tháp hướng sắc mặt trắng bệt Trần Thiên Minh công kích đi lúc. Trần Thiên Minh mặt hiện lên ra điên cuồng vô cùng thần sắc. Vạn cổ ma tổ 14. mươi 385 há miệng chờ sung dụng. Tiểu tạp trùng. Muốn giết lão tử, kia thì cùng chết đi. Kèm theo oán độc dữ tợn rứt tiếng nói. Trên người Trần Thiên Minh nhất thời bộc phát ra vô cùng kinh khủng khí tức. Nhận ra được một màn này. Lý cửa tiêu nhất thời cao mày. Trong nháy mắt ở mặt ngoài thân thể ngưng tụ ra mấy chục đạo ma nổi đóa giới. Người này thật không ngờ tàn nhẫn. Trực tiếp lựa chọn từ bảo, âm. Một đạo đinh tai nhức ấp tiếng nổ lớn ở nơi này nơi dưới đất bên trong không gian vang lên. Vô cùng kinh khủng khí lãng hướng bốn phía cuốn đi. Để cho hà đồ lạc thư phòng vệ kết giới cũng kịch liệt chấn động một chút. Đang lúc này, long lão đầu vội vàng tiếng gọi âm ỉ ở trong đầu bên vang lên. Tiểu tử, người này muốn chạy trốn. Nhanh ngăn hắn lại, long lão đầu lời còn chưa nói hết. Thuộc về trong lúc nổ tung diệt thế hắc liên liền hóa thành một đảo màu đen lưu quang. Vèo một tiếng phá vỡ hà đồ lạc thư phòng vệ kết giới. Thấy một màn như vậy. Lý cổ tiêu nhất thời mặt liền biến sắc. Không có chút gì do dự. Thân hình chợt lói hướng đi vào cửa vào đuổi theo. Chẳng qua là khi hắn đi vào trong sân bên lúc. Diệt Thế Hắc Liên đã sớm hóa thành một đạo màu đen lưu quang phá vỡ ngọa long thư viện trận pháp kết giới biến mất ở Vân Tiêu trên. Nhìn biến mất trong tầm mắt Diệt Thế Hắc Liên, Lý Cầu Tiêu thần sắc âm trầm như vạn niên hàn băng. Vốn tưởng rằng có Hà Đồ Lạc thư làm phòng vệ, người này hẳn không trốn thoát mới đúng. Nhưng là vạn vạn không nghĩ, tới tên này thật không ngờ tàn nhẫn. Trực tiếp từ bạo nổ nhục thân Hồn thể lợi dụng diệt thế hắc liên trốn chạy nơi này. Mà giờ khắc này diệt thế hắc liên phá thư viện trận pháp thoát đi. Cũng đưa tới ngỏa long thư viện rất nhiều nho tu cường giả. rối rít đạp không lên ở toàn bộ thư viện dò xét. Lúc này Lý Cửu Tiêu đột nhiên nghĩ tới điều gì. Nhất thời mặt liền miến sắc. Thân hình chợt lói lần nữa trở lại sân lòng đất. Khi hắn trở lại sân lòng đất không gian thời điểm. Ngâm ở bên trong ao máu bên cái kia màu đen quan tài đã biến mất không thấy gì nữa. Nhìn chỉ còn lại máu tươi huyết trì. Lý cổ tiêu nhất thời giận quá mà cười. Giỏi một cây rào hoạt ra hỏa Lại cho bổn tòa sử dụng kế điệu hổ ly sơn mưu. Tên kia biết rõ mình mục đích ở diệt thế hắc liên bên trên. Cho nên lợi dụng diệt thế hắc liên hấp dẫn chính mình rời đi nơi này. Tiếp lấy lại dùng những biện pháp khác đem bên trong ao máu bên màu đen quan tài mang đi. Một vòng khấu chặt một vòng. Hoàn toàn ngoài dữ liệu của hắn. Mở ra thần thức đem chỗ này dưới đất không gian tỉ mỉ dò xét một lần. Đang không có phát hiện tại tại sao kết quả. Lúc này long lão đầu thất vọng bực bội thanh âm cũng ở trong đầu bên vang lên. Tên kia đã luyện hóa diệt thế hắc liên. Có thể che giấu dò xét. Để cho hắn chạy thoát. Nghe long lão đầu bực bội thất vọng thanh âm. Lý cổ tiêu nhưng là chân mày cau lại. Không đúng. Tên kia có thể ngờ tới tự mình tiến tới nơi này. Nhưng chưa chắc có thể ngờ tới chính mình trở về tàng kinh các. Trước hắn không nghĩ ra ngọa long trong thư viện bên vì sao lại đồng thời có ma khí cùng tu la chi lực khí tức. Nhưng giờ phút này hắn nhưng là mơ hồ có một chút manh mối. Cái ý niệm này ở trong đầu bên thoáng qua. Lý cổ tiêu không có chút gì do dự. Trong nháy mắt ẩm dấu thân hình rời khỏi nơi này. Bất quá trước lúc ly khai. Hắn ở chỗ này đã lưu lại rồi một tia thần thức. Rời đi trần thiên minh chỗ này sân sau. Lý cổ tiêu ẩm dấu thân hình đi tới đông mắt khu vực cái kia tàng kinh các. Long lão đầu. Vẻ này tu la chi lực khí tức có biến hóa gì hay không? Không có gì thay đổi. Hơn nữa tàng kinh cắt bên trong giờ phút này cũng không có ai. Nghe long lão đầu nói tàng kinh cắt bên trong không có ai. Lý cử tiêu không chút do dự dùng thần thức bao phủ toàn thân. Hướng bao trùm tàng kinh cắt trận pháp kết giới đi tới. Mới vừa rồi không có tiến vào tàng kinh cắt. Là bởi vì tàng kinh cắt bên trong có cường giả chấn giữ. Lèn vào trận pháp có lẽ sẽ đưa tới phát hiện. Nhưng giờ phút này liền không cần lo lắng những thứ này Nơi này trận Pháp và Trần Thiên Minh trong sân bên trận Pháp trinh lịch không bao nhiêu Đối Lý Cửu Tiêu mà nói cũng không có quá đại nạn độ Không tới ngắn ngủi thời gian ngắn ngủi Ẩm dấu thân hình Lý Cửu Tiêu cũng đã tiến vào trận Pháp Mặc dù hắn có thể dễ dàng cướp lấy chỗ này trận Pháp quyền khống chế Nhưng là hắn cũng không có làm như vậy mở ra thần thức dò xét vào tàng kinh các bên trong, cũng không có phát hiện cái gì ẩm nút trận pháp, hắn này mới yên tâm địa đi vào, nhìn lý cửa tiêu lần này cử động, long lão đầu không khỏi ở trong đầu bên hiếu kỳ hỏi dò, tiểu tử, ngươi lẻn vào nơi này làm gì, tên kia đã chạy trốn, nhưng mà lý cửa tiêu cũng không trả lời long lão đầu hỏi, mà là dùng thần thức dò xét nơi này đi thông dưới đất trận pháp cửa vào tại hắn tra xét rõ ràng hạ rất nhanh liền ở tàng kinh các lầu một xó xỉnh bên cạnh tìm được đi thông dưới đất trận pháp cái này trận pháp hắn giống vậy không có phá cũng không có cướp lấy quyền khống chế chỉ là lặng yên không một tiếng động lẻn vào đi vào mà thôi đi tới nơi này cửa vào cối lối đi Lại vừa là một cái cùng mới vừa rồi giống vậy lớn nhỏ dưới đất không gian. Mà cái dưới đất không gian trung ương vị trí bất ngờ cũng có một cái giống vậy lớn nhỏ huyết trì. Trong ao máu có một cái màu đen quan tài. Thấy chỗ này bên trong ao máu bên màu đen quan tài sau. Lý Cầu Tiêu Nhất thời cười lạnh. Ngươi đã đối với bản tọa sử dụng điệu hổ ly sơn. Như vậy bản tọa liền trả ngươi một cái há miệng chờ sung dụng. Mới vừa rồi cái kia bên trong ao máu bên màu đen quan tài hắn thấy được Nhưng là cũng không quá mức để ý Bất quá theo Trần Thiên Minh sử dụng điệu hổ ly sơn mang đi cái kia màu đen quan tài sau Hắn liền đoán được cái kia trong quan tài bên đồ vật Nếu như hắn không đoán sai lời nói Cái kia quan tài cùng trong cái quan tài này bên cũng đều là Trần Thiên Minh luyện trí phân thân Bao gồm tự mình ở trong đồng ma bên gặp phải cái kia Trần Thiên Minh. Chắc cũng là hắn luyện chế con dối. Trần Thiên Minh sớm liền biết rõ trong đồng ma bên có bảo vật. Chỉ bất quá hắn thực lực quá yếu. Căn bản là không có cách tiến vào bên trong. Cho nên hắn mới để cho bộ kia phân thân vào vào ma quật. Thế nhưng cụ phân thân bị Thiên Ma Chi tâm khống chế. Mà tên kia sở dĩ dẫn đến chính mình. Chắc hẳn cũng là bởi vì mình muốn đi vào ma quật. Trong thư viện bên chi cho nên sẽ có ma khí cùng tu la chi lực này hai loại khí tức. Nhất định cũng là bởi vì hai cái này trong quan tài bên phân thân. Cái kia màu đen trong quan tài là ma tu phân thân. Mà trong cái quan tài này bên không ra ngoài dữ liệu chắc là tu luyện tu la chi lực phân thân. Tuy nhưng cái suy đoán này tạm thời còn không có được nghiệm chứng. Nhưng hẳn tám chín phần 10. Long lão đầu cũng biết ý tưởng của Lý Cửu Tiêu. Lúc này ở tâm lý oán hận nói. Tiểu tử. Lần này lão phu phối hợp ngươi đồng loạt ra tay. Tuyệt đối không thể để cho tên kia chạy mất. Tên kia chạy mất ngược lại là không có vấn đề. Nhưng diệt thế hắc liên tuyệt đối không thể bị mang đi. Không tỏ ý kiến gật đầu một cái. Lý Cửu Tiêu liền lợi dụng hà đồ lạc thư hoàn toàn đem chính mình ẩm nút. Chờ đợi Trần Thiên Minh đến Hắn tin tưởng Trần Thiên Minh nhất định sẽ tới Bởi vì này hai cổ phân thân đối Trần Thiên Minh nhất định rất trọng yếu Nếu không tên kia tuyệt đối sẽ không mạo hiểm ở trong thư viện bên âm thầm chém chết học viên Thời gian từng giây từng phút trôi qua Làm màn đêm hàng tạm thời Long lão đầu kinh hỷ vô cùng thanh âm ở lý cửa tiêu trong đầu bên vang lên Tiểu tử Tên kia thật đúng là tới theo long lão đầu kinh hỉ vô cùng rứt tiếng nói một đạo bóng người xuất hiện ở đây cái dưới đất không gian vạn cổ ma tổ mười bốn chương ba trăm tám mươi sáu diệt thế hắc liên tới tay cái này bóng người rõ ràng là trần thiên minh bộ dáng mặc dù hắn che giấu rất tốt nhưng trên người vẫn có nhàn nhạt ma khí tàn mát ra mà giờ khắc này cũng lý cửa tiêu cũng hoàn toàn xác định chính mình tâm lý cái kia suy đoán Cái kia màu đen trong quan tài bên xác thực chính là Trần Thiên Minh người này luyện chế ma khu Mặc dù Trần Thiên Minh đã tới nơi này. Nhưng Lý Cửu Tiêu cũng không có lập tức hiện thân. Bởi vì hắn giờ phút này còn không xác định người này rốt cuộc là Trần Thiên Minh bản thể. Vẫn là cùng trong đồng ma bên cái tên kia như thế chỉ là phân thân. Long lão. Người này trong cơ thể có hay không diệt thế hắc liên khí tức. Không cách nào chắc chắn. Diệt thế Hắc Liên nếu là bị hắn uẩn dưỡng ở trong đan điền một bên, lão phu cũng không cách nào dò xét đến. Nếu như chỉ là một khối liên diệp mảnh vụn, hắn muốn dò xét đến cũng không khó. Nhưng Trần Thiên Minh nắm giữ là một nửa Diệt thế Hắc Liên, đã có thể tự mình che giấu che giấu hơi thở, thấy long lão đầu cũng không cách nào chắc chắn. Lý Cửu Tiêu cũng chỉ có thể cưỡng ép kiềm chế xuống tâm lý sát ý, tiếp tục chờ đợi. Tại hắn nhìn soi mói. Trên người phát ra nhàn nhạc ma khí Trần Thiên Minh đi tới huyết trì biên giới. Nhìn một cách bên trong ao máu bên màu đen quan tài. Lại cẩn thận vô cùng nhìn chung quanh. Hắn lúc này mới sát ý lấm nhiên lạnh dọn lẩm bẩm. Đáng chết tiểu xuất sinh. Lại phá hủy lão tử bản thể nhục thân. Đợi lão tử tìm tới một nửa kia diệt thế hắc liên. Nhất định muốn ngươi sống không bằng chết. Lạnh giá tự nói âm thanh hạ xuống. Trần Thiên Minh lúc này mới hít sâu một hơi. Từ trong đan điền bên sử dụng diệt thế hắc liên. Thấy Trần Thiên Minh sử dụng diệt thế hắc liên sau. Lý cẩu tiêu trên mặt nhất thời hiện ra vui mừng. Người này lại bản thể đến nơi này. Không giờ phút này quá hắn vẫn không có vội vã đồng thủ. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút người này rốt cuộc muốn làm gì. Tại hắn nhìn soi mói. Trần Thiên Minh thao túng diệt thế hắc liên trôi lơ lửng đến ngâm ở bên trong ao máu bên màu đen phái trên quan tài. Tiếp lấy đậm đà vô cùng tu la chi lực tử diệt thế hắc liên bên trong tản ra. Hướng màu đen trong thạch quan bên vọt tới. Thấy một màn như vậy. Lý cổ tiêu nhất thời biết người này dự định. Xem ra này trong cố quan tài bên tu la chi thi cũng chưa hoàn toàn xèn luyện hoàn thành. Nghĩ tới đây lý cẩu tiêu không do dự nữa, lập tức thúc dục hà đồ lạc thư. trong nháy mắt, hà đồ lạc thư đem chỗ này dưới đất không gian bao phủ ở bên trong, thúc dục hà đồ lạc thư đồng thời, trong đan điền bên xúc thế đãi phát cẩu tháp cũng trong nháy mắt bắn ra, cơ hồ là một cây sát công phu kia, cẩu tháp liền đã tới đỉnh đầu của trần thiên minh bên trên đột nhiên xuất hiện tình trạng nhất thời đem thúc giục diệt thế hắc liên trần thiên minh sợ hết hồn tiểu hắn chỉ kịp phun ra một chữ liên trực tiếp bị bùng nổ kinh khủng hấp lực cửa tháp cho hút vào cửa tháp đem trần thiên minh thu vào đi đồng thời cũng sắp trôi lơ lửng ở màu đen trên quan tài bên tàn phá diệt thế hắc liên thu vào hết thầy các thứ này động tác nhanh như thiểm điện cơ hồ là trong nháy mắt cũng đã hoàn thành nhìn bay vút tới cửa tháp, lý cửa tiêu tâm lý mới thở phào nhẹ nhõm. Lần này may chính mình đi tới nơi này há miệng chờ sung dụng. Nếu không thật muốn bị người này cho chạy trốn, đợi cửa tháp trở lại trong đan điền bên sau. Ánh mắt của lý cửa tiêu rơi vào trong ao máu màu đen trên quan tài. suy tư một phen sau. lý cửa tiêu hay là đem cái này màu đen quan tài đồng thời thu vào rồi cửa tháp bên trong. Trần Thiên Minh người này như thế quan tâm cái này màu đen trong quan tài bên Tu La chi thi. Nói không chừng có thể có một ít chỗ dùng. Thu hồi màu đen quan tài, Lý Cầu Tiêu theo thường lệ mở ra thần thức ở chỗ này tra xét rõ ràng một cái vòng. Không nơi này quá cùng cái kia dưới đất không gian như thế, trừ quá duy nhất màu đen quan tài bên ngoài cũng không có những vật phẩm khác. Cho nên hắn cũng liền buông tha rồi tiếp tục tìm kiếm dự định. Thu hồi thần thức Hắn tiếp tục ẩm dấu thân hình Sau đó liền dọc theo đi vào đường rời đi tàng kinh cắt Mà tàng kinh cắt bên trong như cũ không có người nào Lý cổ tiêu thuận lời vô cùng rời đi tàng kinh cắt Một lát sau Lý cổ tiêu rời đi hỗn loạn ngọa long thư viện Mang trên mặt hài lòng vô cùng nụ cười Mặc dù chuyến này ngọa long thư viện chuyến đi ra một chút sai sót nhỏ Bất quá kết quả cuối cùng so với dự đoán của hắn phải tốt hơn nhiều. Vốn chỉ là tới dò cha một chút thật giả Trần Thiên Minh mà thôi. Kết quả không nghĩ tới không gần như chỉ ở trên người Trần Thiên Minh phát hiện một khối ma tổ bảo vật mảnh vụn. Còn ngoài ý muốn lấy được diệt thế hắc liên. Chỉ là hai thứ bảo vật này liền đã coi như là kiếm lớn rồi. Hắn há sẽ không hài lòng. Ẩm dấu thân hình bay nhanh chốc lát. Lý Cửu tiêu trở lại lâm duyệt đời thật sự ở cái kia sân nhỏ bên. Mới vừa hạ xuống ở trong sân một bên. Quay quanh trên tàng cây xích rào liền bay vút đến trên đất hóa thành hình người. Chủ công. Nhìn hóa thành hình người xích rào. Lý Cửu tiêu gật đầu một cách mở miệng nói. Được rồi. Ngươi tiếp tục đi vào tu luyện đi. Dứt tiếng nói. Lý Cửu Tiêu liền đem xích rào lần nữa thu vào rồi Cửu Tháp để nhị tầng. Trong căn phòng bên Lâm Duyệt cùng Dương Quân cùng với Tần Mộc Vũ ba người nghe được động tính cũng đi ra. Thấy là Lý Cửu Tiêu sau. Ba người lập tức mặt lộ mừng dỡ tiến lên đón. Phu Quân! Sự tình giải quyết sao? Lý Cửu Tiêu gật đầu một cái. Cũng không có cản kẽ cho ba người nói cái gì. Tùy tiện trò chuyện mấy câu sau liền để cho ba người lần nữa trở về phòng tu luyện. Mà hắn giống vậy đi tới căn phòng dưới đất trong tu luyện mật thất một bên. Trực tiếp tiến vào cửa tháp tầng thứ nhất. Giờ phút này hắn đã không kịp chờ đợi muốn luyện hóa diệt thế hắc liên rồi. Cũng muốn từ trần thiên minh trong miệng biết là như thế nào lấy được diệt thế hắc liên. Khi hắn đi tới cửa tháp tầng thứ nhất thời điểm. Long lão đầu đã đợi sau khi ở chỗ này. Trước mặt bất ngờ lơ lứng diệt thế hắc liên. Thấy lý cổ tiêu sau. Long lão đầu nhất thời thương tiếc vô cùng thở dài nói. Diệt thế hắc liên chỉ có một nửa. Hơn nữa cũng thuộc về phong ấm trạng thái. Nghe long lão đầu thương tiếc vô cùng lời nói. Lý cổ tiêu gật đầu một cái. Mặt lộ vẻ hiếu kỳ nghi ngờ hỏi dò Long lão đầu. Tại sao các ngươi cái thế giới kia bảo vật sẽ lưu lạc đến phía thế giới này. Hơn nữa những bảo vật này lưu lạc tới đây sau đó không phải bể tan tành thành vô số mảnh vụn, liền là ở vào phong ấm trạng thái. Các ngươi phe kia thế giới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thế nào sẽ có như vậy biến cố? Cái vấn đề này một mực quay quanh ở hắn phía trong lòng. Hơn nữa trước hắn cũng hỏi thăm qua Long lão đầu, nhưng là Long lão đầu đối với lần này cũng là không biết gì cả. Giờ phút này nghe được long lão đầu nói đến diệt thế hắc liên cũng thuộc về phong ấm trạng thái. Hắn liền không nhịn được lần nữa hỏi ra cái vấn đề này. Nhưng mà đối mặt hắn cái vấn đề này. Long lão đầu vẫn là cùng trước như thế lắc đầu một cái. Mặt hiện lên ra vô cùng phức tạp thần sắc. Cái vấn đề này lão phu cũng rất muốn biết rõ. Chỉ tiếc. Có liên quan những ký ức này lão phu tất cả cũng không có. Duy nhất trí nhớ đó là ma tổ gặp nguy cơ sinh tử. Bằng vào cửa tháp chạy thoát. Sau đó liền cái gì cũng không biết. Lấy được câu trả lời này. Lý cửa tiêu gật đầu một cách không có tiếp tục hỏi. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía trước mặt Diệt Thế Hắc Liên. Đem Diệt Thế Hắc Liên cầm ở trên tay quan sát tỉ mỉ một lát sau. Hắn liền ngồi xíp bằng bắt đầu luyện hóa. Nếu là ở ngoài giới muốn luyện hóa diệt thế hắc liên tự nhiên không đơn giản. Bởi vì diệt thế hắc liên đã có Trần Thiên Minh linh thức dấu ấm. Bất quá ở cửa tháp bên trong. Lý cửa tiêu có thể dễ dàng ngăn cách Trần Thiên Minh cùng diệt thế hắc liên giữa liên lạc. Song phương không có bất kỳ liên lạc nào. Hắn liền có thể dễ dàng lau đi diệt thế hắc liên chung linh thức lau đi. Tương kỳ luyện hóa làm hữu dụng phong ấm trạng thái diệt thế hắc liên cũng không khó luyện hóa, không tới ngắn ngủi nửa giờ. diệt thế hắc liên cũng đã bị lý cửa tiêu ẩn dưỡng ở trong đan điền bên, nhìn trôi lơ lửng ở trong đan điền bên diệt thế hắc liên. lý cửa tiêu mặt hiện lên ra một nụ cười châm biếm. bây giờ có diệt thế hắc liên cái này phòng ngự trí bảo, hắn lá bài tẩy lại nhiều hơn một cái, hài lòng vô cùng cười một tiếng lãnh đảm lý cửu tiêu thân hình chợt lóe, đi tới không cách nào nhúc nhích trần thiên minh bên cạnh, vạn cổ ma tổ mười bốn, chương ba trăm tám mươi bảy trần thiên minh thân phận chân thật, thấy lý cửu tiêu sau, trần thiên minh nhất thời trở nên thần sắc vô cùng dữ tợn, trong mắt hiện ra nồng nặc oán độc, tiểu xúc sinh, ngươi thật là hèn hạ, giờ phút này trần thiên minh tâm lý đã là bực bội lại vừa là phẫn nộ, còn có nồng nặng sát ý. Hắn vốn tưởng rằng Lý Cầu Tiêu ở nhìn tận mắt hắn thao túng diệt thế hắc liên thoát, đi sau hẳn sẽ rời đi ngoài Long học viên. Cho nên hắn cũng không có trốn hướng những địa phương khác, mà là lại lần nữa lẻn vào trở lại. Mà hắn lẻn vào trở lại mục đích chính là vì tàng kinh các dưới đất không gian trong ao máu lần dưỡng tu La chi thi. Cùng Lý Cầu Tiêu suy đoán như thế, Bộ kia tu la chi thi hao phí hắn vô số tinh lực. Bây giờ lập tức phải thành công. Hắn tự nhiên là không bỏ được bung tha. Chính bởi vì địa phương nguy hiểm nhất chính là an toàn nhất địa phương. Theo lý thuyết Lý Cẩu Tiêu tuyệt đối sẽ không nghĩ đến hắn sẽ còn trở lại trong thư viện. Nhưng kết quả lại là hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Lý Cẩu Tiêu lại liền ở chỗ này chờ hắn. Như vậy chủ động đưa tới cửa bị Lý cẩu Tiêu bắt lại. Hắn làm sao có thể không bực bội. Làm sao có thể không phấn nộ. Chưa quá bực bội cùng phấn nộ bên ngoài. Hắn cũng có thật sâu hối hận. Hận không được chính mình tát mình một cái vả miệng. Nếu như không phải hắn quá tham lam. Nhất định phải trở lại mang đi này là tu la chi thi. Cũng sẽ không bị bắt. Nhưng hiện tại nói cái gì cũng trễ. Nhìn mặt đầy oán độc bực bội thần sắc Trần Thiên Minh Lý cổ tiêu cũng không thèm phí lời với hắn Nhàn nhạt mở miệng nói Nói đi Diệt thế hắc liên ngươi là như thế nào lấy được Ngoài ra ngươi làm sao sẽ biết rõ bổn tỏa lấy được ma tổ truyền thừa Đem ngươi biết rõ tin tức toàn bộ nói hết ra Bổn tỏa có thể cho ngươi một thống khoái Nhưng mà hắn tiếng hỏi thăm vừa dứt hạ Trần Thiên Minh liền mặt đầy khinh thường giễu cợt cười gằn. Tiểu súc sinh, ngươi chớ đắc ý. Ngươi giết ta thì như thế nào? Những người khác cũng tới giết ngươi. Pha pha pha pha. Nhìn tứ vô kỷ đản cười to Trần Thiên Minh. Lý Cẩu Tiêu Tâm Lý Kiên nhẫn trong nháy mắt bị tiêu hao hầu như không còn. Hắn cũng lười cùng người này nói nhảm, trực tiếp giơ tay lên đè ở Trần Thiên Minh trên đầu. Sưu hồn thuật Theo sư hồn thuật thi triển, Trần Thiên Minh trong miệng nhất thời phát ra vô cùng thê lương kêu thảm thiết. Lý cẩu tiêu vốn là không có tính toán lưu hắn lại tánh mạng. Cho nên thi triển sư hồn thuật lúc đương nhiên sẽ không có bất kỳ khách khí. Mạnh mẽ vô cùng thần thức hồn lực trực tiếp xâm phạm Trần Thiên Minh hồn thể trung. Tứ vô kỷ đạn điều tra yêu cầu tin tức. Ước chừng ngủ 6 phút thời gian sau lý cửu tiêu chầm rãi thu hồi tay trái, mặt hiện lên ra cổ quái vô cùng thần sắc. Thông qua sư hồn thuật hắn đã biết người này sở hữu trải qua. người này tên thật cũng không kêu trần thiên minh, mà là có một pháp tên gọi huyền không, bởi vì hắn là phật môn một tên cường đại phật tu, phụ trách trông chừng một nơi phật môn cấm địa, mà kia một nơi phật môn trong cấm địa bên trấn áp không đặc biệt đồ vật chính là bể tan tành thành hai nửa diệt thế hắc liên, cho tới nay cũng chưa từng xuất hiện vấn đề gì. nhưng nhìn thủ thời gian dài, người này liền không kềm chế được tâm lý hiếu kỳ, thừa dịp một thân một mình trông chừng thời điểm lẻn vào trong cấm địa bên, lẻn vào nơi cấm địa này sau đó. huyền không liền sinh lòng tham lam luyện hóa này một nửa diệt thế hắc liên, mà luyện hóa này một nửa diệt thế hắc liên sau. Hắn cũng vì vậy lấy được kia một nửa diệt thế hắc liên bên trong lưu lại truyền thừa. Mặc dù Hắn là phật tu, nhưng là Hắn cũng không có phật tâm. Căn bản là không có cách chân chính trở thành một danh phật tu. Bởi vì Hắn lục căn chưa sạch, tâm lý còn có tham niệm cùng thất tình lục dục, cho nên Hắn tiến độ tu luyện phi thường chậm chạp. cũng chính là nguyên nhân này. Hắn mới có thể bị lưu đày tới nơi cấm địa này phụ trách trông chừng. Lấy được diệt thế hắc liên bên trong truyền thừa sau, huyền không liền lập tức đồng tâm, cho nên hắn liền không chút do dự lựa chọn khí phật mê muội, bởi vì diệt thế hắc liên nắm giữ che giấu năng lực chính mình, cho nên hắn mặt ngoài là phật tu. nhưng trong tối nhưng là mượn diệt thế hắc liên tu luyện ma công, tính toán đời thời cơ chín mùi thời điểm đem một nửa kia diệt thế hắc liên trộm ra, nhưng là giấy không gói được lửa, Ở một lần bí mật lúc thời điểm tu luyện hắn bị một gã khác Phật tu phát hiện. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể cường thế xuất thủ chém chết tên kia đồng bản. Kết quả lại đưa tới những người khác. Ở rất nhiều Phật tu dưới sự công kích bất đắc dĩ hắn bại lộ ma tu công pháp. Đem vây công ma tu toàn bộ đánh chết. Chém chết những ma tu đó sau đó. Hắn cũng biết rõ mình không thể đứng ở đó rồi. Vì vậy liền cuối cùng một nửa diệt thế hắc liên cũng bất chấp lấy trộm. Liền lập tức trốn chạy kia một nơi Phật môn cấm địa. Mà trong nhà Phật sở hữu cường giả cũng bị hắn bị chọc giận. Vì vậy liền phái vô số Phật tu đuổi giết hắn. Nhưng là khí Phật mê mội trần thiên minh chiến lực kinh khủng. Hơn nữa lại có diệt thế hắc liên cách này phòng ngự trí bảo Cho nên những cường đại đó Phật tu cũng không thể lưu hắn lại. Thành công để cho hắn chạy thoát. Tốn sức trăm ngàn cây đắng thoát đi Phật môn địa bàn sau. Huyền không liền đi tới nho môn khu vực. Vì che giấu thân phận. Hắn lợi dụng ở diệt thế hắc liên bên trong lấy được truyền thừa. Thành công luyện hóa một cổ phân thân. Hắn bản thể tiếp tục tu luyện ma công. Mà phân thân chính là bắt đầu tu luyện nho môn thánh nhân chi đạo. Ai muốn đến hắn luyện hóa phân thân bắt đầu tu luyện nho môn thánh nhân chi đạo lúc lại tốc độ cực nhanh. Sau đó là được công tiến vào Ngọa Long thư viện. Mà tiến vào Ngọa Long thư viện phân thân bị Trần Thiên Minh nhìn trúng, đem thu làm đệ tử. Ở trong một lần ngẫu nhiên, Huyền Không phát hiện Trần Thiên Minh trong tay kia một khối ma thương mảnh vụn. Vì vậy Huyền Không lần nữa sinh lòng tham niệm, trực tiếp trong bóng tối đem Trần Thiên Minh bắt Luyện hóa đem hồn thể Khi biết Trần Thiên Minh hết thảy trí nhớ sau Huyền không trực tiếp đoạt xá đem nhục thân Lắc mình một cách thành ngỏa long thư viện phó viện trưởng Cứ như vậy huyền không biến thành Trần Thiên Minh Thanh thản ổn định ở nho môn trong phạm vi vừa tu luyện một bên vơ vét cơ duyên Mà người này vận khí cũng là cực tốt Lại bị hắn tìm được một cô A tu la tộc cường giả thi thể Chỉ bất quá Atula tộc cường giả thi thể thập phần khó luyện hóa. Cho nên một mực trì hoãn cho tới bây giờ mới sắp thành công. Về phần trong đồng ma bên thiên ma chi tâm. Thực ra cũng sớm bị hắn theo dõi. Bởi vì hắn trong cơ thể diệt thế hắc liên có thể mơ hồ cảm ứng được trong đồng ma bên có ma tổ bảo vật. Chỉ bất quá hắn cụ thể không biết rõ trong đồng ma bên là vật gì thôi. Mà Lý Cửu Tiêu lúc này vừa vặn đi tới Nho Môn muốn thăm dò ma quật. Kết hợp Trần Thiên Minh trí nhớ. Hắn rất dễ dàng biết Lý Cửu Tiêu ý đồ. Cho nên hắn liền trực tiếp đem khối kia ma thương mảnh vụn đưa cho Lý Cửu Tiêu. So sánh khối kia ma thương mảnh vụn. Hiển nhiên trong đồng ma bên bảo vật càng để cho người đồng tâm. Hắn tự mình mưu đồ được rồi hết thầy các thứ này. Không chỉ có muốn có được trong đồng ma bên bảo vật. Cũng muốn lấy được trên người Lý Cẩu Tiêu ma tổ truyền thừa. Nhưng kết quả lại là quần xì múc canh. Công giá tràng. liền tánh mạng mình cũng phụ vào. Những tin tức này trong đầu liên tiếp phát hiện lên mà qua đi. Lý Cẩu Tiêu nhìn về phía Trần Thiên Minh lúc tâm lý âm thầm buồn cười. Người này còn thật không phải bình thường xui xẻo. Khí Phật mê muội lấy được bảo vật. Kết quả lại âm sai dương thác tự tay đưa đến trong tay mình. Cái này thật là không phải bình thường đúng dịp. Ở tâm lý buồn cười tự nói một tiếng. Lý cổ tiêu cũng không do dự. Thi triển chân Linh Ma Diễm đem bất tỉnh đi huyền hóa thành cho bụi. Người này cũng coi là cho chính mình đưa tới một chàng cơ duyên tạo hóa. Sẽ không hành hạ hắn. Cho hắn một thống khoái. Theo huyền không hóa thành cho bụi. Mấy thứ vật phẩm trôi lơ lửng ở trước mặt lý cổ tiêu. Vạn Cổ Ma Tổ 14 mươi 388 Minh Hà Lão Tổ Một cách nhấn chữ vật Một khối mảnh vụn màu đen Một viên hạt trâu màu đen cùng một viên đặc thù hạt trâu màu đỏ như máu Ánh mắt của Lý Cửu Tiêu từ nhấn chữ vật bên trên xẹt qua Rơi vào mảnh vụn màu đen cùng hai hạt trâu bên trên Không đợi hắn mở miệng hỏi Long lão đầu bóng người liền đột nhiên ra hiện ở bên cạnh hắn khắp khuôn mặt là ngạc nhiên thần sắc, tiếp lấy hắn liền trực tiếp cầm lên viên kia lớn chừng trái nhãn hạt trâu màu đỏ như máu, nói đúng ra này cũng không phải một viên hạt trâu màu đỏ như máu, bởi vì hạt trâu này mặt ngoài là trong suốt sắc, chỉ bất quá hạt trâu này bên trong hạt tâm là đỏ như màu máu, giống như là một giọt ấm ánh trong suốt huyết dịch, cho nên nhìn giống như là một viên hạt trâu màu đỏ như máu, thấy Long lão đầu mặt đầy nghi ngờ nhìn chằm chằm viên này đỏ như màu máu viên châu. Lý Cầu Tiêu không khỏi hiếu kỳ hỏi dò: "Long lão, hạt châu này có gì không đúng sao? Nơi này bốn cái vật phẩm chung, trừ quá nhẫn chứ vật không nói." Mảnh vụn màu đen là ma tổ bảo vật mảnh vụn, mà hạt châu màu đen bên trong có vô cùng tinh thuần đậm đà tu la chi lực. Nhưng long lão đầu sự chú ý nhưng là bị một món bình thường hạt trâu màu đỏ như máu hấp dẫn Hiển nhiên không quá bình thường Long lão đầu cũng không có trả lời ngay hắn Mà là tiếp tục dò xét trong tay viên này đỏ như màu máu viên trâu Quan sát tỉ mỉ một hồi lâu sau Long lão đầu thần sắc trở nên ngưng trọng vô cùng Đồng thời trong mắt cũng hiện ra một tia vội vàng mừng rỡ Tiểu tử Tên kia hồn thể trong trí nhớ có hay không liên quan tới hạt châu này trí nhớ. Hắn là từ nơi nào lấy được. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc nhưng trong mắt lại hiện lên hưng phấn thần sắc long lão đầu. Lý cử tiêu gật đầu một cái. Có. Viên này hạt châu màu đen cùng hạt châu màu đỏ như máu cùng với kia trong cố quan tài bên tu la chi thi đều là ở một nơi trong cấm địa lấy được. Có vấn đề gì không? Ở lý cử tiêu nhìn soi mói. Long lão đầu hít sâu một hơi cố nén hưng phấn kích động nói Nếu là ta không có dò xét nói bậy Viên này đỏ như màu máu viên trâu bên trong phong ấm là một giọt máu Nhưng không phải phổ thông huyết dịch Nhìn dò xét nửa ngày nói ra câu trả lời này long lão đầu Lý cổ tiêu không nhìn được khóe miệng giật một cái Này nói không phải nói nhảm sao Bất quá long lão đầu nhưng là không có để ý hắn động tác này Thanh âm hưng phấn tiếp tục mở miệng nói. Giọt máu này hẳn là Minh Hà Lão Tổ huyết dịch. Thậm chí có thể là Minh Hà Lão Tổ một tia huyết thần tử phân thân. Minh Hà Lão Tổ lại là ai? Lý cửu tiêu trên mặt nghi ngờ thần sắc càng đậm đà. Từ long lão đầu hưng phấn kích động trong giọng nói hắn không khó đoán được vị này. Minh Hà Lão Tổ nhất định là một vị cường giả. Nhưng vị cường giả này hắn nhưng là chưa bao giờ nghe. Căn bản không biết là ai. Đối mặt mặt đầy nghi ngờ lý cổ tiêu. Long lão đầu cũng không vòng vo. Trực tiếp mở miệng giải thích. Minh hà lão tổ chính là A-tu-la tộc người sáng tạo. nghiệp hỏa hồng liên đó là hắn bảo vật. Vừa nói ra lời này. Lý cổ tiêu nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. Vốn là hắn còn tưởng rằng Minh hà lão tổ là người thế nào. Không nghĩ tới lại là A-tu-la tộc người sáng tạo. Chính mình trước gặp phải vị kia Atula tộc cường giả đã vô cùng kinh khủng. Như vậy nó người sáng tạo lại nên là kinh khủng bực nào nhị thiên. Ngay tại hắn vô cùng rung động thời điểm. Long lão đầu vẫn còn tiếp tục giới thiệu. Minh hà lão tổ sinh ra vào U Minh huyết hải trung. Lại đang U Minh huyết hải trung sáng lập Atula tộc. Hơn nữa hắn bằng vào U Minh huyết hải luyện chế trăm triệu tám ngàn vạn huyết thần tử phân thân được sưng huyết hải không khô, minh hà bất diệt, vốn là vô cùng rung động giờ phút này lý cửu tiêu lần nữa trợn mắt hốc mồm, mặt hiện lên ra không cách nào che giấu khiếp sợ, bốn trăm triệu tám ngàn vạn huyết thần tử, ước chừng kinh hãi một hồi lâu, lý cửu tiêu mới không kịp chờ đợi hỏi dò, huyết thần tử phân thân rất lợi hại phải không, nói nhảm, Tùy tiện một cái huyết thần tử phân thân là có thể tùy tiện bị diệt này phương vũ trụ. Ngươi nói có lợi hại hay không? Hí! Lý Cửu Tiêu lần nữa bị khiếp sợ. Hắn tâm cảnh đã coi như là hoàn toàn kín kẽ rồi. Nhưng là đối mặt rung động như vậy tin tức? Hay lại là khó mà tự chế? Rung động một hồi lâu sau. Lý Cửu Tiêu vừa tò mò nói. Kia Minh Hà Lão Tổ cùng Ma Tổ cách nào lợi hại? Một cụ huyết thần tử phân thân cũng lợi hại như vậy. Kia trăm triệu tám ngàn vạn huyết thần tử phân thân cộng lại lại nên là kinh khủng bực nào. Hắn nghĩ cũng không tưởng tượng nổi. Đối mặt Lý Cửu tiêu cái vấn đề này. Long lão đầu nhưng là mặt lộ khinh thường suy cười một tiếng. Minh Hà lão tổ xác thực lợi hại. Nhưng là cùng ma tổ so sánh. Hắn còn không có tư cách đó. Suy cười sau khi nói xong lời này. Long lão đầu lại bổ sung. Mặc dù Minh Hà lão tổ không cách nào cùng ma tổ như nhau. Nhưng là ở ma tổ bên dưới cường giả bên trong lại là có thể làm cho bên trên danh hiệu. Nhất là U Minh huyết hải cùng trăm triệu tám ngàn vạn huyết thần tử phân thân duyên cớ. Minh Hà lão tổ xác thực gọi là bất tử bất diệt. Hắn chiến lực cũng không tính mạnh nhất. Nhưng sinh tồn lực tuyệt đối là lợi hại nhất. Nghe long lão đầu lần này trả lời. Lý cổ tiêu tâm lý thật lâu không cách nào bình tĩnh. Vừa rung động với minh hà lão tổ kinh khủng. Lại vui mừng với chính mình lấy được ma tổ truyền thừa. Tất lại kinh khủng như vậy minh hà lão tổ liền cùng ma tổ như nhau tư cách cũng không có. Có thể tưởng tượng được chính mình lấy được truyền thừa có biết bao cường đại. Dung động yên lặng mấy chục hô hấp sau. Lý cẩu tiêu mới miễn cưỡng làm cho mình bình tĩnh lại. Ánh mắt lần nữa rơi vào long lão đầu trong tay hạt trâu màu đỏ như máu bên trên. Long lão. Hạt trâu này bên trong huyết dịch thật là minh hà lão tổ huyết thần tử phân thân hay sao? Nếu như hạt trâu này bên trong thật là một cách minh hà lão tổ huyết thần tử phân thân. Như vậy một khi tỉnh lại. Chính mình sợ là liền cơ hội phản ứng cũng không có liền ngòm củ tỏi rồi. Mặc dù cửu tháp là ma tổ bảo vật Nhưng dù sao chỉ giải phong rồi hai tầng mà thôi Sợ là không thể chấn áp huyết thần tử phân thân Nhìn mặt lộ lo âu thần sắc lý cửu tiêu Long lão đầu lắc đầu một cái Giọt máu này hẳn là minh hà lão tổ không thể nghi ngờ Nhưng có phải hay không là huyết thần tử phân thân không cách nào chắc chắn Nếu quả thật là huyết thần tử phân thân lời nói Chúng ta coi như gặp phải phiền toái. Nói tới chỗ này. Long lão đầu mặt hiện lên ra bất đắc dĩ thần sắc. Cửu tháp bây giờ thuộc về phong ấm trạng thái. Nếu là huyết thần tử phân thân xuất hiện căn bản là không có cách ngăn trở. Đến thời điểm không chỉ có tiểu tử ngươi phải chết. Lão phu sợ là cũng ở kiếp nạn trốn. Vừa nói ra lời này. Lý cửu tiêu nhất thời căng thẳng trong lòng. Vội vàng gấp giọng hỏi dò. Không có biện pháp giải quyết sao Có Đó chính là tăng nhanh cửa tháp giải phong tốc độ Chỉ cần cửa tháp hoàn toàn giải phong Chính là huyết thần tử phân thân lật không nổi sóng gió gì Bất quá bây giờ còn không cách nào chắc chắn Muốn chắc chắn lời nói tốt nhất là đi cái kia trong cấm địa vừa nhìn nhìn Mặc dù là đại nguy cơ Nhưng là có thể là đại cơ duyên vận may lớn Hết thầy thì nhìn tiểu tử ngươi khí vận Nghe long lão đầu lời nói này. Lý cổ tiêu trong lúc nhất thời trầm mặt xuống. Tâm lý không cách nào bình tĩnh. Tự mình ở tiểu thế giới này cũng không tính cường giả đỉnh cao. Kết quả lại là đụng phải cùng ma tổ cùng thế giới cường giả. Cách này khoảng cách có thể không phải bình thường đại. Cứ như vậy yên lặng một lát sau. Lý cổ tiêu mặt hiện lên ra vô cùng kiên định thần sắc. Vạn cổ ma tổ mười bốn mươi 389 huyết vồ ao đầm Nhìn một cách long lão đầu Lý cổ tiêu thở một hơi thật dài nói Bất kể có phải hay không là huyết thần tử phân thân Bổn tỏa cũng phải đi kia một nơi cấm nhìn một chút Minh hà lão tổ xác thực rất khủng bố Nhưng mình lấy được ma tổ truyền thừa Minh hà lão tổ liền cùng ma tổ như nhau tư cách cũng không có Chính mình há có thể tâm thấy sợ hãi Hơn nửa giờ phút này phải đối mặt có lẽ chỉ là một huyết thần tử phân thân mà thôi. Nếu như mình ngay cả mặt mũi đối một cái huyết thần tử phân thân đảm phách cũng không có. Như vậy còn có mặt mũi nào chịu đựng ma tổ truyền thừa. Kết quả xấu nhất không phải là thân tử đạo tiêu mà thôi. Nghe được lý cỡ tiêu vô cùng kiên định thanh âm. Long lão đầu gật đầu cười mở miệng nói. Có phải hay không là huyết thần tử phân thân còn không xác định cũng không nhất định quá mức lo âu. Lão phu coi như liều mạng phá hủy cửa tháp, cũng sẽ không khiến ngươi chết. Mặc dù những lời này là long lão đầu cười nói ra đến, nhưng lại để cho lý cửa tiêu trong mắt lóe lên một tia thần sắc phức tạp. Bất quá hắn cũng không có nói gì nhiều. Gật đầu một cái sau đem ánh mắt nhìn về phía hạt châu màu đen cùng mảnh vụn màu đen. Hạt châu này là tu la châu. A-tu-la tộc cường giả tử vong sau đó sẽ đem trong cơ thể tất cả lực lượng tụ vào trong đó. Ngược lại cũng coi là một món bảo vật. Về phần khối này mảnh vụn màu đen là diệt thế hắc liên liên diệt mảnh vụn. Sau khi luyện hóa hai người sẽ tự động dung hợp. Đợi long lão đầu giới thiệu xong hai thứ này vật phẩm. Lý Cẩu tiêu liền cầm lên trần thiên minh nhẫn chứ vật cha nhìn. Bên trong tài nguyên cũng không ít. Bất quá cũng không có quá mức tươi đẹp bảo vật. Lý cẩu tiêu cũng lười nói thêm cái gì. Này bốn thứ vật phẩm bên trong trừ quá diệt thế hắc liên liên diệt mảnh vụn bị hắn thu vào đan điền uẩn dưỡng bên ngoài. Còn lại tam thứ vật phẩm toàn bộ đều giao cho long lão đầu. Nhất là viên kia hạt trâu màu đỏ ngòm. Mặc dù không chắc chắn bên trong có phải hay không là huyết thần tử phân thân. Nhưng vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Lý Cửu tiêu vẫn là có ý định không lấy ra. Hơn nữa long lão đầu tạm thời điểm không tính phá vỡ hạt châu. Dù sao bây giờ lý Cửu tiêu tu vi quá yếu quá yếu. Một khi đoán trở thành sự thật. Lý Cửu tiêu không ngăn được. Cửu tháp cũng không ngăn được. Cho nên long lão đầu trực tiếp đem viên này hạt châu màu đỏ ngòm đơn độc chấn áp tại Cửu tháp tầng thứ nhất không gian độc lập bên trong. Những thứ này Lý Cẩu Tiêu sẽ không quan tâm nữa. Thân hình hắn chợt lóm đi tới Cẩu tháp để nhị tầm. Muội muội Lý Nghiên như cũ thuộc về tiếp nhận truyền thừa trong trạng thái một bên. Cái trạng thái này có lẽ muốn kéo dài một năm thậm chí lâu hơn thời gian. Bất quá sửa theo Long lão đầu cách nói, đắm chìm trong trong loại trạng thái này bên càng lâu, được đúng lúc thì càng nhiều. Nếu là tỉnh lại được quá sớm, Đã nói lên truyền thừa cùng lý nhiên không phù hợp. Ngược lại mà không phải là chuyện tốt. Mà sự thật cũng là như vậy. Mặc dù lý nhiên lâu như vậy không có tỉnh lại. Nhưng là tu vi khí thế nhưng là một mực ở tăng lên. Cách này làm cho lý Cửu tiêu tâm lý yên tâm không ít. Dù sao đây là yêu đế truyền thừa. Không phải mỗi người cũng có tư cách lấy được như vậy truyền thừa về phần viên kia tam túc kim ô đàn hay lại là không có bất cứ động tính gì an an tính tính đợi ở vạn năm linh nhũ trong ao bên mặc dù không có phá sắc mà phát động tính nhưng trong bên tản mát ra sinh mệnh khí tức nhưng là bộc phát đậm đà tra xét xong lý nghiên cùng tam túc kim ô lý cửa tiêu lúc này mới đi để nhất tọa đại điện ở trong điện ngồi xếp bằng tiến vào tu luyện rồi trạng thái Bởi vì lâm duyệt trong thức hải kia một đạo thần bí uy áp kinh khủng. Hắn thần thức hồn thể gặp bị thương. Giờ phút này còn không có hoàn toàn khôi phục. Lập tức phải đi kia một nơi cấm địa Hắn tự nhiên phải đem sở hữu thương thế hoàn toàn khôi phục. Hai ngày nháy mắt trôi qua. Làm hoàn toàn khôi phục trạng thái tột cùng lý cử tiêu từ trong phòng bên đi ra lúc. Lâm Duyệt cùng Dương Quân cùng với tần một vũ ba người chính ngồi ở trong sân bên tán gấu. Thấy Lý Cửu Tiêu sau. Ba người lập tức tiến lên đón. Lâm Duyệt cười một cách tự nhiên để ôn nhu nói. Phu quân. Phải rời đi nơi này sao? Ở ba người nhìn soi mói. Lý Cửu Tiêu gật đầu một cái. Khẽ hô một hơi thở nói. Đi thôi. Nơi này sự tình đã rút xong. Phải đi một chỗ khác. Nghe nói như vậy, Lâm Duyệt cùng Tần Mục Vũ cũng không có quá lớn cảm xúc, nhưng Dương Quân lại con mắt của là sáng lên, mặt hiện lên ra hưng phấn vô cùng thần sắc. Hắn cũng không phải bản lính hạ tu luyện tu sĩ, so sánh an an tính tính bế quan khổ tu. Hắn càng thích khắp nơi lịch luyện, ở đủ loại cuộc chiến sinh tử cùng trong nguy cấp để đề, đề thăng tu vi của mình đang đối mặt sinh tử lúc mới có thể thu được được tối đại đột phá, cũng là nhất tiết kiệm thời gian biện pháp. Nhất định phải sau khi rời đi. Lý Cẩu Tiêu cũng không chế nai thời gian, trực tiếp mang theo ba người rời đi Ngọa Long thành. Giờ phút này Ngọa Long bên trong thành khắp nơi đều đang lưu truyền Ngọa Long thư viện viện trưởng mất tích bí ẩn tin tức. Bất quá những tin tức này cùng Lý Cẩu Tiêu không có bất cứ quan hệ nào. Một nhóm bốn người rời đi ngọa long thành sau. Liền lập tức ngồi dương quân vân thuyền hướng Tây Châu tiếng tam lừng lấy tứ đại cấm địa chạy tới. Đông Châu có tam đại cấm địa. Tây Châu nhưng là có tứ đại cấm địa. Giải rác ở Tây Châu bốn cái khu vực. Mà giờ khắc này bọn họ muốn đi trước chính là nằm ở nho môn bên trong khu vực tứ đại cấm địa một trong. Huyết vụ ao đầm. Huyết vụ ao đầm ở nho môn tứ đại trong cấm địa bên không tính là tối thần bí. Nhưng tuyệt đối là hung hiểm nhất. Bởi vì xông vào huyết vụ trong ao đầm bên tu sĩ có thể cũng coi là thập tử vô sinh. Khác cấm địa chỉ là cựu tử nhất sinh mà thôi. Nhưng huyết vụ ao đầm nhưng là thập tử vô sinh. Sở dĩ nói như vậy. Là bởi vì những thứ kia từ huyết vụ ao đầm thành công đi ra tu sĩ. Ở phía sau bên cũng sẽ không giải thích được chết đi. Hơn nữa bọn họ nguyên nhân tử vong tất cả đều giống nhau như đúc. Đó chính là dòng máu khắp người đều biến mất hết không thấy. Chỉ lưu lại một cụ làm khô thi thể. Vô luận tu vi cao thấp. Phạm là xông vào huyết vô ao đầm trung tầng khu vực phạm vi tu sĩ cũng không chạy khỏi cái này nguyền rùa. Về phần huyết vô ao đầm khu vực bên ngoài ngược lại là không có cái này kinh khủng nhưng như cũ để cho vô số tu sĩ riêng kỳ. chính vì vậy, huyết vụ ao đầm chu vi mười ngàn thước bên trong lưu truyền một loại cực kỳ đặc thù đan dược. Loại đan dược đặc thù này tên là huyết đan. về phần những thứ này huyết đan lai lịch không có ai sẽ đi truy hỏi. chỉ biết rõ dùng huyết đan sau đó có thể bổ sung trong cơ thể tinh huyết. hơn nữa dùng huyết đan sau đó có thể chống cử huyết vụ trong ao đầm bên một loại đặc thù lực lượng. Loại này đặc thù lực lượng tới từ nơi nào ai cũng không biết rõ. Chỉ biết rõ một khi bước vào huyết vô ao đầm khu vực bên ngoài. Loại lực lượng này sẽ xuất hiện. Mà loại lực lượng này đối nhục thân hòa hồn thể không có bất kỳ tổn thương. Duy chỉ có đối huyết dịch có nguy cơ trí mạng. Tiến vào huyết vô ao đầm sau. Loại lực lượng này sẽ xâm phạm trong cơ thể. Căn bản là không có cách ngăn cản vào vào bên trong cơ thể sau, loại lực lượng này liền sẽ từ từ chiếm đoạt trong cơ thể máu tươi, thậm chí là tinh huyết, linh khí kết giới hoặc là pháp bảo cũng không có cách nào chống cự loại lực lượng này. Duy nhất có thể chống cự tác dụng liền chỉ có huyết đan, căn cứ không đồng đẳng cấp huyết đan, đưa đến chống cự tác dụng cũng không giống nhau. Phổ thông huyết đan chỉ là nhiều gia tăng một ít huyết dịch mà thôi. Kéo dài tu sĩ ở huyết vụ trong ao đầm bên tồn lưu thời gian. Cao cấp huyết đan lại là có thể ngắn ngủi ở trong người tạo thành một cái huyết dịch kết giới. Loại này kết giới có thể ngăn cản loại này đặc thù lực lượng. Bất quá cũng chỉ là có một chút hiệu quả mà thôi. Cũng không có cách nào 100% ngăn trở sức mạnh kia. Nhưng coi như như thế Tiến vào huyết vụ ao đầm hoặc là từ huyết vụ trong ao đầm bên đi ra tu sĩ. Cũng sẽ mua một ít huyết đan. Những tin tức này Lý Cẩu Tiêu dĩ nhiên là không biết rõ. Nhưng Dương Quân lại là hiểu rõ một chút. Ở khống chế phi thuyền chạy tới huyết vụ ao đầm trên đường. Dương Quân liền hướng Lý Cẩu Tiêu ba người giới thiệu những tin tức này. Ở dạng này trong quá trình. Một nhóm bốn người rất nhanh liền đi tới tiếng tâm lừng lấy một tòa cử thành. Vạn Cổ Ma Tổ 14. Chương 390 Huyết Vô Dị Biến. Huyết Vô Thành. Bởi vì đến gần huyết vô ao đầm, cho nên tòa thành trì này liền có danh tự này. Ở Nho Môn trong phạm vi sở hữu trong thành trì, tòa thành trì này có thể đứng hàng thứ hai. Ship hạng thứ nhất dĩ nhiên là Nho Môn Thánh Địa Thánh Thành. Mặc dù địa vị không được thiên thánh thành. Nhưng bàn về thành trì diện tích, trình độ sầm uất cùng tu sĩ số lượng Huyết vụ thành so với thiên thánh thành chắc chắn mạnh hơn Hơn nữa huyết vụ thành là tất cả nho môn trong thành trì bên tán tu cùng đạo môn tu sĩ nhiều nhất thành trì Dù sao huyết vụ thành đến gần huyết vụ ao đầm Huyết vụ ao đầm mặc dù lấy hung hiểm nổi tiếng Nhưng là ẩm chứa cơ duyên tạo hóa giống vậy không ít Nhất là huyết vụ trong ao đầm bên sản xuất nhiều linh dược linh quả Huyết vụ trong ao đầm có một loại tên là huyết thần hoa linh dược. Có thể luyện chế một loại giá trị liên thành bát phẩm đan dược. Tên là huyết thần đan. Loại này huyết thần đan giá trị đó là có thể gia tăng tu sĩ trong cơ thể tinh huyết. Đối tu sĩ mà nói. Huyết dịch cũng không chân quý. Nhưng tinh huyết nhưng là vô cùng chân quý. Một tên phổ thông phân thần tu sĩ. Trong cơ thể tinh huyết bất quá 100 giọt mà thôi coi như là lý cẩu tiêu trong cơ thể cũng chỉ có năm trăm giọt tinh huyết, có thể so với phổ thông đại thừa tu sĩ, coi như là tương đương nhị thiên, mà tinh huyết tác dụng đó là khôi phục thương thí, uẩn dưỡng nhục thân. Quan trọng hơn là quan hệ đến tu sĩ thọ nguyên. Một khi mất đi tinh huyết quá nhiều, tự thân thọ nguyên liền sẽ yếu đi rất nhiều, cái gọi là thiêu đốt thọ nguyên. Trên thực tế chính là thiêu đốt trong cơ thể tinh huyết. Muốn ngưng tổ ra một giọt tinh huyết. Không biết rõ muốn luyện hóa bao nhiêu linh khí linh dược. Một giọt chính là giá trị liên thành. Mượn ngoại lực ngưng tổ tinh huyết linh vật cùng đan dược ít lại càng ít. Mà huyết thần đan đó là một loại trong đó đan dược. Mà là hơi nổi danh một loại. Chỉ bất quá luyện chế huyết thần đan cần thiết huyết thần hoa yêu cầu cũng tương đối nghiêm khắc. Nói ít cũng phải 500 năm phần trở lên mới được. 500 năm phần dưới đây huyết thần hoa luyện chế được huyết thần đan tỷ số thất bại cao. Hơn nữa hiệu quả cũng rất nhỏ. Có chút cách mất nhiều hơn cách được. Mặc dù 500 năm phần dưới đây huyết thần hoa luyện chế huyết thần đan hiệu quả cũng không tốt. Nhưng là này không ảnh hưởng phổ thông huyết thần bao hoa sở hữu tu sĩ trung tình. Bởi vì phổ thông huyết thần hoa trực tiếp dùng luyện hóa cũng có nhất định hiệu quả. Chiếm đoạt luyện hóa một lượng bụi cây huyết thần hoa có lẽ hiệu quả không lớn. Nhưng là chiếm đoạt luyện hóa hơn mấy trăm ngàn bụi cây. Vẫn có trợ giúp rất lớn. trừ quá huyết thần hoa bên ngoài. Huyết vụ trong ao đầm bên còn có một loại tên là huyết dương quả linh quả. Loại này linh quả giá trị so với huyết thần hoa lớn hơn. Nhưng là cũng càng thêm hiếm hoi Chính là bởi vì như vậy Huyết vụ ao đầm cứ việc vô cùng hung hiểm Nhưng vẫn là có vô số tu sĩ hội tụ tới nơi này Đối với những thứ kia tán tu mà nói Như vậy cấm địa đó là bọn họ cơ hội duy nhất cùng đường ra Dù sao những cơ duyên khác cùng tạo hóa nơi cũng khống chế ở nho môn trong tay Bọn họ không nghĩ hoặc là không cách nào ra nhập nho môn Cũng chỉ có thể bằng vào chính mình cố gắng. Cho nên nho môn bên trong khu vực tán tu Có 2 phần 3 cũng hội tụ ở nơi này huyết vụ ao đầm phổ cận. Huyết vụ ao đầm phổ cận trừ quá huyết vụ thành bên ngoài. Thực ra cũng có còn lại chung tiểu hình thành chấn. Bất quá những chung đó tiểu hình thành chấn không cách nào cùng huyết vụ thành so sánh. Chỉ có thể coi là một cách tạm thời điểm dừng chân mà thôi. Lý cẩu tiêu bốn người vừa tán gấu một bên đi đường. Rất nhanh liền đi vào huyết vụ bên trong thành. Cùng còn lại nho môn thành trì như thế. Huyết vụ thành cũng không cần nộp lệ phí vào thành. Hơn nữa bên trong thành giống vậy có thánh nhân pho tượng. Chỉ bất quá tỏa thành trì này bên trong nho tu cũng không mạnh. Nho môn cũng không có quá nhiều dính vào tỏa thành trì này quản lý. Mặc dù nho môn đối huyết vụ thành quản lý cũng không mạnh. Nhưng là cũng không có ai dám ở chỗ này gây chuyện. Dù sao huyết vụ thành còn là nằm ở nho môn bên trong khu vực. Nếu là ở nơi này gây chuyện. Vậy thì đồng nghĩa với đánh nho môn mặt. Hoàn toàn là tự tìm chết hành vi. Đương nhiên. Cái gọi là gây chuyện cũng không phải bình thường đánh nhau. Thỉnh thoảng tranh đấu nho môn cũng lười quản. Ngược lại nơi này số tán tu cùng đạo môn tu sĩ chiếm đa số. Lý Cầu Tiêu bốn người đi vào bên trong thành sau, liền thấy người mặc đủ loại quần áo trang sức tu sĩ, có nho môn tu sĩ, có cầu môn tu sĩ, nhưng càng nhiều hay lại là tán tu. Mọi người dọc theo con đường chính đi về phía trước đi chỉ chốc lát sau, rất nhanh liền phát hiện không ít tu sĩ đều là mặt lộ vẻ lo âu sợ hãi. Tu năm tụ ba khe khẽ bàn luận đến cái gì? Từ bọn họ trong tiếng nhị luận Lý Cẩu Tiêu bốn người ngược lại là mơ hồ nghe được mấy cái trọng yếu từ ngữ huyết vụ ao đầm gì biến Tưởng gì huyết sắc hư ảnh mặc dù không có nghe được cụ thể tin tức nhưng Lý Cẩu Tiêu bốn nhân tâm lý nhưng là mơ hồ có suy đoán chỉ sợ là huyết vụ trong ao đầm bên xuất hiện gì thường gì mới sẽ để cho tất cả tu sĩ bất an như vậy nghị luận hai mắt nhìn nhau một cách sâu lý Cẩu tiêu bốn người cũng không có tiếp tục chạy tới trung tâm thành, mà là gần đây đi tới một tòa tu sĩ khá nhiều tiểu lầu, vì phòng ngừa trước phiền toái. Lâm duyệt cùng tần một vũ đều là mang theo cái khăn che mặt, mặc dù hai nàng mang mạng che mặt, nhưng là rào vóc người đẹp vẫn là không cách nào che giấu, cho nên đi vào vô cùng náo nhiệt trong tiểu lầu một bên, hay lại là hấp dẫn không ít chú ý. Bất quá đang cảm thổ đến trên người dương quân tản mát ra khí tức cùng sát ý sau. Những ánh mắt này lại dối rít tránh được. Mặc dù dương quân chỉ là hóa thần đỉnh phong. Nhưng là trên người hắn tản mát ra tu vi khí thế nhưng là không kém chút nào phân thần sơ kỳ. Hơn nữa trên người hắn kiếm ý càng là làm người sợ hãi. Cho nên cho dù là phân thần trung kỳ cũng không dám coi thường. Đối mặt cường giả như vậy. Phổ thông tu sĩ dĩ nhiên là không dám có bất kỳ trêu chọc Nhất là Dương quân trẻ tuổi như vậy Thì có thực lực như vậy Không chừng có cái gì thân phận đặc thù Ngu xuẩn tu sĩ cuối cùng là nói ít Ở biết rõ đối phương lợi hại còn dám chủ động khiêu khích Hoặc là kẻ ngu Hoặc là chính là phía sau có thế lực Coi như là một ít cường giả Không có cần gì phải lời nói Cũng sẽ không vô duyên vô cứ đi đắc tội người khác. Muốn đi một tí rượu và thức ăn ở đại sảnh gần cửa sổ chớ ngồi xuống sau. Lý cử tiêu bốn người liền kiên nhẫn lắng nghe những người khác nhị luận nói chuyện với nhau. Nơi này là huyết vụ thành. Qua lại cường giả cũng không ít. Cho nên Dương quân mang đến kiêng kỵ cũng không có kéo dài bao lâu. Tiểu lầu trong phòng khách bên an tính không tới mười mấy vô hấp liền lần nữa khôi phục mới vừa rồi náo nhiệt bộ dáng. Bên trong tửu lâu rất nhiều tu sĩ cũng tất cả đều đang nhỏ giọng bàn luận đến huyết vụ ao đầm. Cùng lý cổ tiêu bốn người dọc theo đường đi nghe được trinh lịch không bao nhiêu. Không giờ phút này quá bọn họ thật là hiểu rõ muốn toàn diện một chút. Xác nhận chính mình tâm lý suy đoán. Đúng là huyết vụ trong ao đầm bên xuất hiện vấn đề. Huyết vụ ao đầm mặc dù bị sưng là huyết vụ ao đầm. Là bởi vì toàn bộ huyết vụ ao đầm bị sương mù bao phủ. Không nơi này quá sương mù cùng những địa phương khác sương mù cũng không cùng. Bởi vì huyết vụ ao đầm sương mù là huyết sắc. Khu vực bên ngoài sương mù huyết sắc hơi đạm bạc một ít. Nhưng là trung tầng khu vực liền tương đối đậm đà. Mà sâu bên trong là, là hoàn toàn thành nhức mắt đỏ như màu máu. Căn bản không thấy rõ bên trong có vật gì. Liền linh thức cũng bị áp chế gắt gao. Căn bản là không có cách dò xét chút nào. Cho tới nay, bao phủ huyết vụ ao đầm những thứ này huyết vụ cũng không có qua gì thường gì biến hóa. Nhưng là ngay tại 10 ngày trước, bao phủ huyết vụ ao đầm những thứ này huyết vụ bắt đầu phát sinh biến hóa. Vạn Cổ Ma Tổ 14, mươi 391 Huyết Chỉ vốn chỉ là trung tầng cùng tầng bên trong khu vực xương mù huyết sắc hơi đậm đà mà thôi. nhưng là từ mười ngày trước bắt đầu, tầng bên trong khu vực xương mù màu máu bắt đầu không ngừng hướng trung tầng huyết tán, mà trung tầng khu vực huyết vụ bắt đầu ra bên ngoài tầng huyết tán. tầng ngoài xương mù màu máu tạm thời đảo không có động tĩnh gì. bất quá đối với đến xương mù màu máu huyết tán ra. Vốn là còn có thể tìm kiếm tài nguyên ngoại tầng khu vực giờ phút này cũng không tiện tiến vào. Mấy ngày trước đây bên ngoài tầng cùng chung tầng chỗ nối tiếp khu vực mấy ngàn danh tu sĩ không có một chốn ra được. Cũng chính là ở đó mấy ngàn danh tu sĩ tử ở trong đó sau. Huyết vụ trong ao đầm bên xuất hiện vô cùng dưỡng gì huyết sắc hư ảnh. Những huyết đó sắc hư ảnh uyển như ruộng mì một dạng một khi bị để mắt tới. Trong nháy mắt sẽ xâm phạm trong cơ thể. Hút khô huyết dịch trong cơ thể. Căn bản là không có cách ngăn trở Quá kinh khủng. Ta nhìn tận mắt hai gã nguyên anh đỉnh phong bị một đảo huyết sắc hư ảnh chiếm đoạt thành hai cổ thây khô. Như không phải ta sử dụng một tấm dùng để bảo vệ tánh mạng chạy trốn ngọc phù. Giờ phút này sợ là đã sớm chết kiều kiều. Bên trong tửu lâu có vài tên tu sĩ ở hướng những người khác giảng thuật huyết sắc kia hư ảnh kinh khủng. Bọn họ sắc mặt trắng bệch một mảnh. Trên mặt thì không cách nào che giấu sợ hãi và rung động. Nghe này vài tên tu sĩ giảng thuật. Lý Cửu Tiêu chân mày cao lại. Dương quân cùng Lâm Duyệt cùng với tần một vũ ba người chính là nhìn về phía Lý Cửu Tiêu. Hiếu kỳ hỏi. Chủ công. Ngày biết rõ huyết sắc kia hư ảnh là vật gì sao? Đối mặt hiếu kỳ đặt câu hỏi ba người. Lý cổ tiêu lắc đầu một cái. Hắn còn không bái kiến cái loại này huyết sắc hư ảnh. Khởi có thể biết rõ là vật gì? Có lẽ coi như hắn gặp được cũng không nhất định biết rõ. Ngay tại hắn lắc đầu biểu thì không sao khi biết. Trong đầu bên truyền đến long lão đầu ngưng trọng vô cùng thanh âm nếu như lão phu không đoán sai lời nói, chỗ này cấm địa tuyệt đối cùng minh hà lão tổ có quan hệ, có lẽ thật ẩm chứa hắn một cái huyết thần tử phân thân. nghe được long lão đầu ngưng trọng như thế thanh âm, lý cẩu tiêu chân mày cau lại, chờ long lão đầu tiếp tục giới thiệu, mà long lão đầu cũng không có vòng vo, thở một hơi thật dài trầm giọng nói, a tu la tộc sinh ra vào u minh huyết hải. Bởi vì U Minh Huyết Hải tính đặc thù, Cho nên bọn họ trực tiếp ở trong biển máu ngưng tụ ra nhục thân Nhưng là A-tu-la tục rời đi U Minh Huyết Hải sau đó Giống vậy sẽ có vẫn là nguy hiểm Nhưng là bọn hắn ở kế cận nguy cơ sinh từ thời điểm Sẽ đem trong cơ thể mình chân linh dung hợp ở bản mệnh tinh huyết chung chảy đi Nói tới chỗ này hắn dừng lại một chút tiếp tục nói Chạy trốn đi ra ngoài chân linh có thể dung nhập vào bất kỳ sinh linh thể bên trong Có thể hấp thu dòng máu của bọn họ tới khôi phục tự thân Mà giờ khắc này bọn họ không cách nào trực tiếp ngưng tụ nhục thân Liền sẽ biến thành huyết trị Một loại vô cùng dự dị tồn tại Làm long lão nói tới chỗ này sau đó Lý cẩu tiêu không khỏi ở tâm lý hiếu kỳ hỏi dò Những huyết đó sắc hư ảnh chính là huyết trị sao Coi như là cấp thấp nhất cấp thấp nhất huyết chỉ. Tự thật sống yêu tộc bên trong không có ý thức hung thú một dạng bất quá cụ thể vẫn là phải đợi chính mắt thấy được sau đó mới có thể nghĩ rằng. Nghe long lão như thế giải thích cặn kẽ một lần. Lý cử tiêu trong lòng cũng mơ hồ hiểu rõ. Mà hắn trong lòng cũng đối cái gọi là huyết chỉ có nồng nặc hiếu kỳ. Muốn gặp gỡ một phen. Bất quá hắn ngược lại là không gấp chạy tới huyết vô ao đầm. Mà là tiếp tục nghe rất nhiều tu sĩ nghị luận. Dù sao mình đối huyết vụ ao đầm không đặc biệt gì tặng kẽ giải. Duy nhất biết rõ chính là Dương Quân lời muốn nói những tin tức kia thôi. Mà bây giờ huyết vụ ao đầm phát sinh gì biến. Bên trong cổ thể tình huống gì ai cũng không dám nghĩ rằng. Ngay tại lý cổ tiêu bốn người nghe bên trong tử lâu những thứ này tu sĩ nghị luận âm ỉ lúc bên ngoài quán rượu bên đột nhiên truyền tới từng đảo kinh hoàng tiếng gọi âm ỉa. việc lớn không tốt rồi. huyết vụ. huyết vụ bắt đầu ra bên ngoài khuyết tán. theo từng đảo vô cùng hoảng sợ tiếng gọi âm ỉa từ khắp nơi truyền tới. bên trong tửu lâu sở hữu tu sĩ lập tức xông ra ngoài. lý cửu tiêu bốn người cũng là theo chân xông ra ngoài. giờ phút này toàn bộ trên đường phố hoàn toàn loạn thành nhất đoàn. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Có ai biết rõ tình huống sao? Vô số tu sĩ kinh hoàng hỏi thời điểm. Không ít tu sĩ đã đạp không lên. Lý cỡ tiêu mang theo dương quân ba người đạp không lên. Hướng huyết vụ thành tây phương nhìn sang. Làm bốn người đứng ở cao mấy trăm thước không hướng tây phương nhìn lúc. Cả người nhất thời ngây ngẩn. Mặt hiện lên ra rung động thần sắc. Chỉ thấy Tây Phương bất ngờ có cuồn cuộn huyết vụ tràn ngập ở vân tiêu trên. Giống như hải dương màu đỏ ngòm. Gây mũi vô cùng mùi máu tanh dù là cách nhau mấy ngàn thước cũng có thể rõ ràng vô cùng nghe thấy được. Quan trọng hơn giờ phút này là này cuồn cuộn huyết vụ đang hướng về huyết vụ thành phương hướng chậm rãi lan tràn mà thôi. Người sở hữu có thể rõ ràng vô cùng thấy ở kia hải dương màu đỏ ngòm trung có từng đạo vô cùng dụng dị huyết sắc tư ảnh ở trong huyết vụ trên dưới chìm nổi. Uyển nhược hải dương bên trong cá nhỏ. Nhưng giờ phút này thấy một màn như vậy sở hữu tu sĩ trong mắt chỉ có sợ hãi. Không có chút nào thưởng thức cảnh đẹp cảm giác. Những thứ kia dụng dị huyết sắc tư ảnh có thể không phải cảnh sắc. Đó là giết người ở vô hình nhân vật khủng bố. May là lý cỡ tiêu nhìn này bước ngang qua mấy ngàn thước hải dương màu đỏ ngòm lúc. Cũng cảm giác tê cả ra đầu. Mấy ngàn thước rộng hải dương màu đỏ ngòm bao phủ vài trăm thước vân tiêu cuốn tới. Tràng cảnh này chỉ có tận mắt chứng kiến mới có thể cảm nhận được rung động. Vốn là hiếu kỳ vô cùng lâm duyệt cùng dương quân cùng với tần một vũ ba người nhìn một màn này. Đều là hổ dọa đến sắc mặt trắng bệch Phu quân! Chúng ta! Chúng ta hay lại là rời đi đi. Chuyện này. Nơi này quá nguy hiểm. Giờ phút này thấy một màn như vậy tất cả mọi người đều cảm nhận được xuất phát từ nội tâm dùng mình cùng sợ hãi. Không có người có thể ổn định đối mặt một màn này. Lúc này long lão đầu ngưng trọng vô cùng thanh âm cũng ở trong đầu hắn bên vang lên. Tiểu tử. Ngươi thấy nhưng đúng là đó huyết chỉ. Dựa theo này huyết vụ độ dày cùng kích thước. Bên trong có lẽ có chân chính cường đại huyết chỉ Nếu là có cường đại huyết chỉ xuất hiện Như vậy thì có thể kết luận huyết vụ trong ao đầm bên có huyết thần tử Làm long lão đầu nói ra những lời này sau Lý cổ tiêu thần sắc nhất thời trở nên ngưng trọng vô cùng Lần này chính mình phải đối mặt tồn tại hoàn toàn vượt ra khỏi hắn tưởng tượng phạm vi Hắn thậm chí không biết rõ đối phương rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng Con đường duy nhất chính là long lão đầu những thứ kia đối huyết thần tử phân thân giới thiệu sơ lược mà thôi. Ở hắn vẻ mặt nghiêm túc địa suy tư lúc. Long lão đầu thanh âm tiếp tục vang lên. Tiểu tử. Nếu quả thật là huyết thần tử phân thân. Như vậy cái thế giới này sợ là cũng phải gặp tai ương. Làm mảnh này huyết vụ phạm vi bao phủ càng ngày càng lớn lúc. Huyết chỉ càng ngày sẽ càng nhiều. Hấp thu huyết dịch lực lượng cũng càng ngày sẽ càng nhiều. Giống như quả cầu tuyết một dạng không ai có thể ngăn cản. Làm long lão đầu những lời này đi ra lúc. Lý cổ tiêu nhất thời đồng tử co rụt lại. Hai quả đấm theo bản năng nắm chặt chung một chỗ. Lúc này long lão đầu đột nhiên nói. Tiểu tử. Nếu quả thật là huyết thần tử. Ngươi căn bản là không có cách ngăn trở. Bây giờ ngươi có hai cách lựa chọn. Hoặc là bắt đầu từ bây giờ điên cuồng vơ vét tài nguyên. Ở mảnh này huyết vụ bao phủ giới này trước lợi dụng cửa tháp tiến vào không gian loạn lưu. Tìm một chút một thế giới. Nhưng nếu như phía thế giới này bị cắn nuốt luyện hóa. Như vậy này phương vũ trụ sợ là cũng không cách nào trốn. Không đợi long lão đầu nói xong. Lý cửa tiêu liền hít sâu một hơi. Vẻ mặt nghiêm túc địa trầm giọng mở miệng. Vạn cổ ma tổ mười bốn mươi 392 Một cái lựa chọn khác Một cái lựa chọn khác là cái gì? Nghe được lý cổ tiêu lời này Long lão đầu không có bất kỳ ngoài ý muốn Nói thẳng Một cái lựa chọn khác chính là tiến vào huyết vô ao đầm Xác nhận bên trong rốt cuộc có phải hay không là huyết thần tử phân thân Nói xong câu này Long lão đầu tiếp tục nói Coi như bên trong là huyết thần tử Nhìn dáng dấp hẳn là thuộc về tỉnh lại kỳ. Cho nên mới bùng nổ như vậy đồng tính tới khôi phục. Ở dưới tình huống như vậy. Người chưa chắc không có cơ hội đem giết chết. Hơn nữa lấy được cơ duyên. Đợi long lão đầu hai câu này hạ xuống. Lý cổ tiêu sau khi hít sâu một hơi trầm giọng nói. Được, ta đây liền xông vào trong đó dò xét một phen. Cứ vậy rời đi tự nhiên là không có khả năng. Hắn không hy vọng vĩnh cửu đời ở cửa tháp bên trong. Húng chi Phật môn cái kia trong cấm địa bên còn có một nửa diệt thế hắc liên. Trung châu lăn lộn loạn cổ khu vực bên trong cũng có kiếp trước cha cố ý lưu lại cơ duyên tảo hóa. Cho nên hắn sẽ không cứ vậy rời đi. Mặt cho huyết vụ tràn ngập. Thấy lý cửa tiêu làm ra quyết định. Long lão đầu cũng không có khuyên can. Mà là mở miệng đề nghị. Tiến vào bên trong có thể. Nhưng bây giờ không phải. Đợi huyết vụ dừng lại khuyết tán sau đó ở tiến vào bên trong hơi an toàn một chút. Đối với long lão đầu đề nghị này, Lý Cửu Tiêu cũng không có phản bác. Âm thầm gật đầu một cái. Thu hồi suy nghĩ hắn tiếp tục nhìn về phía trước. Nồng nặng huyết vụ còn đang chậm rãi di chuyển về phía trước. Huyết vụ bên trong thành sở hữu nho tu cường giả toàn bộ điều động. Bắt đầu giải tán bên trong thành sở hữu tu sĩ Dù sao này huyết vụ thật sự thật là vụ gì Tự nhiên không thể làm cho tất cả mọi người lưu trờ chết ở đây Về phần vân tiêu trên chứa nhiều cường giả Nho môn tu sĩ ngược lại là không có nói nhiều Bọn họ giải tán chỉ là một ít phổ thông tu sĩ mà thôi Một ít lá gan nhỏ bé giờ phút này tu sĩ căn bản không dám dừng lại Rối giết lui về phía sau bay ngược Dù sao nhìn không ngừng đến gần nồng nặc huyết vô cùng với trong huyết vô bên chìm chìm nổi nổi huyết chỉ. Thật sự là vô cùng kinh khủng. Nhìn chằm chằm không ngừng đến gần nồng nặc huyết vô nhìn hồi lâu. Lý cổ tiêu nhìn về phía bên cạnh sắc mặt trắng bệt lâm duyệt ba người. Không nên phản kháng. Ta đưa các ngươi đi pháp bảo bên trong. Nơi này sự tình để ta làm xử lý. Nghe được Lý Cửu Tiêu muốn đưa bọn họ thu vào pháp bảo bên trong Lâm Duyệt Tam trên mặt người nhất Thời hiện ra nồng nặng lo âu thần sắc Phu quân Nơi này quá nguy hiểm Chúng ta rời đi nơi này đi Đúng vậy chủ công Này huyết vụ thật là vượt gì, Chúng ta hay lại là lui xa một chút Đợi những người khác dò xét ra kết quả rồi quyết định cũng không muộn Khổng lồ như vậy động tính căn bản là không có cách giấu xếm Chắc hẳn không bao lâu nữa. Nho môn cùng đạo môn cùng với Phật môn những cường giả kia tất cả đều sẽ đuổi đến chỗ này. Đến thời điểm tự sẽ có người tiến vào trong đó dò xét nguyên do. Bọn họ cũng không muốn Lý Cửu Tiêu mạo hiểm. Nhìn mặt đầy lo âu ba người. Lý Cửu Tiêu lắc đầu một cái. Tưởng gì này huyết vụ người khác không cách nào giải quyết. Cho nên bổn tỏa không thể đi. Phải tiến vào bên trong dò cha rõ ràng. Hoặc hứa tam đại đạo thống bên trong có so với chính mình cường giả lợi hại. Nhưng là bọn hắn đối huyết chỉ cùng với huyết thần tử phân thân hiểu tuyệt đối không bằng chính mình. Bọn họ tiến vào bên trong sợ rằng chỉ có chịu chết phần. Hắn không phải là cái gì thánh nhân. Không có cứu thiên hạ tín niệm. Chẳng qua là không nghĩ huyết thần tử xuất thế thôi. Chính bởi vì môi hở răng lạnh. Nếu là huyết vụ trong ao đầm bên coi là thật có huyết thần tử phân thân, mặc cho đem chiếm đoạt hồi phục, chính mình chưa chắc là có thể chạy thoát. nhìn thần sắc vô cùng kiên định lý cửa tiêu, lâm duyệt cùng dương quân cùng với tần một vũ ba người ngược lại là trầm mặt lại, ngắn ngồi yên lặng sau, dương quân ngẩng đầu lên nói, chủ công, để cho chủ mẫu cùng một mưa vào đi thôi, ta muốn đi theo ngài, Không chờ hắn nói xong. Lý cổ tiêu liền không cần suy nghĩ mở miệng nói. Không được. Thực lực của ngươi quá yếu. Lưu lại căn bản không giúp được giúp cái gì. Ngược lại sẽ thành vướng bận. Ba người các ngươi cũng tiến vào pháp bảo bên trong. bổn tỏa mới có thể yên tâm đi tìm tòi. Liền quyết định như vậy. Không nghi ngờ gì nữa quyết định sau. Lý cẩu tiêu trực tiếp đem Lâm Duyệt ba người thu vào rồi Cửu tháp bên trong. Huyết vụ trong ao đầm bên gặp nguy hiểm. Nhưng để cho Lâm Duyệt ba người rời đi nơi này có lẽ nguy hiểm lớn hơn. Dù sao bằng vào dương quân một người là tuyệt đối không cách nào trông non tốt Lâm Duyệt cùng tần một vũ hai người. Còn không bằng để cho bọn họ đợi ở Cửu tháp bên trong. Ngược lại thì an toàn hơn một chút. Thu hồi Lâm Duyệt ba người sau lý cẩu tiêu trong lòng cũng hơi thở phào nhẹ nhõm. bốn phía sở hữu tu sĩ mục đích giờ phút này quang toàn bộ đều tụ tập ở đầy trời huyết vụ bên trên. ngược lại là không có ai chú ý lâm duyệt ba người biến mất không thấy gì nữa. một giờ nháy mắt trôi qua. đậm đà vô cùng đầy trời huyết vụ đã về phía trước huyết tán hai trăm mét. gây mũi vô cùng mùi máu tanh càng là vết sạc chu vi mười ngàn thước. Để cho người ta không ngừng được muốn nôn mửa. Tuy nhưng đã về phía trước khuyết tán 200 mét. Nhưng huyết vụ khuyết tán nhịp bước vẫn không có dừng lại. Lý cổ tiêu thần sắc cũng biến thành bột phát ngưng trọng. Bốn phía những người còn lại ánh mắt tất cả đều rơi vào cuồn cuồn huyết vụ bên trên. Mà hắn lại nhìn về phía huyết vụ phía dưới. Huyết vụ đi phía trước xâm nhập lúc. Phía trước trăm mét bên trong sở hữu cỏ cây tất cả đều bị hút khô sinh cơ biến thành vật chết Mới vừa rồi hắn cũng không xác định long lão đầu lời nói kia nghiêm trọng tính Nhưng bây giờ hắn xác định Này cuồn cuộn huyết vụ coi là thật tựa như cùng quả cầu tuyết một dạng càng ngày sẽ càng kinh khủng Huyết vụ chỗ đi qua Bất kể là hoa cỏ lâm mục cũng tốt Cũng hoặc là hung thú linh thú cùng với tu sĩ Nhưng phàm là ẩm chứa sinh cơ cùng năng lượng đồ vật. Sợ là không có một có thể may mắn thoát khỏi. Hơn nữa ra bên ngoài khuyết tán những thứ này huyết vụ đang hấp thu rồi hoa cỏ lâm một sinh cơ sau. Khuyết tán tốc độ rõ ràng tăng lên một ít. Kinh khủng hơn là những thứ này huyết vụ không chỉ có thể hấp thu sinh cơ cùng năng lượng. liền thần thức lại cũng có thể hấp thu. Mới vừa rồi hắn dò xét đi ra ngoài một tia thần thức mới vừa đến gần huyết vụ liền cảm nhận được sức cắn nuốt lượng. Mặc dù huyết vụ thôn phể thần thưởng thức tốc độ rất chậm rất chậm. Nhưng xác thực tồn tại. Ngay tại sở hữu tu sĩ vẻ mặt nghiêm túc địa nhìn chằm chằm một màn này lúc. Mấy chiếc lớn vô cùng vân thuyền từ đàng xa chạy nhanh đến. Này mấy chiếc vân thuyền bất ngờ thuộc về nho môn. Vân thuyền trên bung đứng đầy nho môn cường giả. Lý Cẩu Tiêu liếc mắt liền ở chính giữa chiếc kia vân thuyền trên bung thấy được Địch Thiên Chính cùng thu phục kia bốn gái nho môn tiên hiền. Bất quá Địch Thiên Chính cùng kia bốn gã giờ phút này tiên hiền hoàn toàn bị cuồn cuộn huyết vụ sung động, cũng không có chú ý tới trong đám người bên Lý Cẩu Tiêu. Môn chủ, chuyện này, đây rốt cuộc là chuyện gì? Huyết vụ ao đầm mấy ngàn năm qua này một mực chưa từng xảy ra gì biến gì. Tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện loại biến cố này? Nghe bốn phía mọi người tiếng nhị luận. Địch thiên chính vẻ mặt nghiêm túc vô cùng hít sâu một hơi. Lần này chúng ta sợ là gặp phải phiền toái. Trước tìm tòi một phen. Nếu là không có đầu mối. Cũng chỉ có thể mời lão tiên hiền xuất quan. Ngưng trọng vô cùng dứt tiếng nói. Địch thiên chính xuất rời đi trước vân thuyền bung thuyền đạp không mà hành chiều đi cuồn cuồn huyết vụ đi tới mấy trăm tên nho môn cường giả theo sát phía sau đi theo địch thiên chính chạy tới lan tràn tới huyết hải muốn khoảng cách gần dò xét ngay tại địch thiên chính dẫn người đi về phía trước thời điểm lý cửu tiêu truyền âm đột nhiên tại hắn cùng bốn gã tiên hiền trong đầu bên vang lên vạn cổ ma tổ mười bốn chương ba trăm chín mươi ba huyết chỉ bạo động không nên tới gần Trong huyết vụ bên đồ vật không phải là các ngươi có thể đối phó. Đột nhiên vang lên truyền âm nhất thời đem địch thiên chính cùng bốn gã tiên hiền sợ hết hồn. Nhưng rất nhanh bọn họ phản ứng kịp. Lúc này dừng bước lại hướng nhìn bốn phía. Thấy địch thiên chính năm người dừng lại. Sau lưng nho môn cường giả đều là mặt lộ nghi ngờ. Thế nào môn chủ? Này trong huyết vụ bên khá là quái gì? Không muốn áp quá gần. Ở nơi này trước dò xếp một phen lại nói Ngay tại địch thiên chính hơi lộ ra khẩn trương giao phó song câu này lúc Lý cổ tiêu truyền âm lần nữa vang lên Những thứ này huyết vô có thể hấp thu hết thảy năng lượng sinh cơ Bây giờ các ngươi lập tức làm cho tất cả mọi người thiêu hủy hủy diệt phía dưới hoa cỏ lâm một Ngăn cản huyết vô lan tràn Nghe được lý cổ tiêu sự an bài này Địch thiên chính cùng bốn vị tiên hiền đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoạt. Bất quá đối với lý cử tiêu đóng thay bọn họ đương nhiên sẽ không có bất kỳ hoài nghi. Lấy được mệnh lệnh sau. Địch thiên chính không hề tìm lý cử tiêu vị trí. Xoay người nhìn vài trăm thước nho môn cường giả trầm giọng nói. Những thứ này huyết vụ có thể hấp thu sinh cơ tới khuyết tán. Người sở hữu đồng loạt ra tay. Đem huyết vụ lan tràn phía trước hoa cỏ lâm một toàn bộ thiêu hủy. Không chừa một mống. Theo địch thiên chính ra lệnh một tiếng. Tại chỗ sở hữu nho môn tu sĩ tất cả đều không chút do so dự đi xuống hạ xuống. Ở cách xa mặt đất cao 50 mét không lúc đứng lại. Toàn bộ đều bắt đầu thi triển bí pháp. Liệt diễm ngàn rằm, đốt, ở người sở hữu nhìn soi mói địch thiên chính hướng về phía phía dưới trên dãy núi rậm rạp lâm một nhẫn một ngón tay chỉ thấy một cái lớn vô cùng đốt từ trống giống xuất hiện hướng phía dưới dãy núi hạ xuống đi xuống hạ xuống trong quá trình cái này đốt chữ cũng đón gió căng phồng lên thay đổi thành vài trăm thước lớn nhỏ làm cái này vài trăm thước lớn nhỏ đốt từ đáp xuống dãy núi lâm một bên trên lúc trong nháy mắt hóa thành thao thiên hỏa diễm Một sát na công phu. Phía dưới dãy núi liền bị thao phần thiên hỏa hải bao trùm. Cuồn cuộn khói dày đặt phóng lên cao. Mà còn lại nho môn cường giả cũng là theo sát phía sau. Rối giết thi triển chính mình thủ đoạn. Lần lượt kiểu chữ đón gió căng phồng lên lạc đến phía dưới. Một mảnh phiến biển lửa liên tiếp xuất hiện. Nhìn sở hữu nho môn tu sĩ như vậy động tác. Sở hữu tán tu cường giả cùng đạo môn cường giả đều là vẻ mặt mộng bức. Bất quá ở biết được địch thiên chính mới vừa rồi giao phó lời nói kia sau. Bọn họ cũng là không có chút gì do dự. Lập tức gia nhập phóng hỏa đại quân. Không tới thời gian ngắn ngủi. Phía trước gần ngàn thước bên trong hoàn toàn biến thành hùng hùng biển lửa. Cuồn cuộn khói dày đặt phóng lên cao. Nếu là đứng ở cao mấy ngàn thước không bên trên liền có thể vô cùng rõ ràng nhìn đến phía dưới có hai loại màu sắc đang đối đầu đậm đà vô cùng huyết sắc cùng cuồn cuộn khói dày đặc phảng phất là ở lưỡng quân đối lũy mà giờ phút này lý cửu tiêu cũng không có nhàn dối mở ra thần thức đi tới huyết vụ huyết tán phía trước trăm mét nơi chân linh ma diễm bay thẳng đến hai bên lan tràn ra phàm là bị chân linh ma diễm bao trùm đến hoa cỏ lâm một cùng với bất kỳ sinh linh Toàn bộ đều hóa thành cho bụi biến mất không thấy gì nữa. Mặt cho chân linh ma diễm mượn cuồn cuồn khói dày đặc thiêu đốt đồng thời. Lý cổ tiêu thần thức cũng gắt gao nhìn chằm chằm dụng dị huyết vụ chiều hướng. Tại hắn nhìn soi mói. Dụng dị huyết vụ khuyết tán tốc độ quả nhiên trở nên chầm rất nhiều rất nhiều. Do xếp đến một màn này, Lý cổ tiêu mặt hiện lên ra một tia nhàn nhạt vui mừng xem ra chính mình suy đoán quả nhiên không sai những thứ này huyết vụ chính là hấp thu sinh cơ tới khuyết trương hai giờ nháy mắt trôi qua lý cẩu tiêu thi triển chân linh ma diễm biến mất không thấy gì nữa tại chỗ sở hữu tu sĩ thi triển ngọn lửa ở đốt sạch gần ngàn thước hoa cỏ lâm một sau cũng bắt đầu dần dần tắt theo cuồn cuộn khói dày đặc chậm rãi tàn đi Giống như vô tận huyết hải huyết vụ cũng một lần nữa xuất hiện ở người sở hữu trong tầm mắt. Làm người sở hữu thấy huyết vụ dừng lại khuyết tán sau. Bữa lúc hưng phấn địa phát ra từng đảo cười to kêu gào. Ha ha ha! Huyết vụ dừng lại khuyết tán. Dừng lại khuyết tán. Địch môn chủ thật sự là lợi hại. Lại liếc mắt một liền thấy phá miệng cùng huyết vụ huyền cơ. Nếu không này huyết vụ không chừng muốn khuyết chương tới chỗ nào đây Vô số tán tu cùng đạo môn tu sĩ kính sợ vô cùng nhị luận địch thiên chính lúc Sở hữu nho môn tu sĩ cũng là vẻ mặt kiêu ngạo tự hào Nghe bốn phía truyền tới từng đạo tiếng nhị luận Địch thiên chính mặt ngoài lạnh nhạt như thường Tâm lý nhưng là lúc túng vô cùng Như không phải chủ tông mở miệng nhắc nhở Hắn nơi nào biết rõ những thứ này Đã sớm dẫn người tiến lên mạo hiểm. Thừa dịch lúc này nhìn khắp bốn phía liếc mắt. Địch Thiên Chính cùng bốn vị tiên hiền rốt cuộc thấy được lý cổ tiêu. Bất quá bọn hắn ngược lại là không có tùy tiện tiến lên. Địch Thiên Chính trực tiếp truyền âm nói. Chủ tông. Này huyết vụ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ngài biết không? Có biện pháp nào hay không giải quyết? mới vừa rồi lý cửu tiêu nói ra biện pháp để cho huyết vụ dừng lại khuyết tán. cho nên bây giờ hắn cũng chỉ có thể lần nữa hỏi. ngay tại hắn tiếng hỏi thăm lúc rơi xuống. từng đạo tiếng kinh hô đột nhiên vang lên. cẩn thận. kèm theo cái này tiếng kinh hô hạ xuống. một đạo kêu thê lương thảm thiết âm thanh đột nhiên vang lên. a. đột nhiên xuất hiện tiếng kêu thảm thiết nhất thời đem địch thiên chính cùng bốn gã tiên hiền sợ hết hồn. Khi bọn hắn nhìn lúc, bất ngờ có tám đảo huyết sắc hư ảnh từ cuồn cuộn trong huyết vụ trực tiếp xông đi ra. Không đợi người sở hữu phản ứng kịp. Này tám đảo huyết sắc hư ảnh liền vọt vào tám gái nho tu trong cơ thể. Theo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Này tám gái nho tu ở trong nháy mắt biến thành thây khô. Làm tám gái nho tu biến thành bát cổ thây khô sau. Kia tám đảo huyết sắc hư ảnh xuất hiện bay về phía những người khác. Giờ phút này địch thiên chính cùng bốn gã tiên hiền cùng với còn lại nho môn cường giả cũng rốt cuộc phản ứng kịp. Tất cả đều lui về phía sau né tránh. Phát ra một đảo gầm nhẹ sau đó. Địch thiên chính cùng bốn gã tiên hiền nhất thời hai tay bắt pháp huyết. Kèm theo bọn họ động tác. Dày đặc kim sắc kiểu chữ hóa thành ánh kiếm màu vàng ống hướng tám đảo huyết sắc hư ảnh bay đi. Trong đó ba đảo huyết sắc hư ảnh bị ánh kiếm màu vàng ống đánh chúng. Trực tiếp hóa thành huyết vụ tiêu tan không thấy. Mà đổi thành ngoại năm đảo huyết sắc hư ảnh lần nữa vọt vào năm tên nho tu trong cơ thể. Lại vừa là năm đảo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Này năm tên nho tu giống vậy biến thành thây khô. Ngay trước năm đảo huyết sắc hư ảnh lúc xuất hiện. Bọn họ thân hình bất ngờ rắn chắc thêm không ít. Trên người tản mát ra từng tia thị huyết khí tức. Người sở hữu vừa động thủ một cái. Giết bọn họ. Giờ phút này không cần địch thiên chính đám người phân phó. Sở hữu nho tu tất cả đều thi triển thủ đoạn bắt đầu vây công này năm đảo huyết sắc hư ảnh. Lần nữa hao tổn bốn gái nho tu sau. Năm đảo ngưng tụ huyết sắc hư ảnh mới bị toàn bộ đánh chết. Nhưng giờ phút này bất kể là địch thiên chính đợi nho môn tu sĩ còn là tất cả tán tu cùng đạo môn tu sĩ, toàn bộ cũng vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, không có chút nào cao hứng ý tứ. Hội tu ở chỗ này nho môn cường giả nói ít cũng có gần 10 ngàn nhân, nhưng là đối mặt tám đạo huyết sắc tư ảnh lúc nhưng không cách nào đem nhất kích tất sát, ước chừng hao tổn hơn 10 người nho môn đệ tử. Đây chỉ là tám đảo huyết sắc hư ảnh mà thôi Kia trong huyết vụ huyết sắc hư ảnh nói ít cũng có mấy ngàn Đối mặt nhiều như vậy huyết sắc hư ảnh Bọn họ có thể chống đỡ được sao Giờ phút này lý cỡ tiêu thần sắc cũng là ngưng trọng vô cùng Đáy mắt sâu bên trong còn có một tia nghi ngờ Những thứ này huyết chỉ mới vừa rồi thật tốt đời Ở trong huyết vụ không có bất cứ đồng tính gì Giờ phút này nhưng là chạy ra Chẳng lẽ là bởi vì này ngàn mét bên trong sở hữu hoa cỏ lâm một bị cháy rồi duyên cớ không được. ngay tại hắn cao mày suy tư thời điểm, ngoài ngàn thước cuồn cuộn trong huyết vụ vọt ra khỏi gần trăm cái huyết chỉ. vạn cổ ma tổ mười bốn, chương ba trăm chín mươi bốn tiêu diệt huyết chỉ. nhìn bay vút mà ra gần trăm cái huyết chỉ. vân tiêu bên trên sở hữu tu sĩ tất cả đều sắc mặt kịch biến. không được. chạy mau kèm theo từng đạo tiếng kinh hô. Vân Tiêu bên trên rất nhiều tán tu cùng đạo môn tu sĩ tất cả đều sợ hãi vô cùng lui về phía sau chạy trốn. Địch Thiên Chính cùng bốn gã tiên hiền cùng với rất nhiều nho môn cường giả giờ phút này cũng trợn tròn mắt. Mới vừa rồi vẻn vẻn chỉ là tám cái huyết chỉ liền để cho bọn họ bó tay bó chân. Giờ phút này chừng gần trăm cái. Bọn họ như thế nào ngăn cản Nhưng giờ phút này bọn họ căn bản không có đường tuyển chọn. Chỉ có thể dùng hết toàn lực tới chém chết những thứ này huyết chỉ. Mà ở người sở hữu loạn thành nhất đoàn công phu. Gần trăm cái huyết chỉ đã bắt đầu điên cuồng chiếm đoạt rất nhiều tu sĩ huyết dịch. Dưới sự bất đắc dĩ. Sợ hãi vô cùng nho môn tu sĩ bắt đầu kết bè kết đội địa liên hợp lại cùng nhau. Dối dít sử dụng kim sắc lồng bảo hộ. Mà những huyết đó chỉ ở chạm được kim sắc lồng bảo hộ lúc. Lại không có vọt thẳng phá. Thấy một màn như vậy sau, Địch thiên chính nhất thời gấp giọng hô, Tất cả mọi người ngưng ghét lồng bảo hộ. Tranh thủ đem các loại tà vật chấn áp. Giờ phút này không cần địch thiên chính phân phó. Sở hữu nho môn tu sĩ cũng đã tự phát họp thành đội bắt đầu ngưng ghét kim sắc vòng bảo vệ về phần những thứ kia tán tu cùng đạo môn tu sĩ coi như thảm, dùng linh khí ngưng kết ra linh khí lồng bảo hộ căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Căn bản không ngăn được huyết chỉ. từng đạo tiếng kêu thảm thiết ở vân tiêu bên trên liên tiếp vang lên. ngay tại lý cửa tiêu cao mày nhìn chằm chằm một màn này lúc, bất ngờ có một cái huyết chỉ hướng hắn bay vút mà tới. những thứ này huyết chỉ nhìn giống như là tu sĩ hồn thể như thế nhưng bọn hắn trong đôi mắt không có bất kỳ thần trí, có chỉ là điên cuồng thị huyết. bọn họ chỉ có huyết chỉ tối nguyên thủy bản năng nhất dục vọng. đó chính là điên cuồng sát lục chiếm đoạt. nhìn hướng từ bay cướp mà tới đây cái huyết chỉ, lý cẩu tiêu trong mắt hung quang chợt lóe, trực tiếp thi triển chân linh ma diễm. trong nháy mắt, bay vút tới huyết chỉ liền bị chân linh ma diễm bọc lại ở bên trong. Vốn là lý cổ tiêu cho là chân linh ma diễm đối huyết chỉ không có gì quá lớn khắc chế tác dùng. Đã làm xong còn lại phòng vệ thủ đoạn. Nhưng không nghĩ đến chân linh ma diễm đem huyết cái kiện hàng sau đó. Cái này huyết chỉ trong miệng nhất thời phát ra vô cùng thê lương gào thét Theo chân linh ma diễm thiêu đốt. Cái này huyết chỉ bất ngờ bắt đầu dần dần hư ảo trong suốt. Nhìn loại kết quả này. Lý cổ tiêu nhất thời mặt lộ kinh ngạc không đời hắn mở miệng hỏi, long lão đầu thanh âm liền ở trong đầu hắn bên vang lên, huyết chỉ dựa vào huyết dịch mà sống, thuộc về âm tính sinh linh, cho nên hết thảy dương thuộc tính lực lượng cũng đáp lời có khắc chế, nhất là những thứ này cấp thấp nhất huyết chỉ, bằng vào đặc thù ngọn lửa cùng lôi điện, liền có thể đem giết chết, long lão đầu làm ra giải thích thời điểm, Xông lại cái này huyết chỉ bất ngờ bị chân linh ma diễm thiêu thành cho tàn. Long lão. Nếu là đúng bên trên đẳng cấp cao một ít huyết chỉ. Chân linh ma diễm còn có thể có hiệu quả sao? Chân linh ma diễm uy lực xác thực rất khủng bố. Nhưng là có nhất định hạn mức tối đa. Không so được những thiên đó địa chi hỏa. Nhất là trong truyền thuyết thiên hỏa. Uy lực càng là vô cùng kinh khủng có thể phần thiên hủy địa, khắc chế một ít âm tà. Đợi hắn tiếng hỏi thăm hạ xuống, Long lão trầm giọng trả lời, "Ngươi chân linh ma diễm chỉ là một loại công kích thủ đoạn, tương tự với bí thuật, cũng không phải chân chính thiên địa chi hỏa. Muốn tăng lên uy lực cũng rất đơn giản, tìm thiên địa chi hỏa tương kỳ luyện hóa, dùng thiên địa chi hỏa lực lượng tới thi triển chân linh ma diễm." Coi như chống lại đại thành huyết chỉ cũng có thể đem tiêu diệt Nói xong câu này sau đó Long lão đầu trầm ngâm một chút nói Ma tổ truyền thừa ngươi chỉ mở ra rất ít một bộ phận rất nhỏ Còn rất nhiều rất nhiều thần thông bí thuật ngươi có thể tu luyện một chút Cũng có thể tăng lên không ít sức chiến đấu Nghe long lão đầu những lời này Lý cổ tiêu gật đầu một cái Đem hai chuyện này ghi tạc tâm lý Thiên địa chi hỏa vô luận là ở đâu bên trong cũng coi như là đỉnh cấp tài nguyên. Nhất là trong truyền thuyết phần thiên hủy địa thiên hỏa, không chỉ có thể coi là vô cùng kinh khủng công kích thủ đoạn, cũng có thể coi là rèn luyện nhục thân bảo vật. Những ý niệm này trong đầu nhanh chóng thoáng qua sau. Lý Tiêu cũng không do dự, lần nữa đem tiêu diệt huyết chỉ phương pháp nói cho địch thiên chính. Tạm thời hắn không muốn bại lộ quá nhiều. Mà để cho địch thiên chính đem việc này nói ra vừa vặn. Lấy được lý cổ tiêu nhắc nhở. Địch thiên chính liền lập tức tuyên bố ra. Sở hữu nho tu bắt đầu thi triển đặc thủ ngọn lửa cùng lôi điện. Mới vừa rồi thiêu hủy lâm một cái loại này ngọn lửa đối huyết chỉ dĩ nhiên là không có bất kỳ công dụng. Nhưng nho môn tu sĩ sửa luyện lực lượng hơi đặc thủ. Đối âm ta có rất mạnh khắc chế tác dùng theo ẩm chứa đặc thù lực lượng ngọn lửa cùng lôi điện bị thi triển ra, gần trăm cái huyết chỉ quả nhiên rơi vào hạ phong, vốn là sợ hãi chạy trốn đạo môn tu sĩ khi nhìn đến lôi điện có thể khắc chế huyết chỉ sau, nhất thời vô cùng kích động, thiên địa ngũ hành, diệt thi thần lôi, lạc, kèm theo đủ loại pháp huyết từ đạo môn tu sĩ trong miệng truyền ra, vân tiêu trên xuất hiện từng đạo lôi điện, Bị triệu hoán đi ra những thứ này lôi điện nhất thời hướng huyết chỉ cùng với bị huyết chỉ xâm phạm nhục thân một ít tu sĩ đánh đi, oanh, kèm theo từng trận tiếng nổ lớn cùng kinh khủng ngọn lửa. Gần trăm cái huyết chỉ bắt đầu cái này tiếp theo cái kia biến mất. Không tới ngắn ngủi nửa giờ. Gần trăm cái huyết chỉ toàn bộ bị chém chết. Hóa thành huyết vụ tiêu tan không thấy. Nhìn tận mắt gần trăm cái huyết chỉ bị chém chết. Sở hữu tu sĩ tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, Nhưng không có người nào có thể cao hứng Mặc dù gần trăm cái huyết chỉ bị chém chết Nhưng mới vừa rồi bị những thứ này kinh khủng huyết chỉ chiếm đoạt giết chết tu sĩ chừng bảy tám trăm cái Như không phải địch thiên chính kịp thời nói ra dùng đặc thù ngọn lửa cùng lôi điện có thể chém chết huyết chỉ phương pháp Vân tiêu trên mấy chục ngàn danh tu sĩ sợ là liền mấy trăm người đều chết hết Sợ hãi vô cùng nhìn kia giống như huyết hải cuồn cuồn huyết vụ liếc mắt. Vân tiêu bên trên vô số tán tu cùng đạo môn tu sĩ toàn bộ cũng chọn rời đi nơi này. Lần này chỉ là gần trăm cái huyết chỉ bị bọn họ chém chết mà thôi. Cuồn cuồn trong huyết vụ còn đều có ngàn cái huyết chỉ chưa từng xuất hiện. Nếu là những thứ này huyết chỉ toàn bộ điều động. Bọn họ căn bản là không có cách ngăn trở Tử vong có khả năng quá tốt đẹp đại. Trong này có lẽ có cơ duyên. Nhưng là vì cơ duyên bỏ mạng bọn họ dĩ nhiên là không muốn. Không tới thời gian ngắn ngủi. Vân tiêu bên trên mấy chục ngàn danh tu sĩ liền chỉ còn lại hơn ngàn danh. Còn lại này hơn ngàn danh tu sĩ tất cả đều là nho môn tu sĩ. Độc lập tu sĩ cũng chỉ còn lại có lý cử tiêu một người. Về phần thoát đi sở hữu tu sĩ hoặc là đứng ở mấy ngàn thước thậm chí còn xa hơn địa phương vây xem. Có một ít chính là hoàn toàn rời khỏi nơi này. Dù sao kia cuồn cuộn huyết vụ thật sự thật là dữ gì. Tiếp theo có thể xuất hiện hay không cái gì ngoài ý muốn ai cũng không biết rõ. Bọn họ cũng không muốn lưu lại chịu chết. Lúc này Lý Cửu Tiêu muốn tiếp tục ẩm nút cũng không có biện pháp. Dù sao giờ phút này vẫn còn ở nơi này trừ quá hơn ngàn danh nho tu bên ngoài. Cũng chỉ có hắn một cái địch thiên chính khi lấy được lý Cầu tiêu đáp ứng sau đó, đạp không đi tới lý Cầu tiêu bên người, lý đạo hữu, mặt ngoài ôm quyền khách khí đồng thời, địch thiên chính cũng ở tâm lý hỏi dò, chủ công, tiếp theo làm sao bây giờ, trong huyết vụ bên còn có nhiều như vậy dù gì tư ảnh, sợ là không ngăn được a, hỏi đồng thời, Địch thiên chính mặt hiện lên suốt một chút không cách nào che giấu lo âu thần sắc. Vốn tưởng rằng giải quyết ma quật sau đó liền không có còn lại mối họa. Ai biết rõ lại xuất hiện như vậy biến cố. Nhìn mặt đầy lo âu thần sắc địch thiên chính. Lý cổ tiêu gật đầu một cách truyền âm nói.